chương 238, đ ạ i t r i ệ u d u n g động ngu thanh ly hai chương 238, đ ạ i t r i ệ u d u n g động ngu thanh ly hai rất nhanh liền ổn định tâm thần lại đem l ự c chú ý bỏ vào tế luyện pháp bảo bên trên h a mồn phun ra một đại tinh huyết cùng thần thức khống chế chản vào đỏ tức linh diễm trong đỉnh cái này linh t ụ y cương pháp bảo tên là kinh hồn roi coi là chiến h ổ tiên tông mang tính tiêu chí vũ khí đi p h á p bảo kinh hồn roi có khương văn c h ế t cương khí nâng đỡ có thể tùy ý ngu thanh ly thần thức xung kích có k ư ơ n g văn chất tự mình sáng tác bảo mẫu cấp pháp bảo phương pháp tế luyện lại thêm thượng ngu thanh ly không cần vì những thứ khác chuyện phân tâm chuyên tâm tế luyện đại khái t r ừ n g nửa canh giờ kinh hồn roi liền bị tế luyện hoàn thành bởi vì tế luyện thời gian đầy đủ ngắn hơn nữa tế luyện nó vẫn là nguyên anh kỳ tu sĩ ở giữa cũng không có ra cái gì ngoài ý mớn kinh hồn roi phẩm chất đạt đến cực phẩm phẩm giai cuối cùng thương văn chết ở nơi này hiện cực phẩm linh tụy cương pháp bảo bên trên đặt xuống chữ cổ tiêu ký phía sau hoàn thành khai khai đỉnh lấy khí trình tự nguyên bản không thể nào bị ngự vật thuật hoặc thần thức di chuyển linh tụy cương pháp bảo giờ khác này ở ngu thanh ly ý niệm dẫn dắt phía dưới bay đến trước người nàng thật sự thật là pháp bảo thương văn c h í c h gặp ngu thanh ly chú ý của lực toàn bộ tại mới vừa rồi lấy được bản mệnh pháp b ả o bên trên chỉ là yên lặng thu hồi đỏ tước linh diễm đỉnh tiếp đó rón rén rời đi luyện k h í phưởng vừa mới trở về đến sân phía ngoài cận chỉ nhu thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện đồng thời mở miệng dò hỏi phu quân ngươi xuất quan nha ừ m pháp bảo đã luyện chế xong rồi đương nhiên cựu xuất quan rồi à khương văn c h í c h phong khinh vân đ ặ n nói ngươi cũng chuẩn bị một chút qua mấy ngày cũng giúp ngươi đem liệt phong ngũ hợp phiến luyện chế được dạng này ta thì có mấy năm nhàn rỗi thời gian tu luyện linh、Nhưng、thần mâu rồi cũng không biết có thể hay không đem môn bí thuật này tu luyện thành、công. chủ yếu là khương văn c h ế t tu luyện linh nhưng thần m â u không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm có thể tham khảo hoàn toàn là theo dựa vào thiên phú của mình cùng đối với bí pháp nghiên cứu tới tu luyện cận chỉ nhu cười ha ha nói lấy phu quân thiên phú muốn e m môn này bí pháp tu luyện thành công bất quá là một bữa ăn sáng những ngày này khổ cực ngươi rồi a phu quân ngươi trước đi trong suối nước nóng tắm một cái thư giãn một chút nhân ra bây giờ liền đi nấu cơm ha ha có cá ăn nha khương văn chết nghe xong có cá trong bụng con sâu thèm ăn lập tức liền tỉnh lại nói thật tốt tốt tốt a nếu thật nhiều năm chưa ăn qua ngươi tự mình làm cá lần này ta muốn ăn mười đầu cung minh tiểu kiều thê hơi đều i dưới tình v ề sau thương văn chết đi tới nước chạy trong suối nước nóng thư thư phục phục ngâm nước t ắ m bởi vì thật sự là lão đại con sâu thèm ăn sao động cảm giác cận chỉ n u đã làm tốt một chút món ăn phía sau thương văn chết rời đi a o suối nước nóng đi tới phòng bếp bắt đầu chấn ă n trong bụng con sâu thèm ăn phòng bếp bên này thương văn chết cùng cận chỉ n u tràn đầy hoàn thanh tiểu ngữ nhưng đ ị a hoàng cát luyện k h í trong phường ngu thanh l y nhưng là đem tóc của mình tóm đến rối loạn hồi tưởng lại chính mình lúc trước n g tới không khỏi cảm thấy một hồi đỏ mặt nàng vốn cho là khương văn chích để cho nàng thể giữ bí mật tại thanh vân trang biên chứng kiến hết thảy là vì ẩn tàng phương pháp l u y ệ n khí bây giờ mới phát hiện mình sai có thái quá khương văn chích bày ra căn bản cũng không phải là đơn giản phương pháp l u y ệ n khí mà là một loại đem cơ ư n g khí điều khiển kỹ nghệ cùng luyện khí nghệ thuật hoàn mỹ dung hợp thần kỹ không sai trải qua hơn ngày tìm tòi nghiên cứu v g thanh ly cho ra một kết luận như vậy khương văn chích biểu diễn kỹ thuật nàng cái này cái nguyên anh kỳ tu sĩ dốc cả một đời cũng khó có thể chạm đến g a đông cho dù là tu luyện đến hóa thần kỳ cũng không khả năng bởi vì chiến hổ tiên tông bên trong thì có ba vị hóa thần kỳ thể tu bọn hắn điều khiển cương khí thủ pháp nàng là thấy tận mắt cho nên mu thanh l y chắc chắn k h ơ n g văn chết sử dụng cương khí điều khiển thủ pháp cho dù là h ó a thần tu sĩ cũng vô pháp nắm giữ đến nỗi luyện hư kỳ tu sĩ có thể hay không nắm giữ như vậy tinh diệu cương khí điều khiển thủ pháp nàng không biết nhưng nàng biết chuyện này nhất định muốn c á o chi vị nào hơn 2.000 n ă m không có lộ diện tặng tổ phụ mới được chỉ là nàng đem mang theo ở trước ngực ngọc phụ tóm vào trong tay muốn đ em phát hiện của mình nói ra lúc đông nhiên nghĩ đến nàng đối với mình đạo tâm đã thể tuyệt đối sẽ không đem mình trong thanh vân trang viên chứng kiến hết thể nói cho bất luận người nào a phiên chết mặc dù đem khương văn chích có thể luyện chế linh tụy cương pháp bảo sự tình nói cho chiến hổ tiên tông luyện hư tu sĩ rất trọng yếu có thể nàng cũng không thể thật sự đối với mình đạo tâm phát thể nhìn như không thấy đi đang ngưng kết nguyên anh độ tâm ma tiếp thời điểm nàng thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua tâm ma cường đại cùng đáng sợ ngu ư thanh ly lại tại trên tóc của mình hung hăng nắm một cái có chút tức giận nói cái này khương văn chích thật là tức chết ta rồi vậy ta không nói câu nào tăng gia gia ngươi có thể nhất định muốn trở về a đang xoắn suýt hơn nửa ngày về sau ngu thanh ly lựa chọn chuyển tin cho mình tăng gia gia nhưng cũng không nói gì chỉ là cho mình tăng gia ra phát một tờ chống truyền âm phụ sau khi làm xong ngô thanh ly bỗng nhiên cảm giác mình làm việc rất không chân chính khương văn chết đi tới chiến hổ tiên tông về sau cho chiến hổ tiên tông mang tới tất cả đều là thực sự chỗ tốt mà chiến hổ tiên tông cho khương văn chết chỗ tốt so sánh với bọn hắn từ trên người khương văn chết lấy được đơn giản có thể bỏ qua không tính có thể ý nghĩ của nàng nhưng là muốn từ trên người khương văn chết thu được càng nhiều chỗ tốt hơn rất có gan lòng tham không đ á y ký thị cảm chương 239, h ỏ a lực không đủ sợ hai chứng nhận được hóa giải chương hai hỏa lực không đủ sợ hai chứng nhận được hóa giải nếu như khương văn chiết lúc này tại ngu thanh ly bên cạnh nhất định sẽ cảm khái thể tu man tử kỳ thực cũng là một đám vô cùng người đơn thuần bọn hắn làm việc thẳng tới thẳng lui từ trước tới giờ không b u a n h co lòng vòng cho nên tâm lý năng lực chịu đựng hơi kém một chút như vậy cái gọi là tâm ma bất quá là của mình tiềm thức đối với chủ ý thức phủ định hơn nữa ngu thanh ly vẫn có ý thức cảm giác mình việc này làm không đúng thậm chí nàng cũng không biết làm như thế nào đối mặt khương văn chiết một mực trốn trong địa hòa các không hề lộ diện làm cho k ư ơ n g văn chiết muốn đi luyện khí phường giú cận chỉ n u luyện chế liệt phong ngũ hợp phiến pháp bảo đều không chỉ có thể đến đối diện trong đàn phòng luyện khí liền phong n g u hợp phiến kiện pháp khí này bản thân liền khương văn chết thiết kế đồng thời luyện chế cho nên bây giờ muốn đem hắn luyện chế thành pháp bảo thật là sẽ nhẹ đường quen vẹn vẹn dùng hai ngày dưới thời gian cận chỉ nhu liền thành công tế luyện ra mình kiện thứ hai bản bệnh pháp bảo tại khương văn chết ôm bởi vì thiệt hại tinh huyết mà tinh thần hệ mại cận chỉ nhu đi ra đàn phòng lúc vừa v ặ n đ ụ n g tới ngu thanh ly đem chính mình đầu ổ gà từ luyện khí phường đại môn nô ra tới đang cảm thụ đến ngu thanh ly nhìn mình có tránh né ánh mắt lúc k ư ơ n g văn chết bẩm sinh cảm giác nói với mình chủ động bại lộ mình có thể luyện ch dưới sự giúp đỡ của ngu thanh ly thuận lợi đã tới ngu thanh ly gặp khương văn chết ôm sắc mặt tái nhợt trong đan phòng đi ra giống như là bị hoảng sợ con mèo nhỏ như thế cấp tốc r ụ t trở về khương văn chết chỉ là dưới đáy lòng cười khẽ một tiếng tiếp đó giống như là không có phát giác ngu thanh ly như thế ôm cận chỉ n u quay trở về phòng ngủ nghỉ ngơi theo cận chỉ n u cần p h á p bảo luyện chế xong khương văn chết trong tay đã không có nhất định phải làm chuyện thần yếu hơn nữa chính mình dẫn dụ luyện hư kỳ đại năng sắp đặt cũng không phải thường hữu hiệu đón lấy tới chỉ cần kiên nhận chờ đợi luyện hư đại năng chủ động tìm tới cửa là đủ ngày hôm sau cận chỉ nhu thiệt hại tinh huyết cảm giác khó chịu đại đều biến mất có thể cả người nàng vẫn là bệnh t o i thót giống như là gấu túi như thế treo ở trên người khương văn chiết mà khương văn chiết không thể không phân ra một cái tay ôm con dâu nhà mình dùng một cái tay khác chuẩn bị đồ ăn đem canh nấu trong nồi về sau ô cận chỉ nhu đi tới tảng kinh các bên ngoài trong tiểu viện thư thư phục phục ngủ ở trên ghế nằm phơi thái dương sau đó dùng ngự và thuật lấy ra trong tảng kinh các chính mình còn chưa có xem ngọc giản nồng nhiệt nhìn lại Bây giờ Khương V trong đó thương văn c h ế t cảm thấy h ư n g tú nhất không gì bằng thể tu nghiên cứu ra có thể tổn trữ sức mạnh tiếp đó một hơi thả ra bí văn loại này bí văn không phải vẽ phụ dùng phụ văn cũng không khắc lục tại trận cơ lên trận văn mà là thể tu cường giả lĩnh hội thiên địa quy tắc từ đó lĩnh ngộ cộng thêm một bộ phận vận khí sáng tạo ra sản phẩm vu thanh ly luyện chế bản m ệ n h pháp bảo ở bên trong liên minh các loại này tụ lực bí văn tụ lực bí văn khắc lục thật là khó khăn vô cùng đối với cơ khí thao túng yêu cầu cực kỳ hạ khắc nếu là không có luyện chế linh t ụ cương bản bệnh pháp bảo thương văn chức còn tin tưởng tụ lực bí văn vô cùng khó khăn khắc họa có thể mình tại trợ giúp ngu thanh ly luyện chế bản bệnh pháp bảo quá trình bên trong giống như tiện tay thì hoàn thành tụ lực bí văn khắc lục a tận đến giờ phút này khương văn c h í c h mới rõ ràng ngu thanh ly tại sao muốn chủ động liên hệ chiến hổ tiên tông luyện hư kỳ đại năng từ ngọc giản ghi lại đến xem chiến hổ tiên tông mặc dù phát hiện tụ lực bí văn nhưng qua nhiều năm như vậy thành công khắc lục ra tụ lực bí văn số lần lác đắc không có mấy nếu không phải có án lệ thành công ở phía trước chắc chắn không có người tin tưởng tụ lực bí văn loại vật này tồn tại nhưng chính là loại truyền thuyết này bên trong mang theo điểm hư ả o tụ lực bí văn khương văn k h ư ơ t r í n vẹn nhìn sang liền thủy linh linh việc này nếu là thả trên người mình cái kia cũng nhất định sẽ thứ một thời gian tìm xem người a bất quá khương văn chết i chú ý của lực cũng không có đặt ở ngu thanh ly tìm luyện hư đại năng tu sĩ trong c h u y ệ n này mà là bắt đầu nghiên cứu thể tu đại năng chơi đùa ra tụ lực bí văn bên trên đạo này bí văn bản chất chính là tổn c h ữ a sức mạnh tiếp đó tại thu đến sức mạnh s u n g kích lúc đem để giành sức mạnh duy nhất một lần phóng xuất ra khương văn chết i lập tức liền nghĩ đến một cái phương pháp sử dụng chính mình đòn sát thủ lợi hại bạo liệt nát cương đánh chứa đựng vô cùng khó khăn dưới mắt chẳng qua là lợi dùng pháp k h cùng trận pháp cấm chế c ư ơ n g ép chứa được mấy khoảng ba ngàn mai bạo liệt p h ụ đương lượng bạo liệt nát cưng ơ đánh mà thôi trước kia khương văn chết vắt hết góc nghiên cứu hai năm rồi đều không nghĩ tới an toàn chứa được bạo liệt cưng ơ khí đánh phương pháp mà chiến hổ tiên tông tụ lực bí văn giống như là chuyên môn vì an toàn chứa được bạo liệt cưng ơ khí đánh mới bị khai phá ra đầu dạng không có quá nhiều trần trở khương văn chết lúc này dùng hết cưng ơ khí hóa thi sử dụng chiếc cưng ơ khí tại trên bàn tay của mình khắc họa ra một đạo tụ lực bí văn tiếp đó điều khiển cưng khí sợi tơ đem số lớn cưng khí đều rót vào bí văn trung rất nhanh cương văn chích lòng bàn tay bên trong liền xuất hiện một hạt cắt lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhạn đây chính là dự trữ bạo liệt nát cương đánh tụ lực bí văn chương 239, h ỏ a lực không đủ sợ hai chứng nhận được hóa giải hai chương 239, h ỏ a lực không đủ sợ hai chứng nhận được hóa giải hai cương văn chích dự đoán trong tay mình viên này một đảo lớn nhỏ tụ lực bí văn t r ù n g tôn chữ đại khái chín ngàn mai bạo liệt phù đương lượng cơ ư n g khí nhưng cái này cũng không hề là tụ lực bí văn tổn chữ cực hạng phú quân ngươi đảo cổ đường à y đến cùng đang lộng cái gì a cận chỉ n u giống như là con mèo nhỏ như thế c u ộ n mình trong ngực khương văn chiết tự nhiên là đem vừa mới phát sinh hết thể đều thấy ở trong mắt nghe xong trong l ò n g ngực của mình mỹ tiểu thê lời nói về sau khương văn chiết hơi có chút kích động tại cận chỉ n u gõ má vô cùng mịn màng bên trên hung hăng hôn một cái sau đó mới đ ẩ y cõi lòng mừng d ỡ nói ha ha ha ha, chỉ n u vi phu hỏa lực không đủ sợ hai chứng trung vi y là nhận được hóa giải hỏa lực không đủ sợ hai chứng phu quân người sinh bệnh á cận chỉ n u mặc dù là đệ nhất thiên tài nghe h ư ơ n g văn chiết nói hỏa lực không đủ sợ hai chứng nhưng nàng biết có thể được x ư n g chứng nhất định là một loại bệnh tật nào đó đột nhiên ngồi dậy cận chỉ nhu đem khương văn chết trong tay màu làm n h ạ t bí văn quang cầu cho sáng tạo rơi xuống dưới người trên g h ế nằm muốn là dĩ vãng bạo liệt nát t ư ơ n g đánh tại thoát ly khương văn chết nắm trong tay trong nháy mắt liền sẽ nổ tung đem mấy ngàn mai bạo liệt phù đương lượng lực phá hoại một hơi phóng xuất ra nhưng lần này bị cận chỉ nhu sáng tạo đi quả cầu ánh sáng nhưng là không có có từng tia từng tia biến hóa ngươi chừng nào thì phải bệnh ta sao không biết ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết nghe cận chỉ n u lời nói không có mạch lạc truy vấn k ư ơ n g văn chết ý thức được là mình lời mới vừa nói thật sự kích thích cận chỉ n u không có việc gì không có việc gì n g ư ơ i hiểu lầm ta hương văn chết vội vàng ngồi dậy đem toàn thân cũng run dậy cận chỉ n u ôm vào trong ngực n u thanh giải thích nói hỏa lực không đủ sợ hai chứng chỉ là bản thân t r e o chọc mà thôi cận chỉ n u bị hương văn chết ôm vào trong ngực về sau cái này mới phản ứng được ôm chặt lấy hương văn chết sau đó hương văn chết mới chậm rãi giảng giải lên cái gì là hỏa lực không đủ t hao phí không thiếu tinh lực mới chấn an còn bị dọa cho phát sợ kiểu thế tại cận chỉ n u cuộn mình trong ngực mình ngủ say về sau hương văn chết càng ngày càng cảm giác mình muốn nắm chặt thời gian rèn luyện nàng lẻ loi năng lực tự chủ cùng tại bên cạnh mình hoàn toàn không cảm giác được một chút xíu áp lực cái này hoàn toàn chính là một cái kim đang cự anh càng nghĩ g e n luyện cận chỉ n u tự chủ năng lực sự tình đại khái muốn tìm ngu thanh ly hỗ trợ mới được khả ngu thanh ly giống như còn chưa nghĩ ra như thế nào m ặ t đối với mình còn trốn ở luyện khí trong phường không chịu đi ra đón lấy tới đang nghiên cứu tụ lực bí văn thời điểm từ đầu tới đôi khương văn chết đều lộ ra rất bình tĩnh cho dù là nghiên cứu ra nhạy bén k h ô n g chế bí văn phóng thích năng lượng phương pháp khương văn chích cũng là không có chút dùng độc nào chủ yếu là lo lắng cho mình đắc ý q u y n hình còn nói ra một chút dễ dàng để cho người ta hiểu lầm lời nói tới kỳ thực khống chế bí văn phóng thích năng lượng phương pháp cũng rất đơn giản đó chính là dùng mặt khác một cái lưu trữ năng lượng bí văn tổn trữ một chút đại địa h ổ phách giáp pháp lực ngưng kết mà thành tứ giáp đinh chỉ cần bí văn chịu đến một chút áp bách đại địa h ổ phách giáp ngưng kết mà thành tứ giáp đinh thì sẽ từ đâm thủng bí văn không có bí văn áp chế đại địa h ổ phách giáp liền sẽ nhanh chóng tán giật khôi phục thành thiên địa linh khí quá trình này sẽ kích động đến bên cạnh chứa được bạo liệt xương vỡ cương đánh lưu trữ năng lượng bí văn lưu trữ năng lượng bí văn mất đi hiệu lực tự nhiên là sẽ phóng xuất ra bạo liệt nát cương đánh tới kỳ thực khương văn chiết cái phương pháp này chủ yếu là tham khảo địa hỏa cùng phóng ra thuốc nổ nguyên lý hoặc có lẽ là theo khương văn chiết bị tụ lực bí văn thu nạp bạo liệt nát cương đánh chính là tu tiên phiên bản thuốc nổ không khói có cái tiền đề này khương văn chiết trong đầu ý tưởng giống như là mọc lên như nấm đồng dạng không ngừng ra bên ngoài bước lên bởi vì nghiên cứu quá mức đưa bảo đem mình mấy người luyện hư tu sĩ tới cửa cùng tu luyện linh âm thần mẫu bí pháp sự tỉnh quên mất sạch sẽ cận chỉ nhu gặp ngồi ở bên bản đọc sách không ngừng tô tô bẽ vẽ v ô cùng hiểu chuyện không có đi cái g ầ y thẳng đến một đoạn thời khắc đám chìm tại chính mình ý thức trong thế giới khương Cảm giác sau l ư nói g c một đ ô mắt đ a như g n ì mình n tiên là không chầm chầm chủ lúc, là đầu đ tự ợ c chút. Sau đó ý thức lập tức khôi phục thức cũng có giác cái khác run ra Sau bản năng nô ra thần bốn không có phát giác cái gì khác thường. Nói như dậy một xem theo xét phát khôi phía đó ý lập lại, gì vậy cũng không đúng một mực trốn ở luyện khí trong phường không muốn đi ra ngoài ngu thanh ly chủ động đi ra căn cứ vào nàng đi về phía trước đường đi đến xem là vì mình mà đến chẳng lẽ là chiến hổ tiên tông luyện hư đại năng thương văn trích bẩm sinh cảm giác đưa ra phản hồi có người ở giám thị bí mật chính mình có thể chính mình lại đối với cái này người giám thị mình nhưng là mơ hồ Cảm giác chính mình giống như là x u ấ t h i ệ nhanh ảo giác. n g ngô Văn c h thanh giác không h có ạ ly đi tới c tàng ê kinh các tiểu viện nàng xem thấy khương văn chết đại ánh mắt còn có chút trốn tránh dù sao nàng nho nhỏ vi phạm với mình một chút lời thề đem nàng trong thanh vân trang viên nhìn thấy chuyện khó lường tiết lộ ra ngoài b á mâu xuất quan vạn bối không có t ử xa tiếp đón m ờ i ngồi chương 240, luyện hư đại năng ngu thế b ê n t r ư ờ n g hai n mươi luyện hư đại năng ngu thế b ê n khương văn chết hai con ngươi ở vào phong ấn trạng thái ngu thanh ly tự nhiên là không cách nào thông qua ánh mắt t r a i nhìn cái gì nhưng nàng vẫn là thoải mái đi đến khương văn chết phía trước tiếp đó lấy hết dũng khí nói ngượng ngùng văn chết ta không thể tuân thủ ước định trước đem ta ở chỗ này tin tức nói cho một cái tiền bối khương văn chết khẽ n g n g đầu khoe môi nít lên ấm áp mỉm cười ngu thanh ly biết rõ k ư ơ n g văn chết hai mắt ở vào phong ấn trạng thái có thể nàng vẫn như c ũ là không dám nhìn tới bá m ậ u nói quá lời văn bối cũng không thèm để ý chuyện này nếu không phải chiến hổ tiên tông chủ động che giấu mình tông môn lão tổ còn sống tin tức thương văn chiết căn bản muốn không cần thiết lập c ụ c này mà ngu thanh ly rất là cố chấp nói văn chiết chuyện này là ta không đúng là ta vi phạm hứa hẹn thương văn chiết có thể cảm giác được ngu thanh ly đáy lòng tự trách nếu là xử lý không tốt rất có thể tạo thành tâm ma thật là lại thái lại mê không phải liền là hơi dùng dưới lời thể thiếu s u ấ t có gì ghê v ớ m đâu nha hơn nữa tự mình nghĩ tìm người đã hiện thần không cần thiết lại theo ngu thanh ly công cụ này người hao tổn thế là khương văn chít mở miệng nói bám mẫu ngài có phần cũng quá thành thật đi ngài liền không có nghĩ qua loại khả năng này vạn bối làm hết thẻ chính là vì bức bách ngài liên hệ vị tiền bối kia ngu thanh ly mặc dù là đại hổ cô nàng có thể nàng kiến thức lịch duyệt cũng không phải hầu ngọc thiền cái kia tiểu hổ cô nàng có thể so nghe xong khương văn chít lời nói về sau nàng trên gương mặt co có cắp trong nháy mắt t i ê u thất người văn chiết lời này là có ý gì ngu thanh ly nghe xong khương văn chít lời nói về sau cảm giác mình giống như thật sự bị hắn cho thiết kế có thể k ư ơ n g văn chít là thế nào thiết kế nàng một chốc còn không nghĩ ra thương văn chết cho ngưu thanh ly rót một chén trà thủy đạo ý tứ chính là văn bối muốn bái kiến quý tông luyện hư tu sĩ thế nhưng ném bái không cửa cũng chỉ có thể đi hạ sách này nhường bá mẫu hoặc h ổ chiến tiền bối đem văn bối ý nguyện truyền đạt cho quý tông luyện hư tu sĩ ngưu thanh ly nghe đến đó không khỏi đứng dậy chiến hổ tiên tông luyện hư tu sĩ đã hơn hai nghìn năm không có lộ mặt qua toàn bộ đông q u á c vực tu tiên giới đều đang đồn chiến hổ tiên tông luyện hư tu sĩ đã phi thăng thượng giới tin tức t ư ơ n g văn chết là sao lại biết chiến hổ tiên tông luyện hư tu sĩ tại nhân giới không cần sốt sắng như vậy bá mẫu phát giác được ngu thanh ly trên thân bay lên c h i ế n ý thương văn chiết không nhanh không chầm nói văn bối bất quá là căn cứ vào lịch sử văn hiến tư liệu suy đoán ra quý tông nắm giữ luyện hư tu sĩ toại chấn m à thôi mà nhìn bá mẫu phản ứng rõ ràng văn bối phỏng đoán không có phạm sai lầm nguyên bản nỗi lòng vô cùng kích động ngu thanh ly cơ thể đ ố n g nhiên nao nao tiếp đó nàng trên gương mặt thần sắc đầu tiên là hiện ra kích động tiếp đó lại chuyển đã biến thành mờ mịt cùng luôn uống cuối cùng mới khôi phục nguyên dạng lần nữa ngồi xuống nói phải không văn chiết n g u y ê có căn cứ gì chứng minh bản môn luyện hư láo tổ tại biên giới Ngu thanh ly tự cho là khương văn c h í c h không có từ trên người nàng nhìn ra cái gì có thể sự thực là nhất cử nhất động của nàng bao quát biến hóa trong lòng đều đ a n g khương văn c h í c h trong cảm giác vừa rồi l ử a giận của nàng liền muốn xung ố ra đ n g nhiên yên tiêu vân tán còn lộ ra đặc biệt đừng thả lỏng kích động cái này không không nói rõ chiến hổ tiên tông luyện hư tu sĩ đối với thanh vân trang viên bên trong phát sinh hết thảy đều dọn như lòng bàn tay nói một cách khác khương văn c h í c h bây giờ đối mặt không phải ngu thanh ly còn có chiến hổ tiên tông im hơi lặng tiếng hơn hai nghìn năm lao tổ nghĩ tới đây k ư ơ n g văn trích h o e miệm không khỏi hơi hơi dâng lên cười nhẹ hồi đáp đương nhiên là từ chiến hổ tiên hao phí hơn bốn nghìn năm thời gian từng bước nắm giữ toàn bộ hổ kỵ châu quá trình bên trong nhìn ra đấy 3.800 ẩ t n ă m trước cùng chiến hổ tiên tông tranh bá là thiên vũ tiên cung 3.200 ẩ n ă m trước chiến hổ tiên tông số một đối đầu là thái bạch đạo phủ cùng hạo dương tiên môn 2.600 h n ă m trước chiến hổ tiên tông đã chiếm giữ hổ kỵ châu một phần ba nhưng là bị phía bắc diên tiên sơn ngũ linh thần giáo cùng linh hải tự ba đại tông môn liên hợp nhằm vào 2.126 năm trước chiến hổ tiên tông nhất thống hổ kỵ châu định rõ thế lực bây giờ phạm vi thống trị ngũ thanh ly đối với chiến hổ tiên tông gần 4.000 n ă m lịch sử vẫn hơi hiểu biết đ ấy có thể nàng cũng không biết bên trong có cái gì không đúng nàng học hương văn c h ế t ung dung không đội dáng vẻ bưng lên trước người bắt trà uống một bụng trà phía sau mới nói ừ n cái này có thể nói rõ cái gì cái này có thể nói rõ cái gì có thể nói rõ nhiều thứ đi á cùng thiên vũ tiên cung rằng có lúc song phương tu sĩ số lượng địa bàn lớn nhỏ không kém bao nhiêu cuối cùng chiến hổ tiên tông có thể lấy n g h i ề n ép tư thái thu được thắng lợi cuối cùng đem thiên vũ tiên cung thế lực nổ tận gốc điều này nói rõ chiến hổ tiên tông nhất phương thực lực bị hao tổn cực kỳ bé nhỏ mà thiên vũ tiên cung một phương nhất định là thương vong thảm trọng liền sức hoàn thủ cũng không có cùng thái bạch đạo phủ cùng hạo dương tiên môn hai đại tông môn là đích lúc c h i ế n hổ tiên tông có thể là ở thế yếu một bên một trận bị hai nhà liên quân bức bách phải lui thủ s â n môn mặc dù thư tịch trên thẻ ngọc không có b i ế t chuyện này tại to lớn như vậy dưới tình thế xấu còn chuyển bại thành thắng c h i ế n hổ tiên tông bên này hiện lộ chiến lược chắc chắn không giống ngoại giới nhận thức đơn giản như vậy chương 240, luyện hư đại năng ngu thế tuyên hai chương hai luyện hư đại năng ngu thế u y ê n hai đến nỗi cuối cùng cùng hồ kỵ châu bên trong tất cả tu tiên tông cửa đại chiến sự tỉnh thì càng t r y ợ n kỳ chiến hồ tiên tông ba cái hóa thần tu sĩ đối chiến bảy vị hóa thần tu sĩ còn hoàn toàn thắng lợi khương văn chết nhìn là lịch sử thư tịch cũng không phải lời nói q u y ề n tiểu thuyết trong này không có điểm vấn đề nhi mới là q u á i sự đây v g u thanh ly nghe s o n g khương văn chết giản giải vẫn là cảm giác khương văn chết ngờ tới chân đứng không v ữ n g đang chuẩn bị phản bắt lúc khương văn chết đỗng nhiên đứng dậy rất cung kính hành lễ nói bàn bối k ư ơ n g văn c h ế t cũng nên tiền bối lại giá ha ha, ha ha thật là một cái có ý tiểu gia hoạ nhi n g u thanh ly s o u lưng bỗng nhiên chuyển tới một nghe và có chút g i à n mua nhưng trung khí mười phần tiếng cười khẽ chúc cơ trung kỳ tu vi lại có thể đem linh nhưng thần mâu môn này nguyên anh tu sĩ tu luyện đều rất cật lực bí pháp tu luyện đến tầng thứ hai như thế nồng hậu dày đặc tinh thuần mậu thổ thuộc tính pháp lực lao phu thở bình sinh ít thấy thổ linh chi khí đậm đà như vậy tiểu tử ngươi trên thân lại có thổ linh châu loại bảo vật này tại thương văn chết trong thần thức tàng kinh c á t trong tiểu viện ngoại trừ ngũ thanh ly bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác nói với mình vừa rồi một người tại không có thu đến mảy may trở ngại xuyên qua thanh vân trang viên bên ngoài tất cả cấm chế phòng ngự lạc nhiên không tiếng động đứng ở n g u thanh ly sau lưng thậm chí liền n g u thanh ly cũng không có chú ý người này đến c ư ơ n g văn chiết không muốn bị người xem như hầu t ử nhìn sở dĩ chủ động đứng lên làm rõ chuyện này tiếp đó lai lịch của mình liền bị chiến hổ tiên tông luyện hư tu sĩ cho sốc cái út sấp thổ ra ra thật l à quá tốt rồi cuối cùng ngũ thanh ly phản ứng lại tiếp đó vô cùng mừng rỡ nói ra mấy câu nói như vậy tới k ư ơ n g văn chiết mặc dù là rất cung kình đứng nhưng đấy lòng nhưng là không khỏi cảm thán thế sự vô thường trước đây mới vừa cùng cùng hậu ngọc thiền tiếp xúc lúc cũng cảm giác nàng và h ồ biêu tại chiến hổ tiên tông địa vị không hề tầm thường tung làm cho tổ phụ của bọn hắn là chiến hổ tiên tông đại t r ư ở n g lão nhưng cũng không lúc đi ra ngoài sẽ có hóa thần tu sĩ đang âm thầm thủ hộ nguyên lai、like、là bởi vì vì mẹ của các nàng bối cảnh cường đại chiến hổ tiên tông luyện hư đại năng là ngu thanh ly tổ r a ra lao phu ngu thế u y ê n thiết kế lao phu bảo bối tẳng tôn nữ phải làm hạ tội cái này gọi ngu thế viên luyện hư đại năng chỉ là tại ngu thanh ly trên đầu bớt bớt tiếp đó thả ra một k i a chính mình luyện hư kỳ tu sĩ u i áp quét về phía khương văn chiết khương văn chiết không cách nào dùng lời nói mà hình dung được chính mình cảm thụ của thời khắc này chính rõ ràng đứng tại tảng kinh c ắ t trong tiểu viện nhưng thân thể của mình giống như là bị rót vào hơn vạn tấn chỉ dịch thật là một chút xíu khí lực đều để đề lên không nổi trong cơ thể mình pháp lực giống như là bị đông lại nước sông vô luận như thế nào dùng sức đều khó mà thôi động một phần duy nhất không bị ảnh hưởng là ý thức của mình còn có thể giống bình thường nhẹ nhàng như vậy tự hỏi vấn đề cho dù là dạng này không có có từng tia từng tia phản kháng khương văn chiết tâm lý lại không có một chút sợ phản phất chính mình cũng không biết sợ là một dạng gì tiền bối lên án muốn giảng chứng cứ rõ ràng khương văn chết đúng mực mở miệng bồi đáp văn bối có thể chưa bao giờ thiết kế qua ai chỉ là giữ quân phép làm tốt chính mình sự t ì n h mà thôi ha ha tiểu tử ngươi ngu thế bên nghe xong khương văn chết lời nói về sau lập tức gia tăng ba phần khí thế để hướng khương văn chết lập tức khương văn chết cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch trong miệng mũi không khí đều ngưng kết vị trí cũ ngoại trừ ý thức còn có thể động bên ngoài liền nội tức tuần hoàn đều không làm được cái này lập tức kích thích đệ vũ hà loại ở trong cơ thể mình tiềm ấn lập tức khương văn c h í c h trên thân t u e ra một đạo ánh kiếm bảy mẩu thẳng bức hóa thần trung kỳ kiếm tu kiếm ý bao phủ toàn thân đem khương văn c h í c h trong cơ thể gông cùng xiềng xích đều gạt ra khỏi đi khiến cho khương văn c h í c h nội tức bên ngoài hơi thở đều khôi phục bình thường kỳ thực khương văn c h í c h cùng n g u thế viên giao lưu bất quá năm cái hô hấp mà thôi nhưng đối với khương văn c h í c h tới nói giống như là đi qua năm năm như thế lâu t ổ ra ra không cho phép ngươi đối với văn c h í c h làm mẩu lúc này n g u thanh ly mới mở miệng nói chuyện đồng thời triệu h o n ra buồn mạng của mình pháp bảo nói người xem nhìn cái này lại nói ngư thế viên vốn là đối với k ư ơ n g văn trích không có gì gì tại phát giác hương văn chết thể nội có kiếm y bắn ra lúc đã thu một phần lực có thể khi nhìn đến ngu thanh ly trong tay linh thủy cương pháp bảo lúc trên gương mặt của hắn không khỏi lộ ra thần sắc ngạc nhiên c ự c phẩm linh thủy cương pháp bảo cái này tiểu ly nhi ngu thế biên là cao quý luyện hư kỳ tu sĩ thấy qua linh thủy cương pháp bảo cũng có hay không một n g à n cũng có tám trăm nhưng hắn thật vẫn chưa thấy qua c ự c phẩm linh thủy cương pháp bảo đây chính là tiến thêm một bước liền có thể trở thành linh khí pháp bảo a phu quân ngươi hương văn chết trong cơ thể kiếm uy năng pháp đưa tới tại linh tú h u ệ n cho thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường cho h n cận chỉ n u chú ý của nàng vừa mới khống chế đội quang hướng tàng kinh c ấ p tiểu viện chạy đến người còn chưa tới liền lo lắng hô q u á t lên có thể lực chú ý của nàng lập tức liền bị n g u thế bên hấp dẫn đi dù sao t h ầ n t r í của nàng hoàn toàn không có phát giác người này tại cận chỉ nhu trong trí nhớ chỉ có khương văn c h í c h đang thi triển ẩn nấp thần thông lúc mới xuất hiện qua chuyện như vậy Trưng Thượng, Trưng Thượng, tại thể tự lưu, lưu, Khương Văn Chích tại cảm giác cơ thể lại nghe nội vàng khống chế lại tự động ấn. Giao Giao giác 241, 241, lại sai lại kiếm sau, Chích chế hộ chủ cơ về cảm xử nếu không nó sẽ một hơi phóng xuất ra tệ vũ hà cất kín tại bên trong k i ế m khí ta không sao chỉ n u đây là chiến h ổ tiên tông luyện hư tu sĩ ngu thế đ e n tiền bối nhanh chào khương văn chết đang áp chế phía dưới s ắ p bùng nổ kiếm ấn về sau n g h i ê n đầu hướng về phía một mặt lo lắng cận chỉ n u đạo cận chỉ n u nghe xong khương văn chết lời nói về sau miệng nhỏ lúc này ở tu tiên giới một mực có nghe đồn tại nhân giới có luyện hư kỳ đại năng tu sĩ chú lưu có thể qua nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói qua ai thật sự gặp qua luyện hư tu sĩ chỉ là sẽ thỉnh thoảng phát giác một chút hư, hư thực thực luyện hư lại năng tồn tại qua vết tích nam thiên b ự c tinh huy sa mạc chính là một cái ví dụ sống sờ sờ bây giờ khương văn trích n g nhiên nói cho nàng đứng ở trước mặt mình cái mới nhìn qua kia chỉ có hơn năm mươi tuổi giống như là người bình thường một dạng nam tử là luyện hư đại năng to lớn chênh lệch cảm giác đánh tới hoàn toàn vỡ vụn cận chỉ nhu đối với luyện hư tu sĩ tất cả mỹ hảo mơ màng b ấ t quá nàng đang nghe xong khương văn trích phía sau hướng về phía ngu thế bên bén áo thi lễ hơi run giọng nói ván bối cận chỉ nhu cho tiền bối t r à o ngu thế bên chỉ là nhẹ nhàng gật đầu tiếp đó sự chú ý của hắn liền toàn bộ đều đặt ở ngu thanh ly cầm trong tay pháp bảo bên trên Cái này đây quả thật là hoàn toàn lật đổ hắn đối với tu tiên giới nhận thức luận chế cái này kiện pháp bảo cao nhân đến tột cùng là dùng phương pháp gì lúc này mới đem tụ lực bí văn trở thành một kiện pháp bảo hạch tâm cơm chế thương văn trích cảm giác mình giống như tại trong lúc vô tình chọc lấy cái thiên đại lỗ thủng đi ra cũng không biết chuyện này có thể hay không xáo trộn mình kế hoạch tiểu ly nhi cái này kiện pháp bảo ngươi là làm sao có được phản ứng lại ngu thế bên một phát bắt được n g u thanh ly cánh tay vô cùng vội vàng hỏi luyện chế cái này kiện pháp bảo tiền bối là ai ngươi còn có thể tìm tới hắn sao n g u thanh ly đang nghe xong chính mình tổ ra ra lời nói về sau theo bản năng quay đầu nhìn về phía khương văn c h ế t nàng mặc dù biết khương văn c h ế t có thể khắc họa tụ lực bí văn chuyện này rất kinh thế hai tục có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới liền luyện hư kỳ đại năng tu sĩ cũng sẽ cảm thấy giật mình bẩm tiên bối bá mẫu trong tay cái này linh t ụ cương cực phẩm pháp bảo là van bối lợi chế khương văn chết tại phát giác được chính mình trong lúc vô tình làm một kiện c h u y ệ n kinh thế hai tục về sau lập tức bắt đầu suy xét phương pháp bổ túc bây giờ ngu thanh ly ở vào mộng bức bên trong cái này chính mình nắm giữ chủ động cơ hội tốt nhất người ngu thế bên nghe xong khương văn chết lời nói về sau bản tâm mở miệng giận mắng hoàng khẩu tiểu nhi có thể khi nhìn đến khương văn chết phong ấn hai con người h ô i kim thạch mẫu trận cơ lúc lập tức phát giác được trận này cơ bản bên trong trận pháp cấm chế không phải đông b á c vực sản phẩm trận văn bên trong lưu lại thần thức ấn ký đều đến từ khương văn chết điều này nói rõ luyện chế tòa này trận cơ nhân chính là khương văn chết tất nhiên có thể thông qua thần thức ấn ký khí tức đến tìm đến luyện chế khí vật chính chủ n g u thế uyên lại tra xét rõ ràng d ư ớ i n g u thanh ly trong tay pháp bảo mặc dù cái này kiện pháp bảo trải qua n g u thanh ly tinh huyết tế luyện từ trong ra ngoài đều cũng là n g u thanh ly thần thức khí tức nhưng tại mai tụ lực bí văn ở bên trong còn lưu lại một chút khương văn chết thần thức ấn ký khí tức nếu là lại c h ê t mấy ngày điểm ấy khí tức liền nên bị n g u thanh ly pháp lực cho g ộ t r ử a rất rồi ngô thế uyên cảm giác mình đáy lòng có đếm không hết vấn đề muốn hỏi khương văn chiết có thể lời đến khoe miệm lại cái gì đều không nói được dù cho khương văn chết chỉ là một cái t r ú c cơ trung kỳ tiểu tu sĩ mà hắn là tu tiên giới trần nhà luyện hư kỳ tu sĩ liền có thể không cố kỵ gì hỏi người khác vấn đề đi khương văn chết rơi đáy lòng khép cười một tiếng tiếp đó tướng mạo ngu thế bên nói tiền bối đại giá quan lâm vạn bối không có từ xa tiếp đón còn xin tiền bối rời bước phòng khách ở đây quá mức đơn sơ tiền bối mời ngu thế bên nghe xong khương văn chết lời nói về sau cái này mới phản ứng được nội vàng hướng ngu thanh ly truyền âm hỏi thăm k ư ơ n g văn c h lai lịch tình báo đồng thời ra vẽ cao thâm gật đầu nói từng phía trước dẫn đường khương văn c h í c h nhẹ nhàng gật đầu tiếp đó hướng về phía cận chỉ nhu dơ cầm lên tất nhiên muốn chiêu đ á i tiền bồi quý khách tự nhiên muốn lấy ra đồ tốt nhất tới cận chỉ nhu hiểu ý lúc này dựng lên đội quang hướng về thanh vân trang v i ê n phòng khách bay đi từ trong túi chữ vật lấy ra linh mục nước linh tuyển cùng linh trà một bên khác khương văn c h í c h ở phía trước dẫn đường mà ngu thanh ly nhưng là tại đang âm thầm hướng mình tổ ra ra giới thiệu khương văn c h í c h lai lịch cùng năng lực bất quá tại nàng cũng không có nói tỉ mỉ khương văn c h í c h là dùng thủ pháp gì luyện chế linh tụy cương pháp bảo nói chỉ là k ư ơ n g văn trích có thể tự mình luyện chế linh tụy cương pháp bảo cùng với khắc họa tụ lực bí văn sự tỉnh chương 241, giao lưu thượng hai chương 241, giao lưu thượng hai lúc này n g u thế u y ê n cùng n g u thanh ly tại khương văn chết dẫn đầu dưới đi tới tán giật lấy nồng đậm hương trà trong phòng khách n g u thế u y ê n không có bất kỳ cái gì khách sáo thoải mái ngồi xuống phòng khách chủ vị cận chỉ n g u cũng ở thời điểm này vì n g u thế u y ê n thanh ly cùng khương văn chết bưng lên ba chén linh trà có n g u thanh ly ở một bên âm thầm chỉ điểm n g u thế u y ê n không đến mức bởi vì sẽ không thưởng thức t r à mà làm trò cười cho t h i ê n h ạ n ừng trà ngon đang nhẹ nhàng uống một cái linh trà về sau ngu thế vên theo ngu thanh ly nói trực tiếp tán dương đây là trà ngon là được nhưng thực tế thượng ngu thế vên chỉ là cảm giác một cố vô cùng m ù i thơm kỳ lạ một mực tại mũi miệng của mình bên trong quanh quần mà thôi đến nỗi trà m ù i vị của nước cũng không còn nếm ra được thương văn chết cũng nho nhỏ uống một n g ụ m linh trà trong đầu không tự chủ được nổi lên tệ vũ hà thân t n h tới những thứ này linh trà diệp cũng là tệ vũ hà tiễn đưa mình lúc đó thế nhưng là đem hoàng tuyết đánh hâm mộ không muốn không muốn nếu không phải hôm nay ngu thế vên đến nhà thương văn chết có thể không nỡ ngừng cận chỉ n u pha linh trà tới chiêu đại hắn tiền bối văn bối cả gan hỏi một vấn đề n g u thế viên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi khương văn chiết nhưng hắn tìm không thấy một cái tốt cắt vào miệng cho nên khương văn chiết chỉ có thể chủ động mở miệng tìm đề tài nói tiền bối có thể đi qua nam thiên b ự c đối với nam thiên ma thai tình m u ố n hiểu bao nhiêu vừa rồi ngư thế viên cùng ngư thanh ly tiểu động tắc cũng không có qua nhiều che lấp lai lịch của mình hắn tự nhiên là đã biết được hơn nữa chính mình nghĩ trăm phương ngàn kế dẫn xuất hắn cũng là tương lai nam thiên ma thai ngư thế viên nghe xong khương văn chiết lời nói về sau nhẹ nhàng gật đầu nói cái này tập tam năm qua lão phu một mực tại nam thiên mực đối với ma thai hiểu rõ tự nhiên là có thương văn c h ế trích mắt cảm đắc thể thấy không nhìn thấy ngu thế gật đắc ý, nhưng có thể tình chuẩn cảm thấy dòng suy nghĩ của hắn không không không nhìn nhưng chuẩn nghĩ hắn định ngu viên dòng ổn suy có ý của ấ t Theo ta mạnh. đ ư i nghe n là t h xong ngư thế bên lời nói đồng thời không có cảm giác gì mặc dù nói hỏi cái vấn đề này thời điểm chờ đợi mình có thể nghe được một chút có liên quan lạc hà kiếm tông tin tức nhưng khương văn chết càng rõ ràng hơn bây giờ nghe không đến tin tức mới là tốt nhất tin tức tiền bối nói như vậy tông m ô n được tin tức cũng là tiền bối truyền về rồi ngư thế vên còn chuẩn bị mấy người khương văn chết cầu hắn đâu có thể ai có thể nghĩ tới khương văn chết lời nói xoay c h u y ệ n liền nói đến chiến hồ tiên tông mỗi qua hơn bốn tháng liền có thể thu đến một lần ma thai trên tình báo ngư thanh ly cũng q u a y đầu nhìn mình tổ ra ra nàng cũng hoài nghi nam tiên ma thai đích tình báo là hắn truyền về không sai là lão phu nghe xong ngư thế vên sau khi trả lời thương văn c h i ế t cũng không nhịn được dưới đáy lòng âm thầm gật đầu chính mình là thông qua quan sát ngu thế u y ê n truyền lại trở về tình báo cái này mới phân tích ra nam thiên ma thai mi lạn tình huống như thế vừa b ạ n đây là v ă n bối viết vớ vẩn một vài thứ còn xin tiền bối xem qua bây giờ ngu thế u y ê n rất muốn chiếm giữ quyền chủ động dạng này hắn mới tốt hơn nắm khương văn chiết chỉ tiếc khương văn c h i ế t trong tay thẻ đánh bạc so với ngu thế u y ê n trong tay thẻ đánh bạc nhiều hắn muốn chiếm căn cứ quyền chủ động trừ phi là móc ra ngũ hành linh châu bực này chọn v tới ngư thế bên nhìn xem khương văn chết dùng ngự vật thuật nâng đưa đến trước người mình ngọc giản có chút cảm giác có chút không hiểu t h ấ u bất quá hắn vẫn nô ra thần thức kiểm tra trong ngọc giản nội dung vừa mới bắt đầu ngư thế bên thấy không quan tâm có thể tại nhìn thấy nội dung phía sau lúc hắn trên gương mặt tùy ý bị nghiêm túc thay thế hắn phát hiện mình tại nhìn xong khương văn chết cho hắn ngọc giản về sau nguyên bản còn đối với nam thiên ma thai không có đầu mối bây giờ lại là có thiên đầu và tự hắn cảm thấy rất tất yếu đem cái này mai ngọc giản đưa cho k h c luyện hư tu sĩ xem cái này đây là người biết thương văn chết trong tay còn bưng linh trà nghe xong ngư thế bên vấn đề phía sau nhẹ nhàng nuốt cằm nói một chút kiến giải b ụ bể, hy vọng có thể đối với tiền bối có trợ giúp ma thai tàn phá b ử a bãi nhân giới mười mấy năm chết đi người bình thường cấp thấp tu sĩ không thể tính toán ngư thế bên một mặt nghiêm nghị nói vì đãng bình ma thai linh h ạ c lao già tiện đều chết ở nam tiên có thể nhân tộc đối với ma binh vẫn là bại một lần lại bại người nói không sai nhân giới xưa nay chưa bao giờ gặp ma tộc đối thủ như vậy tất cả mọi người ý nghĩ suy tính đều là từ tự thân lợi ích xuất phát cho nên tại đối mặt có tổ chức có mục đích trả hết phía dưới đồng lòng ma tộc đại có lúc tu sĩ nhân tộc chính là năm bệ b ả y m ả n g cho dù có luyện hư tu sĩ tham chiến cũng khó có thể lật về bại thế n bu thanh ly cũng nhìn qua chiến h ổ tiên tông nhận được có liên quan nam t i ê n ma thai đích tình báo có thể nàng cũng không có từ đó nhìn ra cái gì v ậ t hữu dụng tới hơn nữa n g u thế bên còn nhắc tới cái kia vẫn lạc trong ma thai luyện hư đại năng n h ư n không được nội tâm còn xin mở miệng d ò hỏi tổ ra ra linh hạt tiền bối thế nhưng là luyện hư kỳ tu sĩ chẳng lẽ ma tộc bên kia cũng có luyện hư kỳ cao thủ cương văn chiết cùng cận chỉ nu nghe xong ngư thanh ly đều n g n g thở vậy n a i muốn nghe một chút ngư thế bên nói thế nào linh hạc lão quỷ đến tột cùng là chết như thế nào lao phu cũng không rõ ràng nhưng trên chiến trường tuyệt đối v ớ i chưa từng xuất hiện luyện hư kỳ lao ma đầu ngư thế bên khẽ gật đầu một cái nói nếu là có luyện hư kỳ lao ma đầu xuất hiện ma tộc binh phong sớm đã đột phá nam tiên b ự c phong tỏa chương hai trăm bốn mươi hai giao lưu hạ chương hai trăm bốn mươi hai giao lưu hạ ngư n g thanh ly cùng cận chỉ nhu tại lúc nghe đến đó đầu tiên là liếc nhau một cái tiếp đó cùng nhau quay đầu nhìn về phía k ư ơ n g văn chiết thế nhưng k ư ơ n g văn chiết hai con ngươi ở vào phong ấn trạng thái các nàng chỉ là nhìn thấy khương văn chết mím môi một cái tiếp đó liền bình tĩnh lại không có ở lộ ra hắn nét mặt của hắn nghe nam thiên b ự c tình h u n g so ta trong tưởng tượng còn muốn tao a khương văn chết không buồn không vui mà nói đã nhiều năm như vậy rồi chẳng lẽ còn không có ý thức được mà h a i không phải là một môn một bộ liền có thể giải quyết sự tình hoặc có lẽ là đều đang cách nạn văn hỏa mọi người tự quét tuyết trước cửa thôi quản hắn người trên n g ó i xương tôn chỉ làm việc ngũ thế u y ê n nghe xong khương văn chết lời nói lời nói phía sau khẽ cười nói mọi người tự quét tuyết trước cửa thôi quản hắn người trên n g o i xương cái thí dụ này dùng rượu a không sai bây giờ nhân giới tuyệt đại đa số tu tiên tông c ử a thừa h à n h cũng là cái này bo bo giữ mình tôn chỉ hương văn chức k h ẽ ngẩng đầu lên m ặ t hướng n g u thế bên nói tiền bối nếu ngài đoạn trước thời gian một mực tại chú ý nam thiên b ự c ma thai không biết tiền bối nhưng có chú ý nhân giới các vực có bao nhiêu tu tiên tông c ử a đang chăm chú ma thai động tĩnh n g u thế bên rất là bất ngờ nhìn về phía hương văn chức nói chú ý ma thai động tĩnh tu tiên tông c ử a cũng không phải ít chỉ cần là cùng nam thiên b ự c tiếp giáp đại vực cũng có tu sĩ chú ý chuyện này hương văn chức cảm giác những cái kia cùng nam thiên vực tiếp giáp đại vực tu tiên tông cựa phần lớn là lúc nghe luyện hư đại có thể chết vào ma thai phía sau mới chú ý chuyện này thậm chí chiến hổ tiên tông cũng giống vậy nếu là không có luyện hư đại năng vẫn là cũng sẽ không như thế chú ý chuyện này cho chuyện đến nơi đây thương văn chiết cũng không xê xích gì nhiều biết lập tức nhân giới tu sĩ thái độ đối với nam thiên ma thai phần lớn vẫn còn ngắm nhìn trạng thái vẫn như cũng là nắm lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ xử lý chuyện này theo lý thuyết tự mình nghĩ thuyết phục tu tiên giới cùng một chỗ liên thủ chống tự đã mình ma thai còn hơi quá sớm trước mắt mà nói chính mình duy nhất có thể làm chính là cho chiến hổ tiên tông gó cảnh báo đa tạ tiền bối giải hoặc hôm nay cùng tiền bối giao lưu văn bối biết thêm không ít khương văn chết đứng dậy rất cung kính hướng ngư thế viên thi lễ một cái chỉ muốn hơi hơi hiểu điểm đối nhân xử thế liền phải biết khương văn chết động tác này lời n g ầ m chính là khách nhân cần phải đi ngư thế viên tại n g h e xong khương văn chết lời nói về sau đầu lông mày không tự chủ được r u lên á n g nghĩ mình giàu gì cũng là luyện hư kỳ đại năng tu sĩ đi cho dù là hóa thần tu sĩ đối với mình đều phải tất cung tất kính nếu là đến hóa thần tu sĩ động phủ làm khách bọn hắn đều mong mình có thể dừng lại thêm một đoạn thời gian có thể khương văn c h í c h ngược lại tốt hỏi một chút không có ý nghĩa gì lời nói phía sau liền bắt đầu tiến khách nhưng tỉ mỉ nghĩ lại n g u thế bên liền thoải mái ra những cái kia hy vọng hắn ngừng chân dừng lại người đều cũng có cầu ở hắn tình huống dưới mắt là hắn muốn cầu cạnh khương văn chiết tự nhiên khương văn c h í c h có thể đối với hắn khách khí như vậy ha ha ha lão phu bất quá là tùy tiện nói chút kiến thức mà thôi n g u thế bên khẽ cười nói khương c u n g phụ n g có thu hoạch cũng là c u n g phụ n g cơ duyên lần đầu đến nhà không có gì có thể tạo cái này hai quả long lân quả liền tặng cho k ư ơ n g công phụng lễ vật keo kiệt xin hãy nhận lấy l o n g lân quả cũng không phải cái gì phổ thông thường gặp thiên địa lính quả nếu như nói thâm viên địa long tiên là phòng ngự hệ thể tu tu luyện thánh dược như vậy l o n g lân quả chính là lực lượng hệ thể tu tu luyện thánh dược mà lại là thực lực càng lực lượng mạnh hệ thể tu lại càng muốn đạt được l o n g lân quả bởi vì l o n g lân quả bên trong lần chứa có chân l o n g khí có g ộ t dựa nhục thân k í c h phát khí huyết công hiệu hơn nữa chân l o n g khí hiệu quả kéo dài thời gian còn rất dài nếu là kim đan kỳ thể tu ăn vào ít nhất phải ba năm thời gian mới có thể luyện hóa lòng lần quả bên trong chân lăng khí nếu là trúc cơ kỳ thể tu ăn vào ít nhất cũng muốn mười năm thời gian mới có thể đem lòng lân quả ẩn chứa chân lòng khí luyện hóa đa tạ tiền bối khương văn chết trong đầu nhớ lại có liên quan lòng lân quả tư liệu nhưng trên tay cũng không có bất kỳ cái gì c h ầ n g chờ nhận lấy mưu thế bên đưa tới lòng lân quả tất nhiên khương văn chết tiếp lấy vật cái này liền nói rõ hai người còn có cơ hội gặp mặt mưu thế bên khẽ cười nói được rồi khương c ũ n g phụng lao Phu còn có việc liền không ở đây ngươi ở đây chậm trễ sau này lại tới thăm hy vọng sẽ không bị đuổi ra khỏi cửa mới phải tiền bối cũng không cần triết văn bối hẳn là văn bối bái phòng tiền bối mới phải k ư ơ n g văn chết đúng được nói đến lúc đó còn hy vọng tiền bối vui lòng chỉ giáo vản bối vô cùng cảm kích đi qua một hồi hàn huyên đi qua thương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu tiễn đưa ngư thế uyên cùng ngư thanh lý hai người rời đi thanh vân t r a n g viên tại lại một lần nữa mở ra cấm chế phòng ngự về sau thương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu đều không tự chủ được thở dài một hơi mặc dù nói thương văn c h í c h cùng ngư thế uyên giao lưu bên trong một mực chiếm cứ lấy thợ phòng nhưng đó là nhân ra không cần thực lực tới c ư m chế chính mình mà thôi phu quân vị tiền bối kia nói là sự thật thương văn trích biết cận chỉ n u muốn hỏi cái gì ngư thế u y n nói thiên khải châu bên trong tất cả sinh linh đều đã chết sạch đưa tay ra tại cận chỉ nhu trên gương mặt xinh đẹp n h é o n h é o nói ngu tiền bối mặc dù nói nói chắc như đ i n h đóng cột nhưng hắn là có hay không đi qua tây thuộc vương quốc vẫn là ẩn số chương 242, giao lưu hạ hai chương 242, giao lưu hạ hai ừ n nhân ra biết rồi lạc hà kiếm tông nội tình có cái nào cận chỉ nhu lòng dạ biết rõ không chỉ có địa u y ê n xem như tông môn lùi giữ cứ điểm trong tông môn còn có một c h ấ t thoái nguyện người kha đây chính là có thể làm thành tông môn chú sử dụng siêu đại phi thuyền chính là bởi vì lạc hà kiếm tông có những thứ này nội tình cận chỉ nhu mới nguyện ý tin tưởng khương văn c h í c h nói tông môn không có việc gì phú quân ngươi không phải nói tìm luyện hư đại năng có chuyện quan trọng thương lượng sao tạm thời đem tông môn sự tình d i à n xuống đáy lòng về sau cận chỉ nhu lại hỏi lại lần nữa có thể ngươi cũng không nói với ngu tiền bối cái gì h ư u dụng à khương văn c h í c h k h é cười nói ta đã đem lời ta muốn nói viết trong ngọc g i ả n rồi đến nỗi ngu tiền bối thấy thế nào đây cũng không phải là ta có thể can thiệp được rồi nói đến đây khương văn c h í c h lấy ra hai cái người trưởng thành lớn nhỏ cỡ năm tay nhìn qua giống như là lê xanh vàng xen nhau linh quả tới đây chính là vừa rồi ngu thế bên lúc rời đi đưa cho khương văn chiết hai mai long lân quả cận chỉ nhu có chút không xác định nói phu quân ta nhớ được sư tổ nói qua long lân quả là lực lượng hệ thể tu rất muốn đạt được thánh dược giống như là phòng ngự hệ thể tu cùng thâm viên địa long tiên quan hệ khương văn chiết cười nhẹ gật đầu nói không sai đây chính là lực lượng hệ thể tu theo đuổi long lân quả thật kỳ bài a rõ ràng là linh quả lại không có bất kỳ cái gì mùi cận chỉ nhu đang quan sát một cái phiên long lân quả về sau đầy bụng nghi ngờ nói thậm chí ngay cả sóng linh ký cũng khó mà nhận ra phu quân đây quả thật là trong tin đồn long lân quả khương văn chiết phi thường khẳng định gật đầu nói đây nhất định là long lân quả thiên địa linh vật phần lớn có tự bảo vệ mình cơ chế có rất nhiều thiên địa linh vật đều là thông qua tự thân linh vật hấp dẫn dị thú thành vì người bảo vệ của mình thật có chút thiên địa linh vật tự mình bảo hộ cơ chế rất đặc biệt bọn chúng lớn lên tại khung lộ bí ẩn chỗ ngoại trừ tại cố định trong thời gian sẽ h i ể n lộ ra tự thân linh vật còn lại thời gian giống như là một g ố c vô cùng thông thường quả thụ nói đến đây khương văn chết tung tung trong tay long lân quả nói bởi vì cái gọi là tiềm lòng tại bên cái này long lân quả chính là nơi đây đại biểu nếu không phải nhận biết vật này người cho dù là thấy được cũng sẽ không biết được lai lịch của nó tác dụng cận chỉ nhu nghe khương văn trích nói lường này không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại mà nói ờ thì ra là vậy nột nột phu quân người ăn có phải nó liền có thể đem thể tu tu vi tăng lên tới kim đăng kỳ khương văn trích khẽ gật đầu một cái nói khó mà nói long lân quả hiệu dụng vì từng người mà khác nhau nếu là nhục thân huyết mạch tiềm năng đủ mạnh nhân ăn vượt qua một cái đại cảnh giới cũng có thể nhưng nếu là nhường tiềm năng chưa đủ người ăn giới hoàn toàn không có hiệu quả cũng có khả năng cận chỉ nhu tú mi khai n h u một chút nói phu quân có thể là thiên tài ăn long lân quả tu vi nhất định sẽ tăng lên tới kim đăng kỳ kim đan k ỳ thể tu cũng có thể nắm giữ bản bệnh pháp bảo a nghe đến đó khương văn c h í c h mới rõ ràng cận chỉ nhu nha đầu này chú ý là vấn đề này đối với tu sĩ tầm thường tới nói l u y ệ n chế bản bệnh pháp bảo chủ yếu có ba vấn đề khó khăn không nhỏ khương văn c h í c h tiếp nhận cận chỉ nhu chủ đề giải thích nói thứ một nan đề là tìm được l u y ệ n chế pháp bảo cần tài liệu đối với không có phong phú gia sản hoặc cường đại tông môn làm hậu thuẫn tu sĩ tới nói l u y ệ n chế pháp bảo tài liệu là rất khó lấy được cận chỉ n u chưa bao giờ cùng qua cũng không biết tán tu hoặc tu tiên giới tầng dưới chót tu sĩ có bao nhiều khó khăn cho nên chỉ là nhẹ nhàng gật đầu bày tỏ mình biết tiếp đó truy vấn cái kia cái thứ hai nan đ ể đâu khương văn chích không có thừa nước đục thả câu thẳng thắn giải thích nói cái thứ hai nan đ ể chính là luyện khí à dù sao có thể luyện chế pháp bảo luyện khí sư là rất khó tìm kiếm đối với cái vấn đề khó khăn này cận chỉ nhu cũng không có khái niệm gì khương văn chích từ vừa mới tiếp xúc luyện khí bắt đầu liền có thể luyện chế cực phẩm pháp khí trải qua qua một đoạn thời gian sau khi rèn luyện luyện chế pháp bảo dị bảo cái gì hoàn toàn không thành vấn đề mà k ư ơ n g văn chích là thực sự tiếp xúc qua vì mời được đỉnh cấp luyện khí sư xuất thủ mà không đúng người ưu tiên cái cuối cùng nan đề tu sĩ phải có đầy đủ tinh huyết tới tế luyện pháp bảo thương văn chiếc không có nhường cận chỉ nhu đặt câu hỏi liền chủ động m ở miệng nói trúc cơ tu sĩ cho dù là lực lượng hệ trúc cơ viên mãn tu sĩ cũng không có đầy đủ tinh huyết tới tế luyện pháp bảo cho nên nói luyện chế pháp bảo tu vi thấp nhất yêu cầu là tu sĩ kim đan cho dù là tu sĩ kim đan luyện chế pháp bảo cũng không phải một chuyện dễ dàng đối với cái vấn đề khó khăn này cận chỉ nhu liền có quyền lên tiếng rồi nếu không phải là nàng tâm tính đầy đủ cứng cỏi sợ là thật không có dũng khí luyện chế kiện thứ hai bản mệnh pháp bảo thật sự là tế luyện pháp bảo cần tinh huyết bị q u t đi sau thân thể cảm giác khó chịu quá d tu sĩ kim đan tại luyện chế xong bản bệnh pháp bảo phía sau cũng có loại tổn thương nguyên khí nặng nề cảm giác chúc cơ tu sĩ tự nhiên là không thể nào luyện chế ra chính mình bản bệnh pháp bảo mà khương văn chiết đem thể tu tu vi tăng lên tới kim đan kỳ tự nhiên là có đầy đủ nhiều tinh huyết tới tế luyện bản bệnh pháp bảo tất nhiên là như vậy cái này long lân quả ngươi liền m a u ăn đi chương 243, long lân quả chương 243, long lân quả cận chỉ nhu đang nghe ngu thế viên nhắc đến nam thiên b ự c thiên khải châu tình huống không thể lạc quan về sau hoặc nhiều hoặc ít là có chút nóng nảy thúc giục hương văn chết phục d ụ n g long lân quả tăng cao thực lực cũng là nghĩ nhanh lên trở về nam thiên vực xem xét lạc hà kiếm tông tình huống hương văn chết không nói thêm gì nữa lúc này ăn một mai long lân quả mà đổi thành bên ngoài một cái nhưng là thu bỏ vào trong m ộ t ngọc dùng phong linh phủ nghiêm mật bảo tồn lại long lân quả có thể nộp nhưng không thể cầu mình có thể thu được hai cái vẫn là dính chiến hổ tiên tông ánh sáng hương văn chết ý nghĩ chính mình phục d ụ n g một cái còn dư lại viên kia cho sư tổ tệ vũ hà giữ lại nàng muốn tu luyện kiếm cương thần thông thể tu tu tự nhiên là càng cao càng tốt phu quân n g u y ê cảm giác thế nào cận chỉ nhu mặt tràn đầy to mò nhìn khương văn chiết nàng rất muốn biết long lân quả hiệu dụng phải chăng như trong tin đồn lợi hại như vậy ta ta cảm giác nộ khí thật lớn khương văn chiết không biết mình thân thể là gì tình uống đang uống long lân quả phía sau cảm giác mình giống như là bị đốt đồng dạng hoặc có lẽ là mình tựa như là một khối tháng tuổi mà long lân quả bên trong lẩn chứa linh khí giống như là ngọn lửa cho nên mới sẽ cảm giác mình giống như là bị đốt đồng dạng long huyết đan khương văn chiết cảm giác máu của mình càng ngày càng b ỏ n lúc này hồi tưởng lại chính mình dùng qua long, huyết đan sự tình. Có nghe đồn long lân quả địa phương sinh trường tất nhiên có long tộc huyết mạch yêu thú từ trên người lột ra bảy rồng ban đầu ở luyện chế ra long huyết đ a n về sau thương văn c h í c h ăn hai cái cảm giác không hiệu quả gì phía sau liền không có đang quản c h u y ệ n này nhưng bây giờ ăn long lân quả đem trong cơ thể mình long huyết đ a n còn sót lại năng lượng cho kích phát ra a phu quân ngươi không sao chứ thương văn c h í c h lản ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ thậm chí cận chỉ n u còn có thể nhìn thấy thương văn c h í c h trên thân chậm rãi bước lên hơi nước không có việc gì chính là long lân quả hiệu quả quá tốt rồi nguyên bản thương văn trích cũng đã là một khối bị điểm lấy t h á n tuổi bây giờ lại bị cận chỉ nhu ôm vào trong lòng đột nhiên xuất hiện kích động suýt nữa nhường khương văn c h í c h tâm thần thất thủ bất quá bây giờ cũng không phải lộng cái gì tình yêu nam nữ sự tình lúc này quanh chân ngồi xuống tôi động hồ phách tôi thể quyết đem trong cơ thể mình sắp sôi trào lên khí huyết chi lực đều đều i v ậ n đứng lên cứ như vậy khương văn c h í c h cảm giác thân thể của mình càng thêm nóng trên thân da mồ hôi căn bản không kịp hội tụ thành mồ hôi liền bị bốc hơi toàn thân trên dưới toàn thân giống như là bị đốt như thế mặc dù khó chịu có thể khương văn trích cũng có thể cảm giác được chính mình thể tu tu vi đang chậm rãi để thăng l o n g lân quả để thăng lực lượng hệ thể tu tu v i bản chất chính là kích phát tu sĩ tiềm năng thân thể sinh sôi ra càng nhiều khí huyết mà khương văn chích nhục thể quanh năm triệu đựng t i n h khiết mẫu thổ thuộc ổ t h tính pháp lực của dựa lại phục d ụ n g không thiếu tăng cường khí huyết đan d ư ợ có c thể nói là một mảnh tư sinh khí huyết đất màu mỡ hiện tại tiềm năng thân thể bị l o n g lân quả bên trong lẫn chứa chân l o n g khí triệt để kích phát khương văn chích trong cơ thể khí huyết chi lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng nắp đến sau lưng tóc dài quần áo trên người đều đang khí huyết chi lực nhanh chóng lưu chuyển chô kéo theo khí lưu thổi phía dưới tùy tiện đông đưa vẹn vẹ cương văn chết sức mạnh liền tăng cường tới rồi bảy mưu chi lực dạng này đã là chạm đến lực lượng hệ thể tu trúc cơ hậu kỳ thực lực mà cương văn chết trong cơ thể khí huyết nhiệt độ là không thấy chút nào hạ xuống ba ngày sau cương văn chết sức mạnh tăng cường tới rồi tám mưu chi lực mười ngày sau sức mạnh lại một lần nữa đột phá gông cùng xiềng xích đạt đến cựu chi lực tại n u ố t long lân quả mười ngày sau cương văn chết thể tu tu vi liền từ trúc cơ t r ù n g kỳ tiêu t h ă n g đến trúc cơ đại b i ê n mãn tiếp xuống tu luyện chính là để cho mình khí huyết tại thượng trong khí hải ngưng tụ ra một khỏa khí huyết chi tính tới thông tục giảm chính là thể rắn tu kim đan nhưng tại h chiến hồ tiên tông nhìn nhiều sách như vậy về sau đã sớm đem thể tu ngưng kết kim đan h cùng phương pháp cũng hoàn tu ngưng kết kim đan p hoàn a toàn không giống pháp tu đi là lựa biến dẫn đến chất biến con đường cũng chính là pháp lực tại đồng đậm tới trình độ nhất định về sau sẽ tự động ngưng kết thành kim đan mà thể tu ngưng kết kim đan giống như là trồng cây ở trong khí hải r i e o xuống một hạt khí huyết hạt giống tiếp đó mỗi ngày đều dùng khí huyết tới nước hạt giống này thẳng đến hạt giống này mọc dễ nảy m ầ m nở hoa kết quả trở thành thể tu kim đan quá trình này phi thường chậm chạp lại không có bình cảnh chỉ muốn khí huyết không k h ô kiệt cuối cùng có thành công ngưng đan một ngày không giống pháp tu nếu là pháp lực độ tinh khiết không đạt tiêu chuẩn chính là tu luyện cả một đời cũng không khả năng ngưng kết kim đan tóm lại thể tu ngưng kết kim đan cũng là kiện không vội vàng được sự tỉnh khí huyết tại tầm bổ khí huyết hạt giống thời điểm đã ở cường hóa thân thể chỉ là khương văn chích đánh giá thấp thân thể của mình tiềm năng cũng đánh giá thấp long lân quả hiệu quả chương hai trăm bốn mươi ba long lân quả hai chương hai trăm bốn mươi ba long lân quả hai vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng mười ngày liền đem chính mình thể tu tu v i tăng lên tới trúc cơ đại viên mãn cho nên khương văn chích thời khắc ở vào n h i ệ t huyết sôi trào trong trạng thái đồng thời cũng có chút minh bạch vì cái gì nói long tính b ạ n dâm một ngày mười hai canh giờ đều ở vào n h i ệ t huyết sôi trào trạng thái vậy không phải tìm được cơ hội liền h ả o h ả o phát tiết một phen nữ khương văn chích từ bật ngã lương vong trong trạng thái tu luyện ra khỏi về sau vội vàng chạy tới hậu sơn đi tới sơn tuyển bên cạnh ao bên cạnh cái này sơn tuyển là từ thanh vân phong đỉnh trên tuyết sơn dẫn xuống khương văn chết thật to uống mấy miệng lạnh như băng nước suối cực độ miệng khát cảm giác được hòa dịu về sau khương văn chết tung người nhảy tới trên mặt đất sơn tuyển trong ao tận đến giờ phút này khương văn chết mới cảm giác mình dễ chịu hơn một chút phu quân ngươi đã tỉnh bây giờ cảm giác thế nào cận chỉ n u thời khắc đều đang chăm chú khương văn chết tình trạng tại luyện hóa long lân quả ẩn chứa chân long khí lúc khương văn chết làn ra đều lún xuống lấy không bình thường màu đỏ ừng hơn nữa sau khi tỉnh lại dựa sát cấp bách lật đật chạy tới nơi này. m u ố n là khương văn chết là muốn mượn nước suối tới áp chế chính mình nóng gian thân thể có thể chính mình còn chưa bắt đầu đ ầ u tu sắc khả san tiểu tức phụ liền tự đưa tới cửa tiểu yêu tinh đây chính là ngươi tự đưa tới cửa a đừng hỏng sư điệt ta là ngươi sư thúc còn xin sư thúc chỗ tội sư điệt nộ khí rất lớn chuyện gì xảy ra làm sao lại cường tráng như thế phu quân nông biết sai á bây giờ nhận sai đã m u ộ n a tiểu yêu tinh đối mặt tật phong đi vẹn vẹn một đêm công phu cận chỉ n u lần nữa đã biến thành cái kia ngoan ngoan phục tùng ngoan ngoan nghe lời tiểu n u mà nhất v i ế t nhận được thả ra khương văn chết nhưng là thần thanh k h í sản g cảm giác mình bởi vì tu luyện linh nhưng thần mâu mà góp nhặt mệnh nhọc đều biến mất không thấy gì nữa một bên công việc chuyển động thân thể vừa suy nghĩ chính mình còn có chuyện gì không có làm cuối cùng ra kết luận chính mình ngoại trừ tu luyện bên ngoài không có chuyện gì là nhất định phải làm phú vân nông bản mệnh pháp bảo đã luyện chế xong rồi biến ý như là chim non nép vào người cận chỉ nhu mềm mềm nhu nhu mà nói nó lấy tới nên làm như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng cao tu v i a khương văn chết giơ tay lên tại cận chỉ n u trên đầu đốt vớt nói chỉ n u à ngươi cảm thấy ngươi bây giờ thiếu sót nhất là cái gì cận chỉ nhu nghe s o n g khương văn chết lời nói về sau lập tức nhũ mày suy tư chính mình thiếu sót nhất là thứ gì tu vi chính mình dùng không đến sáu mười năm thời gian liền đem t h ể tu phát tu tu vi đều tăng lên tới kim đăng kỳ loại tu luyện này tốc độ cho dù là chiến hổ tiên tông cũng chưa bao giờ từng gặp phải cho nên nàng thiếu sót chắc chắn không phải tu vi pháp bảo chính mình vừa mới trở thành tu sĩ kim đan hai tháng trong tay liền đã có hai cái bản mệnh pháp bảo thực lực từ tiếp xúc tu tiên bắt đầu mỗi ngày đều có kim đăng kỳ tu sĩ cách nói truyền đạo so sánh với khương văn chết i tới nói đúng là kém một chút nhưng nếu là cùng cùng cảnh giới tu sĩ so với mình không biết mạnh gấp bao nhiêu lần tu tiên kỹ nghệ vô luận là sư phụ của mình vẫn là sư tổ đều nói mình là lạc h ạ kiếm tông thiếu tông chủ tu tiên bách nghệ căn bản vốn không cần phải hao phí tâm lực đi học hơn nữa có khương văn chết i tại cũng không có học tất yếu phu quân nhân gia không biết cận chỉ nhu suy nghĩ cẩn thận một hồi lâu cũng không có ra kết luận không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn về phía khương văn chết i nói ngươi liền nói cho nhân ra đi khương văn chết khẽ cười nói ngươi mới vừa biểu hiện liền đã nói rõ ngươi thiếu xót đổ và ta chỉ n u người đối với tu tiên giới hiểu bao nhiêu người đối với tất cả người tu luyện thể tu hiểu bao nhiêu người đối với tu tiên bách nghệ lịch sử diễn biến lại hiểu bao nhiêu phát hiện sao người thiếu sót là người tu tiên lịch duyệt cùng kiến thức ca cận chỉ n u có chút không hiểu nói những vật này ngươi hiểu được không phải tốt nhà nhân ra có cần trực tiếp hỏi ngươi là được rồi nếu như lịch duyệt cùng kiến thức chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy ta cũng sẽ không cực dùng hết khả năng phong phú mở rộng mình lịch duyệt cùng kiến thức n g h e xong cận chỉ n u lời nói phía sau khương văn trích khé gật đầu một cái nói tu sĩ đông lại một cái khác ý kiến là nhậm đạo chứng minh ngươi đã chính thức bước vào người tu luyện nói đối với tu sĩ tới nói đây mới thật sự là bước vào tu hành c h i đạo chỉ nhu ta hỏi ngươi ngươi tu đích đạo là cái gì đạo cận chỉ nhu bị khương văn trích vấn đề này cho đã hỏi tới nàng đối với tự mình tu luyện đạo thật là hoàn toàn không biết gì cả khương văn trích tiếp tục giải thích nói mỗi vị nguyên anh tu sĩ đều đối với mình tu đạo hữu độc đạo kiến giải cái gì cho tới hóa thần kỳ còn có thể lợi dụng chính mình sở ngộ đạo mượn dùng thiên địa tri lực mà ngộ đạo liền cần phải có đầy đủ kiến thức cùng phong phú lịch việc xem như trèo trống trước đó ngươi có thể xem nhẹ lại thêm nhưng bây giờ đã ngưng kết kim đan như vậy điểm yếu này nhất định phải bù đắp đứng lên mới được cận chỉ n u không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại gật đầu nói há ta đã biết phu quân cái kia ta nên làm thế nào đâu thương văn triết t ử chính mình trong dây l ư n g lấy ra một cái chữ linh vòng đưa cho cận chỉ n u đạo cái này chữ linh vòng bên trong ngọc giản là ta tự tay biên soạn nhiệm vụ của ngươi chính là đem những thứ này ngọc giản đều nghiêm túc cẩn thận nhìn một lần chờ xem xong cái này chút ngọc giản sau lại nói tiếp xuống an bài a thật nhiều a cận chỉ n u dò xét thần thức hướng về chữ linh vòng trong không gian đ o qua Phát á g i chương cả cái c ữ vật k g hai trăm bốn mươi bốn thiên huyễn mê tâm trận chương hai trăm bốn mươi bốn thiên huyễn mê tâm trận khương văn trích móc méo miệng cái này chữ linh vòng ngọc giản mà ớ i nhiêu. bao Bất quá l chính mình thôi r í c lục, sửa sang lại ngọc giản lại mà t h so sánh với chính mình từng xem ngọc giản tới nói không lại là chín châu mất sợi lông mà thôi n à y chỗ nào nhiều à mới một trăm hai mươi tám bạn hơn bảy phẩy sáu n h ì n không a i ngọc giản mà thôi cận h h chút khinh bị nói, ngươi xem xong những thứ này còn chưa nhất định đủ, chủ c có còn nói, thì bắt ngươi ngươi xong này nhìn chừng nào ngộ、đạo. Nếu bị xem đạo. là là yếu đủ, đầu m chạp h k ô g ngộ thể nói, đạo lời nói, vậy cũng chỉ ũ n g c có thể áp d ụ nhu g ngu n ấ t trần hồng pháp chỉ ngộ biện này. Cận đạo đích thật là bị chữ linh vòng bên trong ngọc giản giật mình têu lên nhưng sau khi phản ứng cũng cảm giác cái này không có gì tại trong trí nhớ của nàng khương văn chất có một phần ba thời gian cũng là đang đọc sách sau đó một đoạn thời gian bên trong thanh vân trang biên tảng kinh cắt trong tiểu viện cận chỉ n u cũng thường thường ốn tại k ư ơ n g văn chất trong ngực cả ngày cả ngày đọc sách chỉ bất quá nàng xem thư hoàn toàn là dựa vào nghị lực học bằng cách nhớ chưa bao giờ cảm nhận được qua đọc sách niềm vui thú đến mức đọc sách hiệu suất cực kỳ thấp thương văn chết dựa sát vào nhau trong ngực mình cận chỉ nhu đã biến thành k h ỉ nhỏ căn bản là an ninh không tới đưa tay ra nhẹ nhàng an ủi sờ một cái cận chỉ nhu thật cao n h í u lên lông mày cận chỉ nhu thả xuống trong tay ngọc giản ngẩng đầu nhìn về phía khương văn chết nói thế nào phu quân thanh tiểu đường vừa mới nói nó đói bụng thật sự ta đây liền đi cho chúng nó tiến đưa ăn không đợi k ư ơ n g văn chết nói hết lời cận chỉ n u t r ự tiếp dựng lên đội quang liền hướng linh thú h u ệ n phương hướng may đi、Ai? thiên ư ơ n Văn g Chích ế p phải hợp nhận bị cận chỉ nhu tiện tay bỏ lại ngọc giản nghĩ nghĩ mình vẫn là quá ngây thơ, cũng không phải ai cũng thích hợp học ngoại thư ngộ đạo con đường này. chỉ thở hơi. Thầm thơ, thích học thư h bị bỏ bất đắc của quá tay một trú t lại dài ai i là đạo dĩ ý huyễn mê tâm trận suy xét t h ậ t lâu thương văn chất cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp khả thi tất nhiên không thể thông qua yên lặng đọc sách tới thu hoạch lịch duyệt cùng kiến thức vậy chỉ dùng huyễn trận để cho nàng kinh lịch cuộc sống ngọt đùi tay đ ắ n g mặt nói đến cái này thiên huyễn mê tâm trận vẫn là nhìn chiến hồ tiên tông tàng thư học được trận phát đây khương văn chết trong chữ vật túi vốn là có không có khắc lục trận văn chất cơ đến nỗi trận bản cùng trận kỳ chế tác đối với khương văn chết tới nói không lại là chuyện nhỏ mà thôi chính là khắc lục trận văn có chút hao tổn phí thời gian dù ước trừng thập tam ngày thời gian mới đem thiên huyễn mê tâm trận trận văn khắc lục tốt mà cái này đoạn thời gian bên trong cận chỉ nhu vẫn như c ũ là đang bức bách chính mình đọc khương văn chết cho nàng ngọc giản khương văn chết cũng không nói lời nào chỉ là đem chính mình vừa mới chuẩn bị xong thiên huyễn mê tâm trận cho bố trí tới rồi thanh vân trang viên bên trong theo cái cuối cùng pháp quyết đánh trên trận bản thiên huyễn mê tâm trận thuận lợi khởi động chỉ là mấy cái hô hấp thời gian thanh vân trang biên liền biến thành lạc hà kiếm tông kiếm khí phong ráng bẻ vô luận là bầu trời hoa mỹ ráng mây vách núi bên cạnh mỗi thời mỗi khắc đều tại biến đổi vân hải đều giống như thật a a a phu quân thiên u y ễ n mê tâm trận khởi động tạo thành thiên địa linh khí hỗn loạn cái này tự nhiên là đưa tới cận chỉ nhu chú ý của tại nàng tận mắt nhìn thấy thanh vân trang biên biến ảo thành kiếm khí phong bề sau nàng khó mà k i ể m chế đáy lòng hưng phấn kinh hô lên kiếm khí phong sư phụ sư tổ tiến n h biết rõ mình là tại đông q u á c vực chiến h ổ tiên h tông nhưng cận chỉ nhu vẫn là không có nhịn xuống hô lên chính mình thời thời khắc khắc đều đang nghĩ niệm người thiên huyễn mê tâm trận có thể căn cứ vào người trong trận suy nghĩ đ a m g chiêu huyên hóa ra hắn rất muốn nhìn thấy đồ vật vô l u ậ n là tự mình nghĩ gặp người hay là muốn bảo vật công pháp dược liệu v v trận pháp này bình thường là tu sĩ dùng tới bảo vệ mình động phủ đặc biệt là những cái kia tọa hóa tu sĩ động phủ thường xuyên có bộ này mê trận n h ư n g những cái kia tiến vào tọa hóa tu sĩ động phủ tầm bảo người trong lúc bất chi bất giác chiêu khối cùng chết đi đương nhiên thương văn c h í c h bố trí cái ảo trận này chỉ là vì rèn luyện cận chỉ nhu kiến thức cùng l g ư ờ i t u y ệ t cũng không có khởi động hạch tâm nhất tán hồn trận văn cận chỉ nhu tại hoàn toàn mê thất thời điểm nguyễn trận liền sẽ tự động ngừng vận chuyển lúc này cận chỉ nhu đã dùng tưởng tượng của mình đem gần phân nửa lạc hà kiếm tông người đều cụ tượng đi ra nhìn mình trước mắt quen thuộc người nghe quen thuộc hương hoa vị cận chỉ nhu trong con người thần quang cũng dần dần ảm đạm xuống thành lũy vô luận có nhiều kiên cố chỉ cần tâm phòng bị phá thì sẽ hoàn toàn tan g ã thương văn trích cũng không có đi nhắc nhở cận chỉ n u những thứ này chỉ là giả tượng lớp không bằng khai thông nàng góp nhặt ở đ ấ y lòng cảm xúc nếu không phải phóng xuất ra là sẽ ra vấn đề tại thành công khởi động thiên huyễn mê tâm trận về sau thương văn trích về tới tàng kinh các tiểu viện nhưng ở thiên huyễn mê tâm trong trận ở đây n u y ệ n hóa thành thương văn trích tại lạc hà kiếm tông lúc thích nhất đọc sách chỗ vân hải đình nghỉ mát bây giờ cận chỉ n u vấn đề tu luyện không cần chính mình lo lắng cái kia linh nhưng thần m â u tu luyện cũng nên đưa vào danh sách quan trọng nghĩ tới đây thương văn trích thôi động pháp lực tay kết pháp quyết khởi động chính mình hai con ngươi lên trận pháp cầm chế từ từ t h ô vệ luyện hóa xích mục thiên yêu điêu tinh phách bởi vì là lần đầu tiền tu luyện khương văn trích cũng không b đại khái hai ngày sau thanh vân trang viên bên trong thiên h u y ễ n mê tâm trận đống như ngừng lạc hà kiếm tông tất cả cảnh tượng đều biến mất không thấy gì nữa một lần nữa lộ ra thanh vân trang viên bộ g á n g tới phu vân ta cận chỉ nhu còn chưa đi tới khương văn trích bên cạnh nàng tràn ngập thanh em hoảng sợ liền trước tiên chuyển đến sau đó khương văn trích trong ngực liền có thêm một cái run lẩy bẩy tiểu khu tất nhiên thiên h u y ễ n mê tâm trận tự động ngừng vận hành tất nhiên là cận chỉ nhu ý thức hoàn toàn lâm vào trong ảo cảnh bây giờ viễn cảnh đột nhiên biến mất nàng tự nhiên là vô cùng nghĩ lại mạ sợ k ư ơ n g văn trích hơi chậm lại linh h ư n g thần mâu tu luyện đưa tay ra tại cận chỉ nhu sau lưng của bên trên vô vô nói nhà đổ đốc bây giờ biết đạo tâm viên không chắc tín mã do cường nhường chư bắt giới trưởng không chính mình tư tưởng lợi hại đi cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết lời nói về sau càng là đem mặt mình sâu đậm trôn trong ngực khương văn chết không dám nâng lên bây giờ nghĩ lại lên nàng ở trong ảo cảnh hành động thật sự có loại muốn tìm một kẽ đất trốn vào cả một đời cũng không ra khương văn chết u ố t ve tiểu thê mềm mại không xương cơ thể giúp hỏa không bị khống chế bị câu dẫn bây giờ có thể là mình toàn lực tu luyện linh thần mẫu thời điểm nhưng không có dư thừa tinh lực tới áp chế tình dục chi hỏa t i ế u yêu tinh vì phu muốn người giúp ta tu hành tất nhiên không tốt áp chế vậy thì tất cả phóng xuất ra bất quá cái này phải khổ cực một chút trong ngực tiểu kiểu thế rồi mưa tre vân thu chi về sau cận chỉ nhu giống như là con mèo nhỏ như thế c u ộ n mình trong ngực khương văn chiết nhu nhu mà nói phu vân nông có phải hay không nhường người thất vọng vậy mà lại bị h u y ễ n cảnh làm cho mẹ hoặc nghĩ gì thế n h a đầu đốc ta bố trí cái ảo trận này gọi thiên huyễn mê tâm trận khương văn chiết tại cận chỉ nhu trên cặp mông nhẹ nhàng bố một cái nói cho dù là nguyên anh tu sĩ nếu là đạo tâm bất ổn cũng có thể chúng chiêu đỉnh cấp hết trận một mình ngươi chưa bao giờ trải qua hồng trần luyện tâm kim đan sơ kỳ tiểu thái gà có thể kiên trì hai ngày rất không dễ dàng kỳ thực các cận chỉ nhu là một m tên kim đan kỳ tu sĩ thậm chí còn là l ĩ n h nộ kiếm ý kiếm tu bị h u y ế n cảnh mê hoặc liền đã rất ngoại hả rồi húng chi chỉ là hai thiên thời gian thì s o n g toàn bộ trầm luân tới rồi trong ảo cảnh việc này nói ra ta sợ là không có người sẽ tin hoặc giả thuyết là cận chỉ nhu chất chứa ở đáy lòng tâm tình tiêu cực quá nhiều tiếp đó khương văn chết đúng bệnh hốt thuốc để cho nàng đem tất cả tâm tình tiêu cực đều phóng xuất ra cho nên mới sẽ nhanh như vậy trầm luân đến hoàn cảnh bên trong đón lấy tới ngươi có thể lựa chọn đọc sách cũng có thể lựa chọn tiếp tục tại trong miễn trận rèn luyện khương văn chất trầm từ tốn ó i nếu là nửa đường thay phương thức tu luyện vô luận là đọc sách không tiếp tục kiên trì được vẫn là lần nữa trầm luân tại trong hào cảnh ngươi liền muốn vô điều kiện tiếp nhận tiếp bị trừng phạt thiếu yêu tinh long lân quả dược hiệu cần ngươi tới giúp ta chia sẻ a cận chỉ nhu nghe xong khương văn chất lời nói về sau chỉ cảm giác mình từ đầu đến chân từ trong ra ngoài đều lộ ra bất lực phu quân nông biết lỗi rồi có thể hay không không phạt ta k ư ơ n g văn chất tràn đầy hài hứng nói làm sao có thể chứ trước đó ngươi là trúc cơ kỳ tu sĩ ta có thể không phạt ngươi có thể ngươi bây giờ là kim đàn kỳ tu sĩ muốn là chúng ta không hề rời đi tông môn mà nói ngươi cũng nên cưỡi ngựa nhậm chức trở thành thực quyền tông chủ nói đến đây khương văn chích không khỏi cười ha ha tại cận chỉ n u gõ má bên trên nhẹ nhàng bấm một cái nói sai rồi liền muốn phạt cái này rất hợp lý đi cận chỉ n u nghe xong khương văn chích đang trầm mặc một hồi lâu phía sau mới nhẹ nhàng gật đầu biểu thị tán đồng khương văn chích cũng sẽ không làm riết không báo trước sự t ì n h vô cùng kiên nhẫn nói đọc sách có thể mở mang tầm mắt cũng có thể ổn định tâm viên chỉ cần tâm của ngươi viên đầy đủ ổn định của ngươi kiếm ý cũng sẽ không tiêu tan tự nhiên cũng sẽ không bị u y ễ n cảnh n ắ m trong tay h ả nông biết rồi cận chỉ nhu chỉ là tốt tốt thì thầm đã nói như vậy một câu tiếp đó liền trong ngực khương văn chết ngủ thật say mà khương văn chết ý thức lại là vô cùng phấn khởi chịu đến long lân quả ảnh hưởng làm cho được bản thân ham muốn vô cùng nồng đậm dù cho cận chỉ nhu là kim đ a n kỳ tu sĩ cũng khó có thể thỏa mãn mình nhu cầu nếu không phải tu luyện linh nhưng thần mâu rất tiêu hao tinh lực khương văn chết đều không biết mình có thể hay không kháng trụ ngày càng tăng cao tình dục giữa trưa ngày thứ hai cận chỉ n u lúc tỉnh lại khương văn chích đã sớm rời đi t r o n g n g ự c ố m mỹ kiểu nương lại không thể động thật sự khó chịu cho nên khương văn chích sau khi đứng dậy đi trước ngâm cái tắm nước lạnh sử dụng vật lý phương pháp n h ư ờ n g cưỡng ép hạ xuống chính mình nhiệt huyết sôi trào về sau lần nữa khởi động thiên h u y ế n mê tâm trận biết rõ mình hết thể chung quanh đều là ảo tưởng nhưng chiếu vào trong thần thức toàn bộ là mình quen thuộc phong cảnh cảm giác vẫn là rất không tệ cận chỉ n u mạnh nhất ưu thế chính là nghe quên tại tắm rửa ăn mặc xong về sau cũng đi tới khương văn chích bên cạnh chuyên tâm đọc sách lúc này mới nàng sẽ không giống lấy chức như vậy sốt nổi nhưng cũng không có kiên trì bao lâu cũng cảm giác nhìn cũng được. chương hai trăm bốn mươi lăm chữ ý ngưng hồn thể chương hai trăm bốn mươi lăm c h i ế n ý ngưng hồn thể khương văn chất tiến hành đệ tam trọng linh nhưng thần mẫu tu luyện bất chi bất giác trôi qua hơn hai tháng cảm giác mình đã đem luyện hóa thôn vệ yêu thú tinh phách bí pháp tu luyện đến đăng phong tạo cực về sau chuẩn bị nếm thử toàn lực tu luyện môn bí pháp này cho đang ở trong ảo cảnh đau khổ dễ ruột cận chỉ nhu truyền âm nói do chính mình muốn bế quan tính tu một đoạn thời gian phía sau đi tới thanh vân trang viên đông sương bế quan mật tất nơi này có độc lập cầm chế phòng ngự thích hợp nhất bế quan tại khởi động cấm chế phòng ngự về sau, khương văn trích lúc này tập trung ý chí ý về thức hải đem tất cả chú ý của lực đều bỏ vào linh nhưng thần màu trên việc tu luyện hai con ngươi lên phong ấn trong cấm chế phụ trợ luyện hóa trận pháp khởi động có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ dẻo dai thần thức hóa thành ma bản từ từ đem xích mục tiên yêu điều tinh phách mài nhỏ luyện hóa hấp thu hết tinh thần ma bản toàn bộ nhờ khương văn trích ý thức khu động chỉ là cọ sát hơn ba mươi giới liền cảm giác ý thức của mình mềm n h ũ n xuống bình thường tới nói nguyên anh tu sĩ một lần cũng chỉ có thể khu động thần thức ma bản chuyển động bốn mươi giới tả hữu thương văn chức có thể chuyển động hơn ba mươi giới đã rất đáng sợ rồi có thể m à i nhỏ tinh phách so sánh với toàn bộ s í c h mục thiên yêu điều tinh phách tới nói thiếu có thể bỏ qua không tính quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng chính mình rồi mặc dù nắm giữ nguyên anh k ỳ tu sĩ thần thức tính bền dẻo nhưng ta cuối cùng không có nguyên anh tu sĩ thần thức cường độ dưới đáy lòng tự dễ cười cười sau đó tiếp tục tầm h nghĩ nhưng ta cũng không phải phổ thông trúc cơ a chiến ý ngưng luyện pháp để cho ta nhìn một chút thể tu khai thác thần hồn bí thuật lại là dạng gì đi mặc dù nói tu tiên giới tu sĩ đều cho rằng thể tu là một đám chỉ hiệu được dùng man lực giải quyết vấn đề man tử nhưng không có nghĩa là thể tu liền thật sự chỉ có thể dùng man lực v ô luận loại nào phương pháp tu luyện khi tu luyện tới nguyên anh kỳ về sau đều sẽ từ pháp lực khí huyết chuyển rời đến thần hồn đi lên mà chiến ý ngưng luyện pháp chính là thể tu khai thác t h ầ n hồn bí thuật cũng coi như là đột phá nguyên anh hóa thần cơ sở hắn nguyên lý chính là lợi dụng cơ thể tam bảo tinh khí thần ba lẫn nhau tẩm bổ chuyển đổi quan hệ cường điệu cường hóa ngưng luyện thần hồn ý thức phương pháp t ư ơ n g văn trước khi nhìn đến môn bí pháp này ghi chất lúc lúc đó cũng cảm giác cái này chiến ý ngưng luyện pháp tham khảo kiếm tung ư n g luyện kiếm ý nguyên lý nhưng bất đồng chính là kiếm tung ư n g luyện kiếm ý sẽ trở thành hình trường kiếm mà thể tung ư n g luyện chiến ý nhưng là hiện ra thần hồn căn cứ ngọc giản ghi chép chiến ý ngưng luyện tới đỉnh phong có thể đơn độc ngưng tụ ra một bộ cùng bản thể tâm thần tương liên huyết đ ụ c dành thời gian cho việc khác tới cỗ này huyết đ ụ c dành thời gian cho việc khác dùng bản thể hết h ậ y bao quát tu vi ký ức thần thông bí pháp linh hồn ấn ký mấy người các loại nguyên tố cho dù là bản thể bất hạnh bất lạc cũng có thể dùng cỗ này huyết n ụ c dành thời gian cho việc khác tiếp tục sống sót, tu luyện. có thể nói đem môn bí thuật này tu luyện tới cực h ạ n người tu luyện liền nắm giữ cái mạng thứ hai thần thông càng là năng lực cường đại thần thông quá trình tu luyện lại càng r ư ờ m r i à càng khó theo khương văn chiết chiết ý ngưng luyện chính là nghịch hướng thi triển thoái không thần cương dùng tự thân cơ bắp gân kiện sức mạnh không chế khí huyết chi tinh ác bách thần hồn cuối cùng tại thức hải bên trong ngưng tụ r a cung cấp chính mình ý thức thao túng hồn t h ể cho nên nói môn bí thuật này tu luyện độ khó tương đối cao vượt qua chín phần mười nguyên anh kỳ thể tu đều không thể lực tu luyện môn bí thuật này nhưng cương văn chức đã sớm đem tái o không thần cương môn này chiến k ỹ tu luyện tới siêu phàm thoát tục cảnh giới lại thêm chính mình bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác cơ hội là không có gặp phải trở ngại gì liền thành công tại thức hải bên trong ngưng tụ ra chiến ý ân ký sau đó cương văn chức tu luyện trở nên phức tạp tại ý thức khôi phục sức sống phía sau liền chuyển động thần thức ma bà nghiền nát xích mục thiên yêu điều tinh p h á c h tại ý thức không có động lực về sau liền đi tu luyện chiến ý ngưng luyện pháp trong cơ thể khí huyết một cách tự nhiên di động tầm bộ cái này trong khí hải khí tức chi tinh mẫu thủ pháp lực tu luyện hình thức toàn bộ ngày mười hai canh giờ không ngừng nghỉ k bởi vì cái gọi là tu luyện không t u y ế nguyệt n đặc biệt là toàn thân tâm đều v ù i đầu vào trong tu luyện người lực chú ý chỉ sẽ đặt tại tiến độ tu luyện của mình bên trên hoàn toàn không có chú ý tới ngoại giới thời gian trôi qua tu vi càng cao tu sĩ bế quan chỗ tốn hao thời gian thì càng nhiều có khi bế quan phía trước còn rất tốt chờ xuất quan thời điểm phát hiện cháu của mình đều có thể đả tương du sự tỉnh chỗ nào cũng có đương nhiên khương văn chất đồng thời không có chờ được cháu mình đều có thể đả tương du mới xuất quan nhưng cũng là tại mật thất bên trong chuyên tâm tu luyện sáu năm thời gian tại chính mình bảy mươi tuổi năm nay tường chiến ý ngưng luyện pháp tu luyện thành công theo chiến ý ấ n ký có thể ngưng kết thành hình người về sau h ư ơ n g văn c h ế t liền không cần tại dùng ý thức của mình đi chuyển động thần thức ma bản đi mà yêu thú tinh phách rồi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho ý thức dung nhập chiến ý ở bên trong tiếp đó thao túng chiến ý ngưng kết mà thành hồn thể thôi động thần thức ma bản quan trọng nhất là dùng ý thức khống chế chiến ý hồn thể có thể một ngày mười hai canh giờ không ngừng nghỉ làm việc chương hai trăm bốn mươi lăm chiến ý ngưng hồn thể hai chương hai trăm bốn mươi lăm chiến ý ngưng hồn thể hai cương văn c h ế t dự đoán lại dùng bốn đến sáu năm thời gian liền có thể đem xích mục thiên yêu điều tinh phách hoàn toàn thốn vệ luyện hóa hết đến lúc đó môn bí pháp này cũng sắp đại công c á o thành nói không chừng mình cũng sẽ tại cùng một thời gian ngưng tụ ra thể tu kim đã tới bây giờ chỉ cần một chân b ư ớ c vào cửa liền có thể đ ộ t phá chúc cơ hậu kỳ bởi vì không cần chính mình đem tất cả lực chú ý đều thả về mặt tu luyện khương văn chết tự nhiên là sẽ không tiếp tục dừng lại ở mật thất bên trong đối với khương văn chết tới nói đọc sách mới là tốt nhất tu luyện nhiều như vậy chiến hổ tiên tông tàng thư các thư tịch mới nhìn một nửa vừa nghĩ tới còn có nhiều sách như vậy không có nhìn khương văn chết liền n ó n đội phú quân người cuối cùng xuất quan thương văn trích mới vừa đi ra bí thuật còn chưa kịp hô hấp ngoại giới không khí mới mẻ đâu kết quả trong đầu liền truyền đến cận chỉ n u như chút được gánh nặng tiếng hoan hô càng thêm chính mình bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác phỏng đoán tại chính mình bế quan trong những năm này nhất định là sẽ ra đ ạ i sự gì này mới khiến cận chỉ n u nhìn thấy chính mình sau khi xuất quan hiện lộ r a loại này rất không tầm thường cảm xúc như vậy chỉ n u mau mau táo táo không có một chút tu sĩ kim đan g i n m v ẻ cận chỉ n u vừa mới khống chế độn quan xuất hiện tại thương văn trích trước người tiếp đó khương văn trích giống như là biết vị trí của nàng đồng dạng lần đầu liền bóp lại nàng núi ngọc tinh xảo điều này không khỏi làm cận chỉ n u cơ thể hơi ngừng một lát phụ quân xảy ra chuyện lớn nam thiên vực thật sự xảy ra chuyện lớn cận chỉ n u vội vàng lắc đầu để cho mình mũi ngọc tinh xảo thoát đi khương văn trích ma chào nói tại ngươi bế quan tháng thứ ba nam thiên ma thai bỗng nhiên tăng thêm nguyên bản còn có thể chống cự ma tộc xâm chiếm tu tiên tông cửa tiên triều đều tao nộ sự đà kích mang tính chất hủy diệt ma tộc đại quân cơ hồ là trong vòng một đêm liền phá hủy nam thiên vực bên trong tất cả lực lượng đề kháng bây giờ nam thiên vực cơ bản luân hãm đã trở thành ma tộc tùy ý do dội hậu hoa viên khương văn chết nghe xong cận chỉ nhu giàn thuận vẫn như cũng là tâm bình khí h ò a không có có từng tia từng tia lo lắng hoặc lo nghĩ giơ tay lên tại cận chỉ nhu trên đầu đuốt đuốt nói đem chiến hổ tiên tông thu thập được tình báo cầm cho ta xem một chút đúng rồi ta muốn ă n cá cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết lời nói về sau sao động nỗi lòng cũng ổn định lại n à n g đầu tiên là từ trong túi chữ vật lấy ra bốn mai ngọc giản đưa cho khương văn chết tiếp đó yên lặng quay người hướng về phòng bếp phương hướng đi đến khương văn chết dùng thần thức cảm giác một chút tình huống chung q u n h phát giác thanh vân trang viên còn bao phụ tại thiên n u y ễ n mê tâm trong trận điều này nói rõ chính mình dùng u y ễ n trận thêm đi học phương thức t r ợ cận chỉ nhu ngộ đạo phương pháp là đi thông đấy đón lấy tới chính là nhìn nàng lúc nào có thể ngộ đạo rồi cầm cận chỉ nhu giao cho mình ngọc giản đi tới hậu viện nhà tắm theo thói quen đi tới sơn tuyền bên cạnh ao một bên lúc này mới phát hiện mình đã luyện hóa l o n g lân quả bên trong lần chứa chân l o n g khí hiện ở trong người khí huyết cũng bởi vì tu luyện chiến y bí pháp mà bình thường trở lại bất quá thân thể của mình dài thời gian tiếp nhận chân l o n g khí tầm b ổ khiến cho nguyên bản là rất hung lão đệ càn hung cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu thư thư phục, phục cưa được trong suối nước nóng về sau thương văn chết lúc này mới xem xét tỉ mỉ lên những năm này nam thiên ma thai đích tình báo thông thiên nhìn hết những tin tình báo này chỉ nói là sáu năm trước ma tộc đại quân đ ố n g nhiên bạo động từ bốn vương tám hướng xuất kích cho dù là có luyện hư kỳ tu sĩ xuất thủ cũng không thể chống lại ma tộc xâm lấn ngắn ngủi hai cái tháng thời gian những cái kia cách nạn quan hỏa tu tiên tông cửa đều bị diệt môn chỉ có cực thiểu số thần thông quảng đại tu sĩ trốn khỏi sắc tiếp khiến cho nguyên bản vốn không thế nào chú ý nam thiên ma thai tu tiên tông cửa đã trở thành ngăn cản ma thai xâm chiếm tuyến đầu hơn nữa lần này ma thai bạo động đặc biệt kỳ quái ma tộc đại quân đều là rất có mang tính lựa chọn nhằm vào tu tiên t ô n g cửa đến vào thế tục giới người bình thường cung cấp thấp tu sĩ hoàn toàn không có hao phí tinh lực đi tàn sát cũng tạo thành luân hãng khu bên trong còn có số lớn nhân tộc sống sót bất quá ma tộc cũng sẽ dành thời gian đối với luân hãng khu nhân tộc tiến hành tàn quét bọn chúng cái này là chuẩn bị nuôi nốt nhân tộc lấy chiến dưỡng chiến nhìn đến đây thương văn c h í c h cảm giác những thứ này ma tộc biến thông minh không thiếu nếu là bọn chúng giống vừa mới xâm lấn nhân giới như thế diện tuyệt hết thể sinh mệnh như vậy bọn chúng liền cần không ngừng hướng ra phía ngoài xâm lược mới được có thể hiện tại bọn hắn đối với nắm giữ tu sĩ cấp cao lãnh đạo tu tiên tông cửa xuất thủ mà số lớn người bình thường cùng cấp thấp tu sĩ liền lưu lại chỉ cần khống chế tốt thu hoạch thời cơ vậy thì có liên tục không ngừng tài nguyên cùng đồ ăn sinh ra cứ như vậy ma tộc đại quân thì có kéo dài tác chiến năng lực ai ma tộc đều học xong loại giao hẹ rồi nhân tộc bên này liền chống cự ma thai chung nhận thức cũng không có đạt tới nam thiên ma thai tình h u ố n thêm một bước tối nát thương văn chết ngoại trừ dưới đáy lòng thở dài bên ngoài không còn cách nào khác liên luyện hư tu sĩ đều không có cách nào nhường tu sĩ nhân tộc đoàn kết lại chính mình một cái nho nhỏ chúc cơ tu sĩ lại có thể có biện pháp nào đem chính mình xem xong ngọc g i ả n thu cất xong về sau đổi một thân quần áo sạch đi tới phòng bếp lúc này cận chỉ nhu đã chuẩn bị một bản vô cùng phong phú m ó n ăn ngoại trừ khương văn chết chỉ đích danh muốn ăn cá bên ngoài còn có không ít thức ăn mỹ vị phúc vân hai năm trước thanh tiểu đường liền kết kén ngủ say nó cái này là chuẩn bị đột phá kim đan rồi sao trong đợt tiệc cận chỉ nhu cùng khương văn chết nhắc tới chính mình bế quan cái này đoạn thời gian bên trong thanh vân trang viên bên trong phát sinh sự tỉnh chương hai trăm bốn mươi sáu trời quang mưa cạnh t r ư ơ n g 246, t r ờ i quang mưa cạnh khương văn chết chỉ là có thể thông qua thần hồn ân ký cảm giác được thanh tiểu đường còn sống hay không không có cách nào cảm giác nó đang làm cái gì hơn nữa thanh tiểu đường những năm này ăn nhiều như vậy ly l o n g thịt cũng tích xúc đủ để cho nó đột phá đến kim đan kỳ năng lượng nói thực ra khương văn chết đối với đột phá kim đan kỳ thanh tiểu đường còn là cảm thấy hứng thú vô cùng đang thỏa mãn mình ham muốn ăn uống về sau thứ một thời gian đã tới linh thú v i ệ n ở đây xem xét thanh tiểu đường tình huống khương văn chết chỉ có thấy được một cái cao hơn hai mét đường kính chừng một mét còn kén có thể cảm giác được thanh tiểu đường tại quan g kén bên trong cực kỳ tốt phú quân về sau hồng tiểu đường tấn giai kim đan thời điểm cũng muốn kết kén sao cận chỉ nhu nhẹ khẽ nuốt u ố t ghé vào nàng trên bả vai hồng tiểu đường trong đôi mắt tràn đầy mừng rỡ cùng hiếu kỳ theo lý thuyết mắt xanh huyết đ a o đường tu vi cảnh giới đột phá lúc bên ngoài thân thể mạo là khả năng không lớn xuất hiện minh lộ ra biến hóa c ư ơ n g văn chiết hơi suy tư một chút giải thích nói trừ phi là tu luyện đến nguyên anh trung kỳ cũng chính là yêu tu trong miệng hóa hình kỳ bọn chúng bề ngoài mới có thể xuất hiện căn bản tình biến hóa cũng chính là giống như bây giờ thông qua kết kén phương thức thay đổi mình hình thái cận chỉ n u cái hiểu cái không nhẹ gật đầu nàng mặc dù không có hoàn toàn nghe hiểu khương văn c h í c h đang nói cái gì nhưng nghe được thanh tiểu đường xuất hiện tình huống như vậy chắc chắn không là tình huống bình thường khương văn c h í c h tiếp tục nói đến nỗi yêu thú biến dị như thế nào tấn d i i đại khái chỉ có lao thiên gia mới biết được đi tại linh thú huyện dừng lại sau một lúc khương văn c h í c h về tới tảng t i n h c á t chuẩn bị phơi phơi thái dương cận chỉ n u do dự một hồi lâu mới mở miệng d o hỏi phu quân nam thiên ma hai tình huống nên làm thế nào mới t ố i ta khương văn trích tin tưởng đang phát sinh sáu năm trước sự kiện kia phía sau người ta tu tiên giải nhất định sẽ cảnh r i á c lên dù sao vết xe đổ ngay ở phía trước lúc kia tuyệt đại đa số người đều đang cách nạn quan họa thậm chí có không ít người còn ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính đối đãi lại thêm kết quả ma tộc một lần phát lực nhường cách nạn quan họa đấy xem náo nhiệt đều biến thành bị cách nạn quan họa cùng bị người xem náo nhiệt chúng ta lại có ý tưởng cũng vô dụng quan trọng nhất là bây giờ tu tiên giới các tu sĩ có hay không tỉnh ngộ lại thương văn c h i ế c mặt mũi tràn đầy bất đắc gì nói nam thiên mực vừa mới bộ phát ma hai lúc căn bản không có cái gì người chú ý thằng đến có luyện hư đại năng trong ma hai vất l ạ đối này với khương văn t r i c h nói những thứ này hiện tượng tại chiến hổ tiên tông thu thập trong tình báo cũng có kỹ càng miêu tả cận chỉ nhu cũng nhìn qua nội dung bên trong chỉ là nàng không cách nào nhìn thấu những chuyện này bản chất mà thôi khương văn trích tiếp tục giải thích nói mà bây giờ nam thiên ma thai thối nát đã rất rõ ràng nói cho thế nhân nếu như nam thiên ma thai lại không ngăn lại chính mình liền có thể trở thành người khác cách nạn q u o n hỏa nhìn có chút hạ hê đối tượng chỉ là muốn ngừng hết t h ầ đều lấy tự thân lợi ích xuất phát tu tiên tông cửa vứt bỏ hiểm khích lúc trước liên thủ đối địch chuyện này cho dù là ở trong mơ cũng không khả năng thực hiện cận chỉ n u nghe đến đó trên gương mặt không khỏi lộ ra thần sắc lo lắng truy vấn a chẳng lẽ liền thật không có biện pháp sao khương văn chiết ngồi xuống trên ghế nằm vô vô bắp đùi của mình không nói gì hậu chi hậu giác cận chỉ n u cái này mới phản ứng được vội vàng ngồi vào khương văn chiết trong ngực một mặt tha thiết nhìn qua biện pháp nhất định là có chỉ là muốn đạt tới còn cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện thương văn trích không nhanh không chậm giải thích nói thật không phải hai chúng ta liền có thể giải quyết vẫn là vấn đề kia như tu tiên giới nhân không có sinh ra nhất định muốn đáng bình ma thai ý nghĩ ta muốn nhiều vấn đề hơn nữa cũng là hưởng phí sức lực ai ta đã biết phu quân cận chỉ n u có thể nghe ra khương văn trích đấy lòng bất đắc dĩ chuyện này thật không phải là khương văn trích không đồng ý giúp đỡ mà là không người nào nguyện ý nghe khương văn trích thậm chí ngoại trừ nàng bên ngoài tu tiên giới không có người biết chuyện này k ư ơ n g văn trích câu lên cận chỉ n u cái cảm tại nàng m ô i mềm bên trên nhẹ nhàng hôn một cái nói chỉ n u những năm này tu luyện của ngươi không có rơi xuống a nhìn tới nhiều sách như vậy có hay không lĩnh ngộ được cái gì cận chỉ n u nghe xong khương văn trích lời nói phía sau khẽ gật đầu một cái nói không biết trong đầu ta trống r ồ n g không có có bất kỳ cảm giác gì ờ vậy ngươi có thể phải cố gắng lên nhìn nhiều chút thư mới được phu quân nông nhớ ngươi xa cách từ lâu tháng tân hôn tại lẫn nhau t ỏ lòng ruột đem sáu năm tích xúc đều dốc túi tương thụ phía sau cận chỉ n u giống như mạch t u ộ c như thế nằm sấp trên người khương văn trích ngủ thật say mà khương văn trích thần đầy khí đủ không có bất kỳ cái gì bối rối chỉ có thể thông qua đọc sách tới đổi thời gian năm ngày sau là khương văn chất cùng hồ tiên h thắng ước định giao phó linh tùy cơn ư g pháp khí thời gian chỉ là khương văn chất một mực từ trên buổi t r ư a chờ đến buổi chiều cũng không thấy chiến hồ tiên h tông nhân tìm đến mình lấy pháp khí chương hai trăm bốn mươi sáu trời quang mưa cạnh hai chương hai trăm bốn mươi sáu trời quang mưa cạnh hai khương văn chất trong đầu vừa mới bốc lên ý nghĩ này lập tức liền bị mình dập tắt đi ngũ hành bản nguyên linh khí hình thành bảo vật khó tìm điểm ấy k ư ơ n g văn chất là biết đến có thể ẩn chứa ngũ hành bản nguyên linh khí thiên tài địa、bảo. chắc chắn không làm khó được chiến hồ tiên tông còn là nói chiến hồ tiên tông đã t r ư ơ n g mắt linh thủy cương pháp khí cho nên không định muốn tự mình luyện chế pháp khí à nha Hiu. ngay tại khương văn trích mở ra đầu não phong bạo thời điểm một đạo truyền âm phủ từ thành vấn trang viên bên ngoài bắn nhanh mà tới mặc dù đã là lúc xế chiều nhưng chiến hồ tiên tông tốt xấu là không có có quá hạn khương văn trích dò xét thần thức tiếp lấy truyền âm phủ sau đó trong đầu của mình liền t r u y ề n đến một đạo hơi có chút thanh âm giàn mua k ư ơ n g cũng v ụ lao phu ngu thế bên phía trước tới bãi phòng đang nghe xong truyền âm phủ bên trong nội dung về sau thương văn chết dọa đến trực tiếp từ trên ghế nằm đứng lên thầm nghĩ ngu thế bên người thật bận rộn này ở thời điểm này tìm đến mình làm cái gì chỉ n u có khách quý tới chơi nhanh làm chuẩn bị thương văn chết một bên hướng về thanh vân trang viên đại m ô n đổi một bên cho lợi dụng m i ễ n cảnh rèn luyện tâm tính cận chỉ n u chuyên âm quý khách ta đã biết có thể bị thương văn chết xưng là khách quý ít nhất cũng là hóa thần kỳ tu sĩ nhưng nàng phát giác thương văn chết gấp gáp lật đặt hướng về cửa chính chạy tới điều này nói do phía trước tới bãi phòng q u khách địa vị rất tô quý ngu tiền bối xin thứ tội là van bối chậm trễ cương văn trích đang đóng thanh vân trang viên c ô m chế phòng ngự về sau cấp bách đội mở miệng hướng ngư thế bên xin lỗi nhưng nhường cương văn trích đấy lòng kinh ngạc là tại chính mình đóng lại c ô m chế phòng ngự lúc âm thầm có bảy đạo đặc biệt mịt m ở thần thức rơi xuống trên người mình thông qua những thứ này trong thần thức gần chứa uy áp đến xem bọn họ đều là thực lực không giống như ngư thế bên yếu luyện hư k ỳ tu sĩ ngoài ra sau lưng ngư thế bên hồ chiến hồ thiên thắng ngư thanh ly ngư ngọc thiền cùng hổ bưu toàn gia đều đang hơn nữa h ầ ngọc thiền tu vi đã đột phá đến kim đăng kỷ cương văn trích là thế nào muốn không rõ chính mình một cái t r ú c cơ tu sĩ cần phải bày ra tình hình như vậy sao tiền bối hồ tiền bối bá phụ bá mẫu mời vào bên trong đang triệu hắn đến hồ ngọc thiền cùng hồ biêu thời điểm khương văn chết hơi có chút chần chờ không có để cho bọn hắn theo lý thuyết khương văn chết cũng nên xưng hô hồ ngọc thiền một tiếng tiền bối hoặc sư thúc nhân ra đều đột phá kim đan cũng không thể giống như t i ể u trước đây ngang hàng giao lưu đi không cụ chỉ là hồ ngọc thiền cũng không tính dạng này buông tha khương văn chết cố ý ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở khương văn chết còn không có gọi nàng đây may mắn khương văn chết hai mắt vẫn còn phong ấn trạc thái nếu không nói gì cũng phải cấp nàng một cái bạch nhãn còn có hồ sư thúc b i ê u tử huynh đệ các ngươi thật đúng là khách quý a h ồ ngọc thiền đang nghe xong khương văn chết lời nói về sau lúc này mới hài lòng gật gật đầu rất có loại trời quang mưa cạnh nàng cảm giác mình lại đi ký thị cảm ngu thế b i n đem hai tay con tại trên lưng mình tại khương văn chết dưới sự hướng dẫn bước vào thanh vân trang viên bên trong y ho đây là thiên h u y ễ n mê tâm trận vậy mà có thể hoàn mỹ khảm bộ trên linh mạch lấy ngu thế b i n kiến thức cùng thực lực tự nhiên là trong nháy mắt liền khám phá thiên huyến mê tâm trận nội tỉnh khương văn chết cũng ở thời điểm này phản ứng lại chính mình mặc dù triệt tiêu thanh vân trang viên cấm chế phòng ngự có thể chính mình bố trí thiên huyễn mê tâm trận còn không có hủy bỏ cho nên ngu thanh ly h ổ ngọc thiền các nàng r i ả o bước tiến lên thanh vân trang viên bên trong giống như là đi tới lạc hà kiếm tông kiếm khí phong bên trên đồng dạng ngượng ngùng tiền bối là van bối sơ sót nói liền lấy ra thiên huyễn mê tâm trận trận bàn chuẩn bị đóng lại h u y ễ n trận ngu thế b ê n nhưng là khẽ c ư ờ i nói thực sự là xinh đẹp đám mê, lao phu rất ưa thích hoàn cảnh như vậy cứ như vậy đi thương văn chức quay đầu mặt hướng ánh mắt mê ly hổ bưu cùng h ậ ngọc thiền cái này hai tỷ lệ đã lâm vào n u y ễ n cảnh sắp mất đi ý thức đến nỗi hộ chiến ngu thanh ly cùng hổ thiên thắng tâm tính cần phải so hổ ngọc thiền cùng hổ biêu mạnh hơn nhiều tạm thời không có ảnh hưởng gì không muốn lao tỉ h không đến năm hơi thời gian hổ biêu ý thức liền hoàn toàn bị viễn cảnh trừ khống tiếp đó kích phát thiên huế mê tâm trận cắt kim loại bảo hộ cơ chế khiến cho huế trận trong nháy mắt ngừng vận chuyển ha ha ha ha tỉ chính là nữ b ư ơ n g huế trận ngừng vận chuyển cũng làm cho hổ ngọc thiền từ trong ảo cảnh đi ra ngoài tiếp đó đám người liền nghe được nàng trung nhị lên tiếng thương văn chết giống như là không nghe thấy hổ ngọc thiền đang nói cái gì mà hổ chiến cùng hộ thiên thắng sắc mặt lại là có chút khó coi mặc dù nói thiên huyễn mê tâm trận chính xác rất lợi hại có thể hồ ngọc tiền cùng hồ b ư u hai tỷ đ ệ biểu hiện cũng quá cái kia đi v g thế bên quay đầu nhìn về phía khương văn chiết nhiều hứng thú nói không có khởi động thiên huyễn mê tâm trận hạch tâm sát trận a không nghĩ tới khương cung phụng không chỉ có chuyên về luyện ý còn là một vị trận pháp đại gia khương văn chiết chỉ là cười nhẹ hồi đáp tiền bối khen mâu rồi vãn bối chỉ là hiểu sơ mùa hai có thể bố trí thiên huyễn mê tâm trận, trận pháp đại sư toàn bộ đông các vực cộng lại cũng sẽ không vượt qua năm mươi cái hổ chiến tiếp nhận khương văn chích lời nói nói mà có thể cải biến thiên huyễn mê tâm trận trận pháp đại sư chỉ ta chỗ chi sẽ không vượt qua số một bàn tay khương cung p h ụ c khả năng của cũng chỉ là h i ể u s ơ một hai lời nói cái k i a đông q u ắ c vực bên trong liền tìm không ra mấy cái trận pháp sư tới rồi chương hai trăm bốn mươi bảy mưa gió nổi lên chương hai trăm bốn mươi bảy mưa gió nổi lên khương văn chích có thể không có hứng thú nghe người ta thổi phồng chính mình rất ngư phê để ý là ngu thế bên v ị đại lao này mang theo m ặ t khác bảy vị luyện hư kỳ đại lao tìm đến mình là bởi vì cái gì cho nên chỉ là trở về hộ chiến một cái lễ phép và không mất phong độ mỉm cười nói chư vị tiền bối mời vào bên trong chỉ nu lo pha t r à tại hương văn c h í c h đóng lại thanh vân trang v i ê n c ầ m chế phòng ngữ lúc cũng dùng thần thức dò xét phát giác phía trước tới b á i phòng rất nhiều người tự nhiên nàng cũng chuẩn bị đối ứng đồ uống t r à tại hương văn c h í c h an bài ngu thế nguyên cùng h ồ chiến tại chủ vị ngồi xuống lúc cận chỉ nu cũng bưng lên một bảy ly linh t r à đại khái là nước t r à đủ nhiều toàn bộ phòng khách đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương trả nay quả là làm cho hậu ngọc t i ể n cùng hồ biêu tỷ đệ cảm thấy vô cùng mới lạ tính ra hai chị em bọn hắn là cùng khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu tiếp xúc lâu nhất đấy đã ở khương văn c h í c h mời mà cuốn g qua không ít nước trà có thể linh trà các nàng còn là lần đầu t i ế t gặp tại tiếp nhận cận chỉ nhu bưng lên linh trà phía sau cũng nhịn không được thật to u ố n g một ngụm tiếp đó bọn hắn vô cùng ngạc nhiên phát giác nồng đậm hương trà vị một mực tại chính mình khoang miệng cùng trong hơi thở quay tròn thương quá a văn chiết n g ư ơ i đây là trà gì d i ệ a cho ta chút đi khương văn c h í c h chỉ là hướng về phía hậu ngọc t i ề n cái này tiểu hộ cô nàng lắc đầu tiếp đó mặt hướng ngu thế đến nói tiền bối lao phu sự tình sau đó bàn lại tiểu ly nhi trước tiên xử lý chuyện của các ngươi đi được văn chiết ngu thanh ly đứng dậy cười ha h à nói năm ngày sau tiểu nữ hổ ngọc thiền đem tại tông môn trung ương võ đài cử hành kim đan b u ổ i tiệc đến lúc đó còn xin các ngươi vợ chồng đi tới xem lễ còn có chính là chỉ nhu nha đầu ta muốn mời ngươi đảm nhiệm tiểu nữ giao phong đối thủ thương văn chiết khi nhìn đến hổ ngọc thiền ngưng kết kim đan về sau liền đại khái đoán được sẽ có một màn như thế nếu không phải là vì kim đan b u ổ i tiệc lấy hổ ngọc thiền nhập môn kim đan tu vì có thể không có cách nào cùng tông môn luyện hư hóa thần nguyên anh tu sĩ qua lại thì ra là thế thỉnh bá mẫu thả xuống tại hạ nhất định sẽ không bỏ qua h ổ sư thuốc kim đan buổi tiệc mặc dù nói khương văn c h í c h đối với h ổ ngọc thiền kim đan buổi tiệc không có hứng thú nhưng nhân g i a đều tự thân tới cửa mời khẳng định m u ố n t h ố n g thống khoái khoái đáp ứng cận chỉ n u cũng nhẹ nhàng gật đầu nói không có vấn đề bá mẫu trước kia còn may mà bá phụ vì ta dẫn đường bây giờ h ổ sư thuốc cũng ngưng kết cái đan phần nhân tình này ta nhất định muốn trả h ổ ngọc thiền đang nghe xong khương văn c h í c h cùng cận chỉ n u lời nói về sau càng ngày càng cảm giác không khí này không thích hợp mặc dù nàng rất ưa thích nghe khương văn chiết cái này cái chúc cơ tu sĩ xưng hô nàng sư túc có thể cận chỉ nhu cũng là tu sĩ kim đan vì cái gì cũng xưng hô như vậy nàng ai ai ai chỉ nhu mới mấy năm không thấy cảm tình liền phai nhạc tư cái này tiểu hồ cô nàng vẫn là trước sau như một hổ tốt ở người nàng bên cạnh có năng lực thấy rõ hình thế người h ổ thiên thắng đặc biệt nghiêm túc nói ngọc hiền chú ý nơi tại ngăn cản nữ nhi của mình tiếp tục phạm ngù xuẩn v ề sau h ổ thiên thắng đứng dậy hướng về phía khương văn chiết nói văn chiết tiểu nữ không hiểu chuyện như có chỗ đắc tội còn s i n thông cảm nhiều hơn trước đây ngươi nhờ cậy tông môn tìm nhiều loại tài liệu may mắn không làm được mệnh chúng ta thu thập đủ một cái bộ ẩn chứa ngũ hành bản nguyên linh khí thiên tài địa bạo nói đến đây hổ thiên thắng từ chính mình trong chữ vật túi lấy ra năm kiện phát ra linh khí nồng nặc tài liệu tới kim tinh linh thủy phổ biến tại trôn sâu lòng đất mỏ kim loại mạnh bên trong thương văn chất chỉ là dùng thần thức nhẹ nhàng đảo qua trước người mình tài liệu l i ê n thuộc như lòng bàn tay một dạng nói ra những tài liệu này dành tự lai lịch cùng công dụng một nguyên châu lớn lên tại linh khí đậm đà ngàn năm cổ thụ nội bộ linh khí kết tinh bởi vì là hấp thu cây mục linh khí tinh hoa mà số vùng có rất mạnh chữa thương hiệ như là p h à m nhân đ e o lợi còn có thể kéo dài thọ nguyên thủy phách hàn tinh bình thường tại biển sâu hoặc nơi cực hàn trong linh tuyển thanh nén cờ tại đêm trăng tròn mới có thể thu thập hòa linh ngọc tại miệng núi lửa hoặc địa hòa linh mạch bên trong mới có linh ngọc địa miền nam trôn sâu dưới lòng đất năm ngàn dặm trở xuống thổ thuộc tính linh vật những tài liệu này cũng là ẩn chứa ngũ,、so、ngũ hành linh châu bảo vật như vậy vẫn là kém một cái đẳng cấp chiến hồ tiên tông tìm đến những tài liệu này xem như miễn cưỡng đ ạ đến tình cương văn chết xuất thủ luyện chế linh thủy cương pháp khí yêu cầu khương văn chết đem hổ tiên h thắng đưa tới tài liệu thu đến trong túi chữ vật về sau cũng đem chính mình đã sớm luyện chế xong linh tụy cương pháp khí lấy ra giao cho hắn nhìn xem bốn kiện mới tinh linh tụy cương pháp khí hổ tiên h thắng cảm giác mình hoàn toàn cao hứng c u n g nổi cho dù là h ổ ngọc thiền cùng hộ mưu tại tận mắt thấy linh tụy cương bản m ệ n h pháp bảo phía sau nguyên bản bọn hắn đều su c h i nhược vụ linh tụy cương pháp khí nhìn qua cũng chuyện như vậy rồi đối với khương văn chết tới nói chính mình cùng chiến hổ tiên tông giao dịch đã chính thức kết thúc hơn nữa còn là lấy chính mình thiệt thòi lớn chiến hổ tiên tông chiếm tiện nghi lớn phương thức kết thúc lúc trước hộ chiến h ổ tiên h thắng thậm chí h ổ ngọc thiền nhìn hướng trong ánh mắt của mình đều để lộ ra muốn mời mình giúp bọn hắn luyện chế một kiện linh tụy cương bản m ệ n h pháp bảo ý nghĩ chương 247, m ư a gió nổi lên hai chương 247, m ư a gió nổi lên hai nguyên bản khương văn chết hứa hẹn có thể miễn phí vì h ổ ngọc thiền cùng hổ biêu đều luyện chế một kiện linh tụy cương pháp khí nhưng bọn hắn nóng lòng cầu thành đã sớm đem cái hứa hẹn này cho dùng rất có loại bảo sơn đang ở trước mắt có thể chính mình lãng phí một cách vô ích tiến vào bảo sơn cơ hội bây giờ ngu thanh ly cùng hồ tiên thắng đến nhà mục đích đã tới nếu là có nhãn lực tình cũng biết nhưng bọn hắn đều không có ý rời đi không hẹn mà cùng q u a y đầu nhìn về phía hồ chiến tiền bối thỉnh thượng t r ả cương văn c h i ế t cũng không có làm cái gì ngươi không nói ta cũng không hỏi xáo lộ nói cho cùng chính mình chỉ là một chút cơ kỳ tiểu tạp là mét chiến hồ tiên tông mặc dù trên mặt nổi nói cho mình nguyên anh tu sĩ l á n h ngộ có thể mình không thể thật sự lấy chính mình làm nguyên anh tu sĩ đối đ ã i cho nên chỉ có thể là chính mình chủ động mở miệng h ỏ i t h ă m vô luận là n g u thế nguyên hay là hồ chiến cũng đều là người bận rộn không thể nào vô duyên vô cơ đến nhà bãi phòng văn chiết lao phu tới là có một tin tức tốt nói cho ngươi hổ chiến hơi có chút kích động mở miệng nói chúng ta nghe được bạn năm ngọc cao su rơi xuống gần nhất đang cùng đối phương n h ị n đàm c ư ơ n g văn chết sắc mặt như thường bưng lên bên cạnh linh trà nhẹ nhàng uống một cái mới nói há cái kia thật sự chính là một tin tức tốt xin hỏi tiền bối đối phương có nhu cầu gì hoặc cần tại đạt tới điều kiện gì mới nguyện ý cắt nhường bảo vật này rốt cuộc tới rồi bạn năm ngọc cao su tin tức c ư ơ n g văn chết không kích động đó là giả nếu không cũng sẽ không tại hổ chiến trước mặt vô lệ đến trầm răng ra cuống trà mà là dùng lợi dụng đoạn này thời gian áp chế đáy lòng mực rỡ ha ha, ha bạn năm ngọc cao su thế nhưng là tuyệt thế trên bảo vu thế bên cuối cùng mở miệng nói tiểu gia hỏa người c ó n ắ m chắc từ trong thần cơ thiên công sơn làm ra cái đồ chơi này đi thần cơ thiên công sơn trong truyền thuyết tu tiên giới rất cổ xưa cơ quan điện sư lưu phái tổ đình c ư ơ n g văn chiết không nhanh không chậm mở miệng nói ở vào h ạ n nam n ự c từ thời kỳ thượng của một vị kinh tài tuyệt diễm luyện khí đại tông sư thiên công tử sáng lập thiên công tử tiền bối dung hợp luyện khí thuật cùng cơ quan thuật khai sáng cơ quan điện sư tu luyện lưu phái tại đệ tử trong môn phái luyện chế ra có thể cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong khôi lỗi về sau cơ quan ngã giáp sư danh chấn toàn bộ tu tiên gi nói đến đây thương văn chết hơi hơi dừng lại một chút cảm giác đang â m thầm chú ý mình luyện hư kỳ trong tu sĩ thì có một vị chính là thần cơ thiên công sơn nghĩ tới đây thương văn chết tiếp tục giải thích chính mình đối với thần cơ thiên công sơn nhận thức bất quá tại hơn ba vạn năm trước h ạ n nam vực nội bạo phát một hồi tác động đến xung quanh tam vực tu tiên giả chiến tranh thần cơ thiên công sơn cũng bị cuốn vào trong đó đã trải qua hơn bốn nghìn năm chiến loạn mặc dù bạo toàn đạo thống truyền thừa nhưng là khiến cho ngay lúc đó sơn chủ cắt cầu linh tiền bồi trán ghép tu tiên giới tranh chấp lựa chọn phong bế sơn môn không tham dự nữa ngoại giới phân tranh chỉ chuyên trú vào cơ quan k h i lỗi trận pháp phát bảo nghiên cứu cùng tu luyện hiện nay có rất ít người biết được hạo nam bực nội còn có dạng này một cái tu tiên tông cửa tồn tại vu thế bên cùng h ổ chiến tại nghe đến đó lúc cũng không khỏi ngẩng đầu liếc nhau một cái bọn hắn biết khương văn chất nhìn đại lượng chiến h ổ tiên tông thư tịch ngọc giản biết được thần cơ thiên công sơn một chút tin tức cũng không có gì lớn nhưng bọn hắn không thể nào hiểu được chính là khương văn chất liền thần cơ thiên công sơn phong bế cửa chùa sự tỉnh cũng hiểu biết khương văn chất tiếp tục giảng thuật nói nghe nói hơn sáu vạn năm trước có khoảng không trung tâm cửa trụ sở danh xưng bảo thuyền t á i nguyễn huy kha chính là thần cơ thiên công sơn dẫn đầu đồng thời mời lúc đó cao cấp nhất luyện k í sư trận pháp sư hao phí hơn sáu trăm năm thời gian thiết kế chế tạo thành khoáng thế thần t á t v ạ năm ngọc cao su bảo vật như vậy ở trong tay bọn họ cũng là chuyện hợp tình hợp lý cương văn chiết thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy trong phòng khách còn có thể mặt không đổi s ắ c đại khái chỉ có cận chỉ n h u rồi những người khác bao quát n g u thế t u y ê n hổ chiến đều gương mặt kinh ngạc hồ thiên thắng ngư thanh ly bọn hắn mặc dù nghe nói qua thần cơ thiên công sơn danh hảo nhưng còn thật không biết là ai khai sáng thần cơ thiên công sơn cũng không biết cơ quan ngã giáp sư đản sinh nguyên do ngu thế viên tại tỉnh táo lại về sau đầu tiên là sâu đậm liếp nhìn khương văn chích một cái mới nói tiểu g i a n g hỏa đã ngươi biết thần cơ thiên công sơn liền phải biết muốn từ trong tay bọn họ đổi đi vật liệu luyện khí có bao nhiêu khó khăn khương văn chích nhẹ nhàng gật đầu nói điểm ấy ta thừa nhận luận luyện khí kỹ thuật năng lực thần cơ thiên công sơn tại tu tiên giới đích thật là thuộc về thái độ cấp bậc nhưng khoảng cách đ ỉ n h phong còn kém một chút như vậy lời này nếu là những người khác nói ra không thiếu được muốn bị ngu thế viên chế d i ễ một phen nhưng tại k ư ơ n g văn chích luyện chế ra cực phẩm pháp bảo cấp bậc linh tụy cương pháp bảo về sau hắn thật là có tư cách này nói thần cơ thiên công sơn luyện k h í kỹ thuật năng lực không được hhh <cười> có ý tiểu g i a hỏa hương văn chiết tiếng nói phụ lạc thanh vân trang viên bầu trời bỗng nhiên chuyển tới một giọng có chút nhọn tiếng cười quái dị sau đó một đạo thân cao không tới ba thước thân ảnh vô cùng đột ngột xuất hiện trong phòng khách nhìn kỹ lại nhưng là một cái râu tóc bạc phơ l ã o nhân cái này giống như là h à i đồng một dạng lão nhân ngửa đầu nhìn về phía đứng dậy khương văn chiết dùng hắn đặc biệt tiếng nói nói, nói lão phu ngũ tùng đồng tử đương nhiệm thần cơ thiên công sơn sân chủ chương hai trăm bốn mươi tám ngũ tùng đồng tử chương hai trăm bốn mươi tám vũ tùng đồng tử khương văn chết gõ má bên trên vẫn như cũng là mang theo â n hòa tự tin mỉm cười giống như là không biết cái này vũ tùng đồng tử cũng là luyện hư kỳ tu sĩ cũng không có có người nói nói xấu kết quả bị người bắt cái chân chính quẫn bách cảm giác rất cung kính thi lễ một cái nói vạn bối khương văn chết xin ra mắt tiền bối còn xin mời ngồi chỉ nu dân trả vũ tùng đồng tử cũng không có khắc khí trực tiếp nhảy tới rồi khương văn chết bên cạnh trên bàn trả cho dù là dạng này cũng vẹn vẹn có khương văn chết cao có thể gõ má hắn bên trên lão khí hoành thu ngạo khí mọi người tại đây đều nhìn thấy rõ ràng nếu là ngũ tùng đồng tử không như thế b ỏ t ú i trên gương mặt của hắn lộ ra vẻ mặt như thế còn không có gì có thể cảm giác còn không dứt sữa tiểu ba nhi lộ ra loại này lão khí hoành thu biểu lộ cho người ta loại mãi hung mãi hung cảm giác tiền bối mời uống trà cận chỉ nhu cố nín cờ ý vì ngũ tùng đồng tử đưa tới một ly linh trà tiểu gia hỏa nói khoác không biết ngượng ngươi luyện chế pháp bảo bản đồng tử nhìn qua ngũ tùng đồng tử tiếp nhận cận chỉ nhu đưa tới linh trà đầu tiên là cờ trách một lần khương văn c h ế t một câu tiếp đó đem trong chén trà nước trà cho một miệng khó chịu bẹp bẹp thủ pháp luận chế chỉ có thể coi là chịu đự không có một chút ý mới đại khái là lần đầu tiên uống trà lại thêm linh trà đặc hữu hương khí tại nàng trong miệng nuôi quanh quần theo bản năng bẹp dưới miệng phốc phốc ha ha ha ha không được hoa ha ha ha n h ì n không nổi vốn là ngũ tùng đồng tử bày ra một bộ dáng lao khí hoành thu bộ dáng liền khả con rồi nhưng tại hắn một hơi uống sạch trong chén trà nước trà phía sau trà à nhà tức miệng lập tức trêu đến hổ ngọc tiền ngu thanh ly các nàng cười lên ha hả cho dù là hổ chiến hổ thiên thắng cùng hổ bưu cũng là khuôn mặt ý cười mà cười phải lớn tiếng nhất không có chút nào che giấu tự nhiên là ngũ thế viên vị đại lao này ngu tiểu miêu người con mẹ nó không cho cười lão tử cận chỉ n u cắn chặt bờ môi của mình đồng thời dùng trà bàn ngăn trở gương mặt của mình nhờ vậy mới không có đi theo cười ra tiếng có thể nàng c o n g thành bành trăng khuyết đôi mắt đủ để chứng minh bây giờ nàng là có mơ tưởng cất tiếng cười to khương văn c h i ế t cảm giác phong ấn hai mắt cũng rất tốt ít nhất không sẽ thấy một chút cần chính mình cố gắng nén cười hình ảnh hơn nữa khương văn c h i ế t thân là người ngoại cuộc càng có thể nhìn tấu trong phòng khách tình thế ngu thế viên thoải mái cười to có thể không phải thật m ố t cười mà là hậu bối của mình con cháu quái luyện hư tu sĩ hơn nữa từ ngũ tùng đồng tử hành vi đến xem hắn có thể không tính là rộng lượng đến mức nào thương văn chết bất quá là hơi chê bai một chút thần cơ thiên công sơn hắn liền không nhịn được trực tiếp nhảy ra ngoài nghĩ thông suốt trận này quan hệ về sau thương văn chết hướng về phía hổ chiến chắp tay nói hổ tiền bối thật sự là ngượng n g n g ngũ tùng đồng tử tiền bối đột nhiên đến thăm hôm nay là không có cách nào chiêu đ á i chư vị tiền bối hổ chiến tu luyện nhiều năm như vậy tự nhiên cũng dây h i ể u khương văn chết câu nói này là có ý gì lúc này đứng lên nói không sao không sao vậy lao phu sẽ không quáy dày ngũ tiền bối cùng khương cung phục rồi nói xong cũng dựng lên nội q u a n g mang theo hổ thiên thắng một nhà nhanh chóng rời đi thanh vân trang viên khương văn chết cũng quay đầu hướng cố gắng nén cười cận chỉ nhu đạo chỉ nhu lại đi pha một bình trả tới cận chỉ nhu nhẹ nhàng gật đầu tiếp đó cấp tốc quay người hướng về phòng bếp chạy tới tại cầm đi cận chỉ nhu về sau khương văn chết rồi mới hướng dựng râu trận mắt ngũ tùng đồng tử nói tiền bối là người sáng suốt văn bối phương pháp luyện khí nhưng là không có gì ý mới chính là theo sách vợ ghi lại thủ pháp luyện chế ra pháp khí mà thôi ngũ tùng đồng tử nghe xong k ư ơ n g văn chết lời nói phía sau chỉ là hư một tiếng tiếp đó lấy ra một phương ấn tỷ loại pháp bảo đưa tới khương văn chích trước người nói đến tốt nhất mắt khương văn chích rất cung kính tiếp nhận ngũ tùng đồng tử đưa tới pháp bảo nô ra thần thức kiểm tra cái này viện pháp bảo nội tình tới luyện k h í sư giao lưu chính là cầm ra bản thân tác phẩm đắc ý nhất cho đối phương nhìn nếu là đối phương nói không nên lời cái như thế về sau vậy đã nói rõ lấy ra tác phẩm luyện k h í sư kỹ năng thắng một bậc nếu là luyện k h í sư lấy ra tác phẩm bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu cái này liền nói rõ đối phương lợi hại hơn một chút ngũ tùng đồng tử cầm ra tự mình luyện chế pháp bảo cho khương văn chích nhìn chính là cất tâm muốn đo cân nặng khương văn chích cân lượng tại h ư ơ n g văn chết thần thức trong cảm ứng phương này dưới đáy có khắc họa thiên động hai chữ ấn tỷ pháp bảo hiện lên hình bát giác cảm giác ấn thân chắc nịch như núi mặt ngoài có lưu mịn cơ quan đường vân điều này nói rõ dưới mắt trạng thái cũng không phải thiên động ấn hình thái cuối cùng chỉ là mình không phải là cái này kiện pháp bảo chủ nhân không có cách nào thôi động kỳ v y có thể ở trên trời động ấn đích chính trung tâm chỗ n ạ m một k h ỏ a tản ra u làm tia sáng linh châu càng thêm mình luyện khí tri thức cùng bẩm sinh cảm giác rất nhanh liền phân biệt ra được luyện chế thiên động ấn chủ yếu tài liệu là vạn năm huyền t i ế t trong đó tốt dung hợp cơ quan thuật cùng trận pháp mấy người yếu tố viên kia linh châu là thần cơ thiên công sơn đặc hữu kỹ thuật khôi lỗi c h i tâm cảm giác cái này khôi lỗi c h i tâm nắm giữ ý thức tự chủ nhưng cái đồ chơi này không phải khí linh hẳn là phong ấn yêu thú tinh phách cái này khôi lỗi c h i tâm mới như vậy linh tính chương 248, vũ tùng đồng tự 2 a i chương 248, vũ tùng đồng tự 2 cơ bản nhất thần thông dị năng làm chấn đề sử dụng cái này dị năng tiên động ấn có thể hóa thành một tòa lơ lửng sơn phong phóng xuất r a v ạ n quân trọng ác đem bên trong phương viên mười g i m định nhân áp chế khó mà chuyển động nhưng lại khác biệt với trọng lực áp chế ngoài ra ở trên trời động ấn bên trong còn dấu có cơ quan xiềng xích phụ trợ thiên động ấn chấn áp dị năng phóng xuất ra vô số đạo cơ quan xiềng xích tự động bắt giữ đồng thời gò bó định nhân hơn nữa trên xiềng xích còn khắc lục phong cấm thần h ồ n l ự c c ấ m chế theo lý thuyết thiên động ấn công kích hình thức bao quát thần thông dị năng khôi lỗi cơ quan cùng trận pháp phong cấm rất dây vẫn là khôi lỗi c h i tâm nó cùng tu sĩ ý thức sinh ra c ộ n m ì n h có thể tự động khống chế thiên động ấn đấu pháp thì như nói bị áp chế đối thủ có có thể đột phá thần thông dị năng gò bó lúc không cần tu sĩ điều khiển tiên động ấn t hơn ô i lỗi chi l tâm nữa thương n mình động h khởi văn chất t cũng tìm được thăng cấp như y túi đựng tên biện pháp dù sao mình cái này kiện pháp bảo cũng coi như là bán tự động pháp bảo nhưng so sánh với thần cơ thiên công sơn kỹ thuật tới nói lộ ra nguyên thủy rất nhiều ngoài ra pháp bảo cùng cơ quan thuật kết hợp cũng làm cho khương văn c h í c h đối với mình t â m tâm n i ệ m n i ệ m bản mệnh pháp bảo trưởng cùng có mới ý nghĩ thiết kế bất quá chính mình đối với cơ quan thuật hiểu rõ có khiếm k u y ế t muốn muốn tính kê ra bản thân hài lòng cơ quan cánh cung sợ là còn muốn hướng ngũ tùng đồng tử thỉnh giáo một phen mới được tóm lại thiên động ấn đại biểu thần cơ thiên công sơn kỹ thuật thực lực trấn áp thần thông cùng cơ quan phong tỏa cùng trận pháp p h o n g cấm tại bắt người khốn người năng lực phương diện này thật sự rất khó đối phó ít nhất k ư ơ n g văn trích không biết nên như thế nào phá giải thiên động ấn năng lực nhưng tăng cường bắt n g i khốn người phương pháp đổ là nghĩ đến hai cái đó chính là tại cơ quan khóa trên cơ sở tăng thêm pháp thuật giam giữ cùng độc tố kéo dài áp chế năng lực như thế nào tiểu tử cho bản đồng tử nói một chút ngươi nhìn ra cái gì thương văn trích mặc dù không nhìn thấy ngũ tùng đồng tử tự ngạo biểu tình đắc ý nhưng nghe n g a khí cũng có thể cảm giác được hắn là chắc chắn tự nhìn không ra cái này kiện pháp bảo nội tình căn cứ thực sự cầu thị thái độ thương văn trích đem tự mình nhìn ra được đồ vật không rõ chi tiết giảng thuật một lần cuối cùng còn đưa ra hai cái cải tiến đề nghị cái này trực tiếp đem ngũ tùng đồng tử cho làm trầm ặ c thương văn trích luận chế pháp khí pháp bảo hắn đều nghiên cứu cẩn thật qua kết quả cho ra khương văn c h í c h phương pháp luyện khí không có gì mới l ạ kết luận có thể luyện chế linh tùy cương pháp khí thậm chí pháp bảo không phải khương văn c h í c h luyện khí kỹ thuật mạnh bao nhiêu mà là nắm giữ có thể tùy tâm s ở dụng điều khiển linh tùy cương năng lực nếu là hắn cũng có thể tùy tâm s ở dụng điều khiển linh tùy cương đồng dạng có thể luyện chế ra linh tùy cương pháp bảo tới chính là bởi vì dạng này ngũ tùng đồng tử mới cảm giác mình tùy tiện liền có thể nắm khương văn chiết dù sao hắn luyện chế thiên động ấn không phải đơn giản pháp bảo bên trong cơ quan thuật chất pháp cấm chế có thể cũng là lớn có học vấn bộ vật tiền bối mời uống trà lúc này điều chỉnh tốt tâm tính một lần nữa pha một bình trà cận chỉ n u tới cho mọi người thêm nước trà n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thật là trúc cơ ngũ tùng đồng tử vốn là có chút giọng the t h ế lại kịch liệt ba phần hắn là thật không thể tin được tự mình luyện chế pháp bảo sẽ bị một cái trúc cơ tu sĩ cho xem thấu nội tình c ư ơ n g văn t r ế c cổ động trong cơ thể mình pháp lực nói trúc cơ trung k ỳ đ ỉ n h phòng thật trăm phần trăm trúc cơ tu vi ở một bên xem náo n h i ệ t ngu thế bên cũng nhìn ra mình tại sao cũng phục bậy mà không có bị ngũ tùng đồng tử làm khó ha ha ha ngũ đạo hữu ngươi đây là tính toán chịu thua rồi thả đánh giám bản đồng tử làm sao lại thua v ũ tùng vẫn như c ũ là cứng cổ không muốn thừa nhận chính mình bại b ở i một cái không có danh tiếng gì tiểu bối v u n g tay lên ném ra ngoài một mai ngọc g i ả n cho khương văn chết nói đây chẳng qua là bản đồng tử tiện tay luyện chế đồ chơi nhỏ mà thôi thiểu giang hỏa ngươi tất nhiên có thể nhìn thấu lai lịch của nó vậy thì đưa cho ngươi rồi thiên động ấn cũng không phải cái gì đứng đầy đường đồ chơi khương văn chết cảm giác cho dù là kim đàn kỳ tu sĩ liền có thể dùng cái này kiện pháp bảo vệ khốn nguyên anh kỳ tu sĩ cơ quan xiềng xích cũng là dùng bạn năm thiết tinh luyện chế không có hóa thần kỳ tu vi không thể nào dựa vào man lực phá hư lại thêm trên xiềng xích minh khắc phong cấm thần hồn lực cấm chế cho dù là nguyên anh xuất khiếu đều không dùng a cái này đa tạ tiền bối ban bảo vật thương văn trích có thể cảm giác được ngũ tùng đồng tử đ ấ y lòng không m u n nhưng hắn vì mình mặt mũi nhất định phải trang làm cũng không có chuyện gì v g ũ thế u y ê n nhìn một chút thương văn trích trong tay ngọc g i ả n cùng thiên động ấn lại nhìn một chút ngũ tùng đồng tử gương mặt quái dị trong ký ức của hắn ngũ tùng đồng tử thế nhưng là vắt chảy ra nước thiết công kê cũng chưa từng thấy hắn chủ động hướng ra phía ngoài tạc đồ lần này thoải mái tiễn đưa t ư ơ n g văn trích một kiện pháp bảo tròng trong ngoài ngoài đều tràn đầy quái dị chương hai c h t nhận ngũ trăm bốn mươi chín đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chương hai trăm bốn mươi chín đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngũ tùng đồng tử nghe xong khương văn chết lời nói về sau cho rằng khương văn chết là tự đại cho là thắng hắn một lần cũng có thể đem bạn năm ngọc cao su cho thắng đi được bản đồng tử ngược lại là phải xem t i ể u tử ngươi có năng lực gì nguyên bản khương văn trích còn tưởng rằng ngũ tùng đồng tử phải suy nghĩ thật kỹ một chút đấy thật không nghĩ đến hắn là há miệng liền đồng ý thế là quay đầu mặt hướng ngũ thế bên nói ngũ tiền bối chuyện này cần phải ngài tới làm chứng ngũ thế bên khẽ cười nói yên tâm đi t i ể u tử ngũ đạo h ư u không phải là một cái béo nhờ nuốt lời người thư ngử tiểu gia hỏa đem bảo đ ố i của ngươi lấy ra n h ư ờ n g bản đồng tử trưởng trưởng n h ã n đi khương văn trích không nói thêm gì nữa thôi động pháp lực đem chính mình bên trong đan điền bản bệnh pháp bảo hộ phép địa hoàng châu triệu h o à n đi ra vô luận là tại châu ngũ tùng đồng tử ngũ thế viên vẫn là đang âm thầm quan sát khắc luyện hư tu sĩ đều đưa lực chú ý bỏ vào hổ phách đ ị a hoàng châu bên trên bởi vì hổ phách đ ị a hoàng châu tản ra tâm lực cùng khương văn c h í c h thần hồn khí tức không khác chút nào chỉ cần là gặp qua tu sĩ kim đan bản m ệ n h pháp bảo người đều sẽ cho rằng khương văn c h í c h triệu hồi ra là bổn mạng của mình pháp bảo nhưng tu tiên giới từ từ trước tới nay liền chưa từng có trúc cơ tu sĩ nắm giữ bản m ệ n h pháp bảo ghi chép có thể khương văn c h í c h cái này cái trúc cơ trung kỳ tột cùng thổ hệ pháp tu ở dưới con mắt mọi người móc ra một kiện bản bệnh pháp bảo tới ngũ tùng đồng từ trước hết nhất phản ứng lại đưa tay liền lấy qua h ổ phách địa hoàng châu phóng tới trước mắt mình cẩn thận quan sát đứng lên không thành hình thổ linh châu là nguyên liệu luyện chế bản mệnh pháp bảo không đúng không đúng đây không phải là người vì luyện chế đối với một cái cao minh luyện khí sư tới nói thông qua pháp bảo bề ngoài một chút đặc thù liền có thể nhìn ra cái này kiện luyện chế pháp bảo thủ pháp giống như là khương văn chết luyện chế linh t h ủ y cương pháp bảo trừ bỏ linh t h ủ y cương cần cương khí hoặc kiếm khí mới có thể thao túng cái vấn đề khó khăn này bên ngoài thủ pháp luyện chế thật sự chỉ có thể coi là đúng quy đúng cụ chỉ cần là cái có thể luyện chế pháp bảo luyện khí sư đều có thể hoàn thành k ư ơ n g văn chế luyện khí th vấn đề là ngũ tùng đồng tử đồng thời không nhìn thấy hổ phép địa hoàng châu bên trên có người vì luyện chế bất tích cho nên nói cái này kiện pháp bảo là thiên địa vận dưỡng mà thành đúng có thể nếu như vậy coi là vấn đề mới lại tới hổ phép địa hoàng châu tâm lực cùng khương văn c h í c h thần hồn khí tức giống nhau như lúc đây là bản b ệ n h pháp bảo mới có đặc thù liền ngũ tùng đồng tử đều nghĩ rõ ràng đây là vì cái gì giống n g u thế biên dạng này đối với luyện khí giới hạn tại h i ể u rõ luyện hư tu sĩ tới nói càng là không hiểu ra sao khương văn c h í c h có thể cảm giác được ngũ tùng đồng từ bây giờ nỗi lòng có nhiều kích động cũng không nhịn được thẩm nghĩ chính mình ý tưởng đột p h á t dùng yêu tu luyện chế pháp bảo biện pháp mượn nhờ địa bên hoàn cảnh cùng trận pháp chi lực du nhập g n nhân tộc phương pháp luyện khí tới luyện chế cái này bản bệnh pháp bảo nao động mở không là bình thường lớn hổ phách địa hoàng châu nói nó là thiên địa g ầ n dưỡng pháp bảo cũng không sai bởi vì từ đầu tới đôi khương văn c h í c h liền không có thực sự tiếp xúc qua bản thể của nó có thể không thành hình thổ linh châu được luyện chế thành hổ phách địa hoàng châu quá trình lại là hoàn toàn dựa theo yêu tu cùng tu sĩ nhân tộc luyện chế pháp bảo quá trình tới cho dù là tận mắt chứng kiến hổ phách địa hoàng châu quá trình luyện chế cận chỉ nhu cũng đ ế m không hết trong này quanh co ấn c ú c thương văn chết cảm giác chân chính làm khó ngũ tùng đồng tử chính là suy nghĩ vấn đề đường đường chính chính dạy thương văn chết luyện khí cổ tài lương bất quá là một cái trúc cơ k ỳ luyện khí sư hơn nữa hắn luyện chế pháp khí tỷ lệ thất bại cũng là cao tới sáu bảy thành cái chủng loại kia mặc dù nói khổ tâm điều niên g h mười mấy năm luyện khí kỹ thuật có thể so sánh với thần cơ thiên công sơn tu sĩ tới nói cổ tài lương luyện khí kỹ thuật sợ là liền c ử đều không vào cái c h ủ loại kia c ư ơ n g văn c h ế t luyện ký kỹ thuật hoàn toàn đến từ cổ tài lương cho nên đơn thuần thủ pháp luyện chế vô cùng đơn giản chính là bởi vì đơn giản cho nên mới càng phát gần sát tự nhiên nếu là ngũ tùng đồng tử từ trận pháp góc độ đi xem vẫn có thể nhìn ra một chút manh mối nhưng hắn tử vừa mới bắt đầu liền tiến vào tư duy chỗ nhầm lẫn dù cho hắn là đương đại thần cơ tiên công sơn sân chủ cũng không khả năng đang ý nghĩ mạch suy nghĩ sai lầm điều kiện tiên quyết còn có thể nhìn thấu hổ phách địa hoàng châu nội t ì n h không thể nào a làm sao có thể chứ a a a a đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a ngũ tùng đồng tử đã đem chính mình sở hữu tri thức đều lặn qua một lần nhưng đối với h ổ phách địa hoàng châu vẫn là không có chút nào hiểu rõ đến nỗi ngũ thế đ i n khi nhìn đến ngũ tùng đồng tử đều c h ả o nhĩ nạo thai liền phi thường thức thú từ bỏ suy xét chuyện này hắn rất biết mình cân lượng cũng minh b ạ c h ngũ tùng đồng tử khả năng của bây giờ ngũ thế đ i n cảm thấy hứng thú hơn là khương văn chiết đối với chiến hổ tiên tông cung phụng hắn cũng đã chăm chú thao qua nguyên bản hắn cũng cảm giác khương văn chiết bên cạnh bao phủ một tầng mê vụ bây giờ hắn cảm giác cái này mê vụ càng đậm ngũ tiền bối ngày hôm nay đến đây không chỉ là vì cáo chi vãn bối bạn Nam Ngọc Cao xu sự tình đi. khương văn chết cảm giác chờ cũng rất nhàm chán thế là chủ động mở miệng hỏi thăm về n g u thế viên ý đổi đến chương hai trăm bốn mươi chín đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hai chương hai trăm bốn mươi chín đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hai tìm được vạn n ă m ngọc cao su loại chuyện này nhiều nhất có thể để cho hổ chiến tự mình đi một chuyến liền đính t i ê n khương cung p h ụ n thật đúng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái không sai lao phu hôm nay tới tới cửa thật là có những chuyện khác n g u thế viên cũng không có thửa nước đục thả câu nhìn về phía khương văn chết nói sáu năm trước nam thiên ma thai bạo động đích tình báo người xem qua đi khương văn chết nhẹ nhàng gật đầu biểu thị chính mình từng xem v g thế bên tiếp tục nói mà sớm tại nam thiên ma thai bạo động phía trước khương cung phục liền tiên đoán nam thiên ma thai đem sẽ kéo dài chuyển biến xấu bây giờ đến xem thật là một lời thành s ố m v n thế bên nói đến đây liền n g ừ n g lại mà hắn một mực chú ý khương văn chết giống như là chuyện này không có quan hệ gì với mình đồng d ạ n g châm răng giặc bưng lên bên cạnh chén trà nhàn nhạt, nhạt uống một bụng cảm thụ được trong hơi thở linh trà hương khí chậm rãi trở nên nhạt tiêu tan há tiền bối kia là tới hương sư vấn tội rồi ngu thế u y ê n có chút chịu không được hương văn trích loại này bình thản ung dung thái độ nam thiên ma thai bạo động thảm liệt hình ảnh thật kích thích hắn hoặc có lẽ là nam thiên ma thai bạo động nhường không ít người chân chính cảm nhận được nguy cơ thương sư vấn tội không thể nói nhưng vô số sinh linh thảm tao ma tộc tàn sát t r ả đạp ngu thế u y ê n giọng của biến nghiêm túc nói người thân là một cái nhân loại một cái tu tiến liên giả chẳng lẽ không nên suy nghĩ một chút mình có thể làm những gì sao tiền bối nói vừa hương văn trích nghe xong ngu thế rên lời nói phía sau không khỏi khép lời một tiếng nói ta rất muốn một người một kiếm đáng bình ma thai cũng nghĩ cứu tất cả bị ma thai liên lụy sinh linh nhưng van bối chỉ là một chút cơ kỳ tu sĩ nho nhỏ nghĩ đến nhiều hơn nữa t ư ơ i đẹp đến đâu cũng bất quá là kính trung hoa chăng trong nước hơn nữa sự tình không phải suy nghĩ một chút liền có thể giải quyết như ma thai thật sự giải quyết sẽ dàng như vậy nam thiên b ự c cũng không biến thành như bây giờ linh hạc tiền bối cũng không khả năng vẫn lạc tại ma thai bên trong vu thế bên thở dài một hơi nói ngươi nói không sai nếu là ma thai dễ giải quyết như vậy tình thế cũng sẽ không phát triển thành bộ dáng bây giờ thương văn trích cảm giác chiến hổ tiên tông chia sẻ cho tình báo của mình cùng tình huống thật có xuất nhập hay là đơn giản dấu hiệu chữ viết miêu tả không ra ma thai phía dưới thiên địa bi thương hình ảnh trên thực tế thương văn trích cũng không tưởng tượng ra được ma thai là dạng gì chỉ là ở kiếp trước nhìn qua quỷ tử cản q u ấ y đi qua lưu lại một chút vết tích mà thôi cho dù là dạng này cũng làm cho thương văn trích đến nay khó quên k h ư ơ n g cung b ụ lao phu cũng không vòng vo gì rồi tại cảm khái một câu về sau ngư thế u y ê n nhìn về phía khương văn trích vô cùng thận trọng nói qua nhiều năm như vậy lao phu gặp rất nhiều muốn đáng bình ma h a i tu sĩ có thể không một người dự đoán được ma thai sẽ kéo dài t ố i nát theo ý kiến của ngươi ma thai sẽ như thế nào phát triển sau đó ngu thế bên cho khương văn chít nói về hắn tầm mắt d ư ớ i nam thiên ma thai mi lạn toàn bộ quá trình kỳ thực lần này tu sĩ nhân tộc bên này đã kịp chuẩn bị thậm chí không thiếu luyện hư tu sĩ cũng đều thân tự xuất thủ chống cự ma tộc xâm lấn nhưng bọn hắn giống như là dùng nham thạch đi cản nhanh sắp vỡ đê x a bá mà ma tộc đại quân giống như là kéo dài xung kích x a bá hồng thủy có luyện hư tu sĩ trấn thủ chỗ tự nhiên là cố nhược kim thang nhưng không có luyện hư tu sĩ trấn thủ chỗ ma tộc đại quân giống như là đột phá đê đ cũng không lâu lắm l u y ệ n hư tu sĩ cho cố thủ trôi trở thành ma thai bên trong đảo hang o vị nào v ấ t lạc trong ma thai luyện hư tu sĩ chính là hám sâu ma thai cuối cùng bị liên tục không ngừng ma tộc tu sĩ mà chết có cái này v ế t xe đổ l u y ệ n hư tu sĩ cũng chỉ có thể tận mau rút lui đến ma tộc chưa công hám địa vực tiếp đó tình huống lại là vòng đi vòng lại căn bản ngăn cản không được ma giới xâm lần thế nhân giới lực lượng đề kháng chính là năm vẹ b ả y m ả n g dù cho vụn cắt bên trong nhiều mấy khối n g u y n h ư n g bất động định núi đá cũng không cải biến được kết cục cương văn chết tại nghe xong ngu thế lên giảng thuật về sau chậm rãi mở miệng nói hơn nữa ma tộc đại quân đợt tiếp theo thế công cũng tại vẫn l ư ớ n g n h ư n h â n giới bên này còn không bỏ ra nổi đi hữu hiệu phương án đường đối đó bất quá là dẫm lên vết xe đổ kết quả không có cái gì thay đổi ngư thế viên nghe xong khương văn trích lời nói về sau trên gương mặt đầu tiên là lộ ra một vòng kinh ngạc sau đó ban tín bán nghi nói không thể nào ma tộc đại quân chiếm lĩnh nhiều như vậy chỗ chẳng lẽ dùng tiêu hóa một cái ư khương văn trích mặt hướng n g u thế viên như đinh chém s á t nói lúc này không giống ngày xưa lần trước ma tộc tạm dừng xâm lấn nhịp b ư ớ xác thực là vì ổn định luân h ã n khu thống trị bây giờ đối phương đã có một khối ổn định căn cứ địa vừa mới lại đánh tan toàn bộ nam thiên vực chống cự sức mạnh những cái kia luân hãm khu người bình thường cùng cấp thấp tu sĩ tại ma tộc đại quân trong mắt chính là một t vệ tuệ thành thục lúa mạnh có thể nói ma tộc đại quân từ xâm lấn nhân giới đến bây giờ liền không có giống bây giờ như thế binh cường ma tráng hậu cần phong phú qua nói đến đây khương văn chết hơi hơi dừng lại một chút chờ ngư thế v i ê n lần nữa nhìn mình lúc tiếp tục nói hơn nữa lần này ma tộc đại quân nếu lại khải chiến sự thế công sẽ so hai lần trước còn muốn h u n g ánh cùng nam thiên vực tiếp giáp địa vực cũng sắp đều tao nộ ma thai xâm nhập ngư thế bên nghe đến đó là cũng đã không thể giữ vững tỉnh táo h á n biết rõ bây giờ nhân giới tình huống bên này giống như khương văn chức vừa mới nói như vậy toàn bộ nhân giới chính là năm vẻ bảy m ả n g ma tộc đại quân vừa đến không có luyện hư tu sĩ c h ấ n thủ chỗ tùy tiện cũng sẽ bị đột phá chương hai trăm năm mươi một cá hai ăn chương hai trăm năm mươi một cá hai ăn ma thai cẳng cái phát triển mạnh mẽ tình huống sẽ tái diễn tiếp tục như vậy không bao lâu nữa ma tộc đại quân liền sẽ b i n h lâm hồ kỵ ị châu vu thế uyên chính mắt thấy những cái kia lựa chọn cách nạn g quan hỏa tu tiên tông cự là là kết cục gì hắn tự nhiên là không muốn ngồi chờ chết nhìn về phía khương văn Chiết hơi có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng truy vấn vậy phải làm thế nào không thể lại để cho ma thai dạng này thối nát đi xuống khương văn Chiết nhẹ nhàng gõ gõ bên cạnh mình bàn t r à nói chỉ n u lo pha t r à cận chỉ n u vừa rồi dừng lại ở khương văn Chiết bên cạnh cũng bị khương văn Chiết ngôn luận cho d ọ a cho phát sợ thằng đến nghe xong khương văn Chiết lời nói về sau lúc này mới hồi phục tinh thần lại vội vàng hướng về khương văn chiết vũ tùng đồng tử cùng ngụm linh trả về sau mặt hướng ngũ thế viên nói bẩm tiền bối văn bối kiến giải ngài đã nhìn rồi nếu là không có cách nào đem tu sĩ nhân tộc sức mạnh trình hợp thành một khối tấm sắt như vậy ma tộc đại quân mỗi lần xâm lấn đều sẽ bất lực ngăn cản vu thế bên cười khổ lắc lắc đầu nói có thể ngươi cũng đã nói tu sĩ nhân tộc từ xưa đến nay thừa hành lý niệm cũng là hết thể lấy tự thân lợi ích làm đầu tu tiên tông cửa từ nhỏ yếu hướng đi c ư ờ n g đại dọc theo con đường này phải đắc tội bao nhiêu cựu ra cho dù là cường đại lại phải đề phòng đối đầu trả thù muốn đem tu tiên giới sức mạnh trình hợp đến cùng một chỗ chống cự ma h a i cái này căn bản liền là chuyện không thể nào làm chiến tranh nhân dân một bộ kia tại hiện nay nhân giới chắc chắn không được giống như là ở kiếp trước thi đại học thế nhân đều biết chỉ có tại thi đại học bên trong lấy được được điểm cao mới có cơ hội tiến vào đại học tốt có thể nếu muốn ở thi đại học bên trong lấy được được điểm cao tất nhiên phải là khắc khổ học tập phải có thật nhiều chi thức dự trữ mới được một cái liền nhà trẻ đều không tốt nghiệp người nghĩ tại thi đại học trường thi bên trên kiểm tra ra một cái thành tích tốt tới căn bản không có khả năng bởi vì không có cơ sở này hương văn c h í c h đang chuẩn bị ném ra ngoài giải khai cái này từ kết i mỗi lúc không đủ cao ba thước ngũ tùng đồng tử bỗng nhiên đứng ở hương văn trích bên cạnh trên bàn trà đưa tay ra nắm chặt hương văn trích cổ áo c h ú t t h ở hổn hển dùng hắn giọng the t h ế hỏi tiểu tử ngươi thứ này rốt cuộc là làm sao tới đấy nói ngũ tùng đồng tử liền đem hổ phách địa hoàng châu tiến tới khương văn chết trước người nhìn lâu như vậy hắn cũng không có nhìn xuất đầu cái gì tự vậy dĩ nhiên là không thể nào nhìn ra hổ phách địa hoàng châu nội t ì n h nói một cách khác hắn nhận t h u a khương văn chết chỉ là tâm niệm vừa động cùng tâm thần tương liên hổ phách địa hoàng châu hóa thành một đạo linh khí về tới đan đ i ề n bên trong tiền bối ngài đây là nhận t h u a so sánh với nói cho ngũ thế bên như thế nào giải khai liên hợp nhân giới tu sĩ tự kiếp đem vạn năm ngọc cao su đem tới tay đối với k ư ơ n g văn chết tới nói mới là trọng yếu nhất ngũ tùng đồng tử trầm mặc ba hơi vung tay lên lấy ra một cái một thước vương hộp ngọc nói một phe này v ạ n năm ngọc cao su là của ngươi mặc dù ngũ tùng đồng tử lòng dạ không tính là rộng lớn bao nhiêu nhưng đáp ứng sự tỉnh cũng sẽ không đổi ý khương văn trích tiếp nhận ngũ tùng đồng tử đưa tới hộp ngọc đánh l ở n ắ p lập tức ngửi thấy một cô rất đặc biệt mùi thơm nô ra thần thức cẩn thận cảm giác một chút trong hộp ngọc vật phẩm xác định cái này chính mình tâm tâm niệm niệm mười mấy năm v ạ n năm ngọc cao su tiền gối g ọ vắng vậy ban gối liền từ chối thì bất t í n rồi nói đem hộp ngọc thu bỏ vào chữ linh vòng tay bên trong cứ như vậy luyện chế bản m ệ n h pháp bảo trưởng cùng tất cả tài liệu liền toàn bộ gặp đủ tiểu tử bây giờ có thể nói cho bản đồng tử đi k h ư ơ n g văn trích khẽ cười nói tiền bối không phải đều thấy được sao cái này kiện pháp bảo là van bối bản m ệ n h pháp bảo nếu là bản m ệ n h pháp bảo tự nhiên là van bối luyện chế được a đánh giám l i ê n tiểu tử ngươi cái kia kèm chất lượng phương pháp luyện khí vũ tùng đồng tử nghe xong k h ư ơ n g văn trích lời nói về sau lúc này tức miệng mắn to làm sao có thể luyện chế ra tự nhiên mà thành pháp bảo đây là thiên đ i ệ tự nhiên u ẩ n dưỡng mà thành pháp bảo đúng hay không có thể thiên địa tự nhiên ẩ n dưỡng mà thành pháp bảo tại sao có thể là bản mệnh pháp bảo a a a cho nên nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a khương văn c h í c h không thấy vũ tùng đồng tử phát điên nhưng cận chỉ nhu vu thế b ê n cùng những cái kia âm t h ầ m chú ý bên này luyện hư tu sĩ đều thấy rõ ràng giống như là ngã em bé một dạng tiểu lão đầu n ổ i điên nhìn qua thật sự rất có cảm giác vui mừng nhưng cũng may cận chỉ nhu cố né n ý cười đến nỗi ngư thế b ê n nhưng là không chút kiềm kỵ cười ha hả vũ tùng đồng tử cũng không để ý tới cất tiếng cười to ngư thế v ê n nhìn về phía khương văn t r í c lần nữa truy vấn tiểu ra hỏa ngươi cho bản đồng tử nói một chút cái đồ chơi này rốt cuộc là như thế nào luyện chế được t i ê n bối những kiến thức này là vãn bối đẻ cái dương đồ vật thương văn c h í c h cầm hồ phách địa hoàng châu đi ra đánh cược có thể không chỉ là muốn giành được vạn n ă m ngọc cao su thần cơ thiên công sơn cơ quan tạo vật kiến thức tương quan còn có cái kia khôi lỗi lỏng kỹ thuật thương văn c h í c h thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú bình thường muốn tiếp xúc đến những kiến thức này nhất định là muôn vàn khó khăn nhưng trên ngũ tùng đồng tử đầu thời điểm ngũ tùng đồng tử xem như thần cơ thiên công sơn sân chủ tự nhiên là biết được người tu tiên độc môn kỹ thuật là phi thường quý báu không thể nào tùy tiện liền cho người ta nhìn chương 250, m ộ t cá hai ăn hai chương 250, m ộ t cá hai ăn hai thế nhưng là hắn thật rất tốt kỳ hổ phách địa hoàng châu là thế nào tới vậy mà có thể phá trúc cơ tu sĩ không cách nào nắm giữ bản bệnh pháp bảo thiết luật bản đồng tử sẽ không không công chiếm tiện nghi của ngươi đây là buồn môn bí mật bất truyền cơ quan đạo phú vì biết rõ ràng hổ phách địa hoàng châu nội tình vũ tùng đồng tử cũng là dốc hết bốn liếng lấy ra thần cơ thiên công sơn hạch o tâm truyền thừa chi thức tới c ư ơ n g văn chết mí môi một cái tiếp đó đem chính mình lúc trước kế hoạch luận chế hổ p h á địa hoàng châu kế hoạch tư liệu lấy ra nhìn xem khương văn chiết lấy ra hơn sáu mươi mai ngọc giản vũ tùng đồng tử vung tay lên liền tất cả trò cuốn đi đem chính mình lấy ra cơ quan đạo phú ném cho khương văn chiết tiếp đó liền khoanh chân ngồi vào trên b à n trà cẩn thận lật xem lên những tài liệu kia ngọc giản tới không thành hình thổ linh châu huyền n h a n q u y nhất t ộ c tế luyện yêu bảo phương pháp đẹp h a y dùng trận pháp tăng tốc thiên địa linh khí lưu t r u y ề n lấy tu sĩ pháp lực l à hòa diễm lấy thiên địa linh khí v ì đ ỉ n h lấy yêu tu luyện chế yêu bảo phương pháp làng hạ tâm cuối cùng tại dựa vào nhân tộc luyện khí sư luyện chế pháp bảo thủ pháp m ư thiên địa tri lực luyện chế bản bệnh pháp bảo bất quá là hơn sáu mươi cuốn ngọc giản ngũ tùng đồng tử vẹn vẹn dùng một khắc đồng hồ thời gian liền đem nó xem xong đồng thời hắn cũng minh bạch địa hoàng hồ phách châu là thế nào tới giờ k h ắ c này hắn thật sự bị khương văn c h í c h kỳ tư diệu tưởng cho khuất phục đặc biệt là tham khảo yêu tu luyện chế yêu bảo phương pháp dạng này có thể trình độ rất lớn giữ lại tài liệu linh tính kỳ tài quả nhiên là kỳ tài v ũ tùng đồng tử đứng ở khương văn c h í c h trước người hết sức chăm chú mà nói tiểu g i a hỏa tới ta thần cơ thiên công sơn đi tại n u tiểu miêu ở đây chỉ sẽ mai một tài năng của ngươi chỉ có tại ta thần cơ thiên công sơn mới có thể phát huy ra tiềm lực của ngươi tới ngũ n ã i ngũ đ ạ o hữu lời này của ngươi là có ý gì ngũ thế uyên nghe xong ngũ tùng đồng tử lời nói trong nháy mắt không vui cái gì gọi là chiến h ổ tiên tông chỉ sẽ mai một hương văn chết tài năng b à n ă n g phản bác ngũ tùng đồng tử một câu về sau ngũ thế uyên phát giác chiến h ổ tiên tông giống như thật không có dáng dấp giống như lợi ý chất pháp truyền thừa hơn nữa hương văn chết hiện ra năng lực giống như đi thần cơ thiên công sơn đích thật là thích hợp nhất h ư n g chi cái này mời mời hay là đương đại thần cơ thiên công sơn sơn trụ tự mình phát ra vô luận là thành ý hay là đối với hương văn chết coi trọng đều đạt đến đỉnh điểm đa tạ tiền bối hào ý nhưng bản bối không có thoát ly tôm môn khắc ném hắn phải ý nghĩ thương văn chiết không có bất kỳ cái gì trần trờ cự tuyệt ngũ tùng đồng từ mời chính mình đối với nghiên cứu luyện khí chế p h ủ luyện ăn trận pháp mấy người tu tiên bách nghệ có thể không có hứng thú học tập những thứ này vẹn vẹn bởi vì nhất thời cao hứng mà thôi thương văn chiết chân chính cảm giác hứng thú vẫn là mình tiện tri đạo những năm này tại chiến hổ tiên tông độc đại lượng hóa thần tu sĩ lưu lại bút ký bản chép tay thương văn chiết cảm giác mình giống như tìm được nói nhưng bởi vì thực lực bản thân thật sự là quá thấp cho nên còn thấy không rõ chính mình tìm được đầu kia nói chỉ là bẩm sinh cảm ứng nói với mình con đường này là phù hợp nhất chính mình đạo thương tiểu hữu ngươi cũng không nên lãng phí một cách vô ích thiên phú của ngươi ngũ tùng đồng tử có phần có chút nóng n ả y mở miệng ngăn q u y ế đủ lấy tài năng của ngươi sẽ ở thần cơ thiên công sơn bồi dưỡng ra trở thành thần cơ thiên công sơn tân nhiệm sơn chủ không thành vấn đề thậm chí có thể trở thành siêu việt khai sơn tổ sư thiên công chết tồn tại a thương văn chết vẫn như c ũ là không có chút nào do dự lắc đầu nói tiền bối hảo ý van bối khắc sâu trong lòng ngũ tạng nhưng van bối đối với tu tiên bách nghệ không có hứng thú học tập những kỹ nghệ này vẹn, vẹn bởi vì van bối cùng với van bối người bên cạnh cần mà thôi tại chỗ luyện hư tu sĩ cũng có thể cảm giác được thương văn chết lúc nói lời nói này không có nói dối người người vũ tùng đồng tử nhìn xem thương văn chết ngươi rồi nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì cho phải những người k h á c dốc cả một đời cũng nghiên cứu không ra cái thành tựu tới thương văn chết chỉ là hơi dùng một chút tâm tư liền có thể làm ra cái nhiều như vậy khai thiên l ích địa lần đầu tiên tới vũ thế b ê n nhìn thương văn chết ánh mắt cũng triệt để thay đổi trước đó hắn chắc chắn không muốn tin tưởng có người sẽ cự tuyệt thần cơ thiên công sơn hảo ý cho dù là hắn đối với n ũ tùng đồng tử cũng phải tất cung tất tính khương văn chết vì mau mau chuyển hướng cái đề tài này nhìn về phía ngu thế biên nói ngu tiền h bối văn bối có một không quá thành thục ý nghĩ cũng có thể p h á dưới mắt tu sĩ nhân tộc không cách nào một lòng đ o à n kết t ử cục vũ tùng đồng tử vốn định lại theo khương văn chết tâm sự gia nhập vào thần cơ thiên công sơn sự tỉnh có thể đang nghe xong khương văn chết lời nói phía sau lập tức đem l ự c chú ý bỏ vào trong chuyện này tới chỉ cần là tự mình đã trải qua sáu năm trước ma thai bạo động tu sĩ đều sâu đậm cảm thấy ma thai uy hiếp biện pháp gì ngu thế biên không dằn nổi truy vấn bọn hắn đối với chuyện này là vô kế khả thi nói không chừng khương văn trích thật có thể cung cấp một cái biện pháp tới phá giải nhãn hạ gông cùng xiềng xích tu sĩ nhân tộc t ử cục tất nhiên đoàn kết chỗ có nhân tộc cùng chống cự ma thai không thực tế cái kia sao không lui mà cầu lần khương văn trích không nhanh không chầm nói tìm cùng c h u n g trí hướng nguyện ý chống cự ma thai tu sĩ tạo thành chỉ vì chống cự ma thai dẹp yên ma khấu tổ t r ư ớ c đây chương hai trăm năm mươi mốt nước chạy thành sông giữa chín c u ố n dụng chương hai trăm năm mươi mốt nước chạy thành sông giữa chín c u ố n dụng n g u thế uyên ngũ tùng đồng tử mấy người một đám luyện hư tu sĩ đang nghe sòng khương văn trích lời nói về sau đ ồ n g nhiên cảm giác mình xuất hiện trước mắt một cái đầu sáng loáng đại lộ thân là luyện hư tu sĩ vô luận là trí tuệ vẫn là kiến thức đều khó có khả năng kém bọn hắn thiếu s u ấ t là dẫn dắt chỉ cần có thích hợp dẫn dắt nhất định có thể làm đến khương văn c h í c h cũng không nhất định có thể làm được sự tình mà khương văn c h í c h cung cấp ý nghĩ này thật là để bọn hắn hiểu ra nghĩ tới rất nhiều phương pháp được đề nghị này tốt vu thế b i ê n chỉ làm mừng rỡ vô cùng đã nói như vậy một câu tiếp đó hắn và ngũ tùng đồng tử liền trầm mặc phía dưới ngốc ngốc ngồi ở tại chỗ nhưng k ư ơ n g văn trích cảm g i á đạo bọn này luyện hư tu sĩ đang tại thông qua thần thức truyền âm kịch liệt thảo luận chính mình nói lên đề nghị này khả thi nói đến cũng rất im lặng chính rõ ràng mới là trước hết nhất đưa ra tổ kiến c h ấ n ma tổ chức kết quả họp thảo luận thời điểm bị loại bỏ bên ngoài chỉ có thể nói tu tiên giới vĩnh viễn là nhìn thực lực và xuất thân chỗ cảm giác ngu thế bên cùng ngũ tùng đồng tử có rời đi tâm tư về sau thương văn chết bưng lên bên cạnh mình chén t r à chậm từ tôi nói mặt khác tiền bối còn xin chú ý tổ kiến c h ấ n ma tổ chức là nhân giới lịch sử thượng đệ nhất lần mặc dù có lực cản nhưng trước kia cùng thế hệ năng l ự cát hẳn có thể hoàn thành có thể gia nhập vào người của cái tổ chức này vẫn là những cái kia quen thuộc hụ hạc với nhau tu sĩ cho nên nhất định muốn cam đoan tổ chức thuần khiết tính cùng công trình tính chất nếu là mới xây tổ chức cũng đã trở thành truy danh trục lợi hiệu quả và lợi ích chẳng cái kia nhân giới liền thật không có chống cự ma t ộ cơ c sở n vu thế u y ê n cùng ngũ tùng đồng tử không tự chủ được liếc nhau một cái bọn hắn cơ hồ là dây đã hiểu khương văn trích muốn nói cái gì khương cung phục tri ngôn thực sự là đình thai nhất góc lao phu ghi nhớ tại tâm nói đến đây ngũ thế bên đứng lên nói hôm nay đến nhà có nhiều cái g i y chờ làm xong chuyện trong tay lao phu chắc chắn lúc đến nhà bãi phòng thương văn chích cũng là đứng dậy vô cùng cung kính mà nói tiền bối nói đến chuyện này văn bối có thể được gặp luyện hư đ ạ i năng dung nhan thực đây đã là ngàn năm khó gặp cơ duyên ngươi tiểu tử này ngược lại biết nói lời xa i a o tới ta thần cơ thiên công s â n a vũ tùng đồng tử vẫn là không có bỏ đi đem thương văn chích lựa gạt đến chính mình tông môn ý nghĩ tràn đầy không vui nói b ả n đồng tử thu ngươi làm thân truyền đệ tử nhường ngươi mỗi ngày nhịn đa tạ tiền bối h ả o ý nhưng văn bối là thật c h í không ở chỗ này thương văn chích thật sự đối với cơ quan ngã giác thuật không có hứng thú chính mình một cái đi văn khoa cùng lý khoa thật nước tiểu không đến một cái trầng ấm có thể tiếp nhận ngay cả cự tuyệt một cái đại lao hảo ý cũng rất nguy hiểm c ư ơ n g văn chất mở miệng bù nói văn bối tu tiên chỉ là muốn cùng chính mình yêu người lâu lâu giải giải sinh hoạt còn xin tiền bối lý giải nhưng tiền bối hảo ý văn bối không thể không báo liền cho tiền bối lấy cái đề nghị đi hai quân giao chiến tình báo làm đầu binh mã chưa động lương thảo đi trước nói xong c ư ơ n g văn chất liền chủ động n h ư ờ n g ra một con đường làm ra xin cứ tự nhiên động tác vu thế bên cùng ngũ tùng đồng tử đều không hẹn mà cùng quay đầu liếc nhìn cận chỉ n u một cái tiếp đó không hề nói gì cứ như vậy đột một biến mất ở trong phòng khách、Hồ. xác định hai vị luyện hư đại lao sau khi rời đi thương văn chất lúc này mới thật dài thở pháo n h ẹ n h õ m cùng luyện hư tu sĩ giao tiếp vẫn là rất mệnh m i đấy vừa muốn có bức cách lại không thể chứa thông qua gây nên phản cảm nhưng cũng may sự tình rất hoàn mỹ giải quyết rồi chính mình không chỉ có thu được vạn năm ngọc cao su loại này mấy ngàn năm qua không có ở tu tiên giới xuất hiện tài liệu còn thu được một kiện đến từ thần cơ thiên công sơn cực phẩm pháp bảo thiên đ ộ n ấn cùng bí mật bất truyền cơ quan đạo phú quan trọng nhất là chính mình thành công đem chống cự ma hai quân cờ rơi xuống trên bàn cờ đ ó lấy tới chỉ cần yên lặng theo dõi kỷ biến chờ đợi lần kế lạc từ thời gian là được Phu u q â ngươi n ngươi vì cái gì không đáp ứng ngũ tùng đồng tử tiền bối đâu lúc này cận chỉ nhu có chút do dự mở miệng nói tất nhiên thần cơ thiên công sơn là cơ quan ngã giáp sư tổ đ ỉ n h như vậy lấy được phải trợ giúp của bọn hắn chúng ta có thể mo hơn về đích nam thiên b ậ t a n h a đống ố c thần cơ thiên công sơn cái này nhân quả quá lớn c ư ơ n g văn trích không có dấu diếm cận chỉ nhu cái gì hám i ệ n g liền nói ra chính mình cự tuyệt ngũ tùng đồng tử nguyên do tới thế nhưng là chỉ mới nói được câu trong đầu hiện ra nhân quả hai chữ giống như là đốt lên suy nghĩ kích nổ và thương văn trích cảm giác mình vô số tư duy đều tại thời khắc này nổ tung giống như là sáng lạng pháo hoa đồng dạng đốt lên toàn bộ thức hải không n h i ề u khương văn trích hơn bảy mươi năm nghi vấn tại lúc này lấy được câu trả lời hoà n mỹ cảm giác của mình vì cái gì như vậy tinh chuẩn vừa mới bắt đầu khương văn trích chỉ coi là chủng sinh kèm theo kim thủ chỉ có thể theo cùng với chính mình trải qua sự tình càng ngày càng nhiều nhìn thương tích lũy tri thức cũng càng ngày càng nhiều lúc khương văn trích ý thức được cảm giác của mình đồng thời không phải thật cái gì đều có thể dự liệu được theo lý thuyết tinh chuẩn cảm giác có tính hạn chế nhưng tại một chút thời gian nào đó Cảm giác c ủ nếu như nói tinh chuẩn cảm giác là mình kim thủ chỉ như vậy nó liền không khả năng xuất hiện biến hóa tất nhiên xuất hiện biến hóa vậy đã nói do chính mình tinh chuẩn cảm giác là có thể trở nên mạnh hơn về sau tại chiến hổ tiên tông tàng thư ở bên trong thấy được đối với đạo dễ hiểu miêu tả lúc đó khương văn c h í c h liền ý thức được mình tinh chuẩn cảm giác sợ là một loại nào đó đạo mặc dù nhiên ý nghĩ này không có bất kỳ cái gì căn cứ có thể theo lấy chính mình thấy được càng nhiều cùng đạo hữu quan ghi chép khương văn c h í c h lại càng phát s á c thực tin chính mình trời sinh liền nắm giữ một loại nào đó đạo sức mạnh sáu năm trước tại lần thứ nhất cùng ngư thế bên giao thiệp khương văn c h í c h là thực sự tiếp xúc tới rồi đạo sức mạnh loại kia ở khắp mọi nơi hoặc có lẽ là liền là bên cạnh mình hết thảy đột nhiên tại đạo ảnh ở dưới đã biến thành chân đối với lực lượng của mình lúc trước khương văn chết gặp được vị thứ hai luyện hư đ ạ i năng ngũ tùng đồng tử còn xâm nhập nghiên cứu một chút ngũ tùng đồng tử tự tay luyện chế pháp bảo người này khương văn chết đối với đạo cảm lộ lại sâu sắc thêm vài phần nhưng đối với đạo nhận thức vẫn như cũng là mưng lung giống như ngắm hoa trong màn xương chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hình dáng cuối cùng chính mình trong lúc vô tình nói ra nhân quả hai chữ cái này khiến khương văn chết có loại mở khóa tìm được chìa khóa cảm giác chính mình đối với chuyện cảm giác có lúc vô cùng tinh chuẩn mà có lúc vô cùng không rõ ràng nói một cách khác chính là đối với mình biết được dẫn dắt tiền căn sự tỉnh thường thường có thể tinh chuẩn nở tới ra kết quả mà chính mình đồng thời không biết chuyện tiến hành dự đoán cho ra kết quả cũng rất không rõ ràng đây hoàn toàn phù hợp nhân quả quy luật hơn nữa khương văn chích phát giác dùng nhân quả quy luật để giải thích chính mình vẫn nghĩ không thông vấn đề đều giống như dùng tìm được chìa khóa đồng dạng dễ dàng thu được chính mình một mực tại truy tìm chính là đáp án nhân quả quy luật nhân quả đại đạo cận chỉ n u đang vểnh thai nghe khương văn chích giảng giải đâu có thể khương văn chích lời nói nói chỉ là một nửa liền bỗng nhiên ngừng lại nàng đang chuẩn bị truy vẫn lúc đông nhiên cảm giác khương văn chích trên người pháp lực m á n h liệt đ ộ ợ n đạo đột phá trúc cơ hậu kỳ cận chỉ nhu phản ứng đầu tiên là khương văn chích địa hoàng thổ linh quyết đột phá trúc cơ hậu kỳ có thể tiểu cảnh giới đột phá làm sao có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy đang nghe khương văn chích trong cơ thể khí huyết lao nhanh âm thanh phía sau thể tu kết đan cận chỉ nhu dù thế nào cũng là kết quả hai lần đan tu sĩ lại hơi hơi s ư ớ n g sở thần hậu lập tức phản ứng lại khương văn chích đây là lực lượng hệ thể tu ngưng kết kim đan mà pháp tu thổ hệ nhưng là đột phá đến trúc cơ hậu kỳ đến nỗi khương văn chích ý thức tấp thì là hoàn toàn đắm chìm tại nhân quả đại đạo hiểu、được. hoàn toàn không có đi quan tâm chính mình đột phá tu vi vấn đề cận chỉ nhu r ò n rén rời đi tiếp đó đem thanh vân trang viên bên trong tất cả trận pháp cấm chế đều kích hoạt l i ê n khương văn c h í c h cô ý bố trí dùng để rèn luyện nàng tâm tính thiên huyễn mê tâm trận cũng bị khởi động bây giờ thanh vân trang viên cảnh tượng lại biến thành lạc hà kiếm tông kiếm khí phong mà cận chỉ nhu nhưng là mang một cái ghế bày ở phòng khách phía trước tay trái cầm liệt phong ngũ hợp phiến mà tay phải nhưng là vớt vớt thất tinh tiêu nếu chỉ n u phi kiếm tại nàng ý thức dưới thao túng hoàn mỹ ẩn n ấ p ở trong h o cảnh nàng bày ra như lâm đại địch tư thế chỉ là vì k ư ơ n g văn bởi vì khương văn chất căn cơ đầy đủ thâm hậu đột phá tu v i thời điểm cũng là nước chạy thành sông làm tự nhiên sau khi đột phá cũng sẽ không xuất hiện căn cơ h ư phủ đây chính là hậu tích bạc phát chậm chạp làm việc chỗ tốt đại khái ba ngày tầm đó khương văn chất liền đem mình những năm này tích lũy tất cả tiêu hóa hết mặc dù không có có thể chân chính b ư ớ c vào nhân quả tri đạo nhưng là phân tích quy phân rõ ràng tương lai mình đường hướng tu luyện bình thường tới nói đây là hóa thần tu sĩ mới nên suy tính vấn đề nhưng ai nhường khương văn chất học thức đã đạt đến hóa thần tu sĩ cảnh giới đây kim đan thể tu trúc cơ hậu kỳ ha đây coi như là s o n g h ỷ l â m một sao c ư ơ n g văn chết tại thu được bạn năm ngọc cao su thời điểm liền nghĩ có phải chính mình hẳn là đem lực chú ý phóng tới thể tu luyện một chút bên trên chỉ cần nhường lực lượng hệ thể tu tu vi tăng lên tới kim đ ă n g kỳ chính mình liền có thể bắt đầu luyện chế bản m ệ n h pháp bảo nhưng bạn bạn không nghĩ tới a vẹn vẹn ba ngày thời gian mình thể tu tu vi liền thành công đột phá đến kim đ ă n g kỳ tiện thể còn kéo lấy pháp tu tu vi cũng đột phá một cái tiểu cảnh giới đạt đến chút cơ hậu kỳ từ trên lý luận tới nói mình pháp tu tu vi khoảng cách kim đan kỳ cách chỉ một bước nhưng đối với tu tiên giới vượt qua tám thành tu tiên giả tới nói cái này cách xa một bước thế nhưng là dốc cả một đời cũng khó có thể vượt qua l ệ c trời bất quá đối với khương văn trích tới nói cái này đều không phải là mình bây giờ là lực lượng hệ kim đan thể tu thọ nguyên ít nhất cũng có sáu trăm năm địa hoàng hoàng thổ linh dù thế nào khó tu luyện mình cũng có đầy đủ thời gian đi tích lũy pháp lực hơn nữa tiểu lịch n g ũ hành bản nguyên cần tài liệu đã tới tay chỉ cần dành thời gian đem tiểu lịch n g ũ hành bản nguyên trận bố trí đồ nghiên cứu ra được năm mươi năm bên trong chính mình chắc chắn ngưng c á c pháp tu kim đan cầu đậu bao tải nghĩ như vậy tới thật giống như ta không có việc gì làm a chuyện chính mình muốn làm tình đều có kết quả khương văn chết đ n g nhiên cảm giác lòng của mình vắng vẻ chương hai trăm năm mươi hai tân quy hoạch chương hai trăm năm mươi hai tân quy hoạch khương văn chết trong đầu bản điểm mình một chút thu hoạch về sau phát giác cần chính mình toàn tâm toàn ý đi nghiên cứu học tập mục tiêu cũng bị mất hoặc có lẽ là tại ý thức đến chính mình thân có nhân quả đại đạo hạt giống về sau rất nhiều thứ đều không cần đến chính mình lại đi học tập điều nghiên nhân quả luật cung thuật chỉ là chống không một hơi khương văn chết liền lao động mở lớn nghĩ tới như thế nào lợi dụng chính mình s ợ nộ đạo trên thực tế t ử vừa mới tiếp xúc cung tiện lúc thương văn chất liền bắt đầu lợi dụng nhân quả chi đạo sức mạnh nhưng nếu không mình làm sao có thể làm đến không chạy một tên chỉ chỗ nào xạ chỗ nào bất quá lúc kia chỉ là toàn bằng bản năng mà thôi hơn nữa vượt qua khoảng cách nhất định liền sẽ mất đi tác dụng mà bây giờ thương văn chất cảm giác mình có thể làm được siêu việt cảm giác phạm vi không chạy một tên nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình phải có một cái tính năng đầy đủ ưu việt bản bệnh pháp bảo cùng tiện theo lý thuyết tu sĩ pháp bảo cùng tu vi cảnh giới là hỗ trợ lẫn nhau t ư ơ n g văn chất nhưng là một ngoại lệ trong tay mình dùng vẫn là pháp lý có thể cảm lộn nhưng là tới rồi hóa thần kỳ thậm chí là hóa thần kỳ đỉnh tiêm cấp độ còn có chính là pháp lực cũng xa xa không đạt được khu động quy tắc trình độ rất có loại mình có thể tạo đạn hạt nhân lại thân ở làm nông văn minh loại kia cảm giác bất lực ai vẫn là nghiên cứu một chút pháp khí sự tình đi thương văn chiết cũng không có bởi vì tu vi của mình đột phá đến kim đan kỳ mà h ư n phấn giống như là cũng không có chuyện gì phát sinh đồng đạo lấy ra ngũ tùng đồng tử cho mình cơ quan đạo phú cẩn thận bắt đầu nghiền ngấm đọc khi nhìn đến tiên động ấn món kia kết hợp cơ quan thuật trận pháp cấm chế luyện chế pháp bảo phía sau đối với luyện chế chính mình bản mệnh pháp bảo trường cùng khương văn chết lại có một chút ý tưởng mới cung loại pháp bảo tại tu tiên giới mặc dù rất hiếm thấy nhưng ở thế giới phản tục nhưng là kiện chính cống thần khí tại lạc hà kiếm tông lúc khương văn chết liền góp nhặt chế tạo nhiều nõ tư liệu nghiên cứu nhưng khương văn chết đồng thời không hài lòng dùng tài liệu bản thân có giãn cùng tính dẻo tới chế tắc cung bởi vì này dạng chế tạo ra cung trong mi lực hạn rất thấp nếu muốn ở hiện hữu trên cơ sở để thăng cung mi lực biện pháp duy nhất chính là từ máy móc lực phương diện cân nhắc tức là cơ quan ngã g i p thuật cho dù là tại tu tiên giới cũng coi như rất thiên môn một môn kỹ nghệ học tập cơ quan ngã g i á p thuật nhân hoặc là thật sự đối với môn này kỹ nghệ cảm thấy hứng thú hoặc chính là t h i ề n phú tu luyện có hạn g mà trong nhà lại tập có tiền tiên nhị đại chân chính nắm giữ môn này kỹ nghệ tình tuy cơ quan ngã g i á p sư từ nơi này lưu phái sinh ra đến bây giờ cũng không đủ một trăm số bất quá môn này kỹ nghệ nếu thật học có thành tựu vô l u ậ n là đối với tông môn hay là đối với chính mình cũng có lợi ích to lớn mà khương văn c h i ế t cảm giác hứng thú là cơ quan tạo vật một khối này như c h i thức nguyên bản đối với mình trường cung luyện chế pháp bảo kế hoạch là đi vật liệu tổng hợp lộ tuyến nhưng bây giờ khương văn trích nghĩ tại vật liệu tổng hợp trên cơ sở lại thêm vào cơ quan tạo lực b í văn tụ lực kỹ thuật cơ quan đạo phú cũng không có ghi chép cái gì cao thâm cơ quan ngã g i á p thuật c h i thức mà là c h ọ n vẹn cơ quan ngã g i á p thuật kiến thức căn bản đây chính là khương văn trích khiếm q u y ế t đấy tại thô sơ giản lược nhìn qua một lần phía sau tiếp đó có tính nhắm vào cùng mang tính lựa chọn vừa ý lần thứ hai từ lần thứ ba bắt đầu liền lợi dụng mình nắm nhân quả luật tinh chuẩn cảm giác năng lực trước tiến hành một lịch hướng thôi diễn dạng này có thể n h a n nhất rất tinh chuẩn phải ra bản thân cần thiết kết quả a Phu u q â ngươi n không bế quan củng cố một chút tu vi sao thời gian đã tới h ổ ngọc thiền tổ chức kim đan buổi tiệc hôm nay chính khương văn c h í c h đi ra phòng khách cái này có thể để hết sức chuyên chú tiến hành hộ pháp công tác cận chỉ nhu giật mình không tôi h thậm chí nàng đều quên hôm nay là cái gì thời gian thương văn c h í c h khẽ cười nói ta là thể tu đột phá kim đan k ỳ chỉ có pháp tu mới cần bế quan cái một năm nửa năm mới có thể củng cố tu vi à? chính xác tu tiên giới đông đảo hệ thống tu luyện ở bên trong chỉ có pháp tu mới là lúc cần phải khắc chú ý cảnh giới vững chắc h á n tu luyện của hắn hệ thống cũng không có phương diện này không i ê u bởi vì vô luận là thể tu nho tu phật tu q u ỷ tu thi tu yêu tu mấy người hệ thống tu luyện như cảnh giới cùng nội tình không đến đột phá giới hạn vậy thì tuyệt đối sẽ không đột phá đến cảnh giới tiếp theo mà chỉ cần là đột phá vậy đã nói rõ nội tình cùng căn cơ cũng không có vấn đề gì sẽ không xuất hiện bởi vì cảnh giới bất ổn mà cảnh giới rơi xuống tình huống đương nhiên bị phế sạch tu vi hoặc chủ động hao tổn tu vi loại này ngoại lực nhân tố ngoại trừ ước ú đối với ờ ta thể tu đột phá kim đan lúc cũng không có bế quan ổn định cảnh giới hậu chi hậu giác cận chỉ nhu vô chán của mình một cái tiếp đó nàng thu lên b u ồ n mạng của mình phát bảo nhảy đến khương văn trích trong ngực nói phu quân chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ kim đ ă n g hi hi ha ha dạng n à y người nào đó nhưng là không đảm đương n ổ i sư thuốc rồi ai nha đã nói không đề cập tới vụ này cận chỉ nhu hòn à hòn ẻn mà nói nông mới không muốn làm sư thuốc đâu chỉ muốn làm phu quân n g o a n cô vợ trẻ khương văn trích tức giận tại cận chỉ nhu trên cặp mông vỗ một cái nói tiểu yêu tinh hôm nay là hồ tả buổi tiệc cũng may khương văn c h í c h có dự kiến trước sớm đi ra ngoài lúc này mới cùng cận chỉ n u tại kim đan b u ổ i tiệp chính thức bắt đầu phía trước đến chiến h ổ tiên tông trung ương võ đài chiết ca n u tạ các ngươi tới rồi tu vi đạt đến chúc cơ hậu kỳ đại viên mãn hổ b i u hẳn là chuyên môn chờ đợi khương văn c h í c h cùng cận chỉ n u đấy nhìn thấy hai người thân ả n h phía sau vội vàng chạy tới chào mời tới bên này lão cha chuyên môn an bài cho các ngươi c h u ngồi tại hổ b i u dẫn đầu dưới khương văn c h í c h cùng cận chỉ n u hai người tới trên đài hội nghị trong máy mắt k ư ơ n g văn trích liền cảm nhận được hơn ngàn đạo không đồng ý vị ánh mắt rơi xuống trên người mình dù sao có thể lên đài chủ tịch dự lễ tu sĩ thân phận địa vị chắc chắn không giống bình thường là chỉ nhu thiên tử thật sự ải thật là đông q u ắ c vực đệ nhất thiên tài chỉ nhu thiên tử còn là đẹp như vậy chiến hổ tiên tông vì cận chỉ nhu tổ chức kim đan buổi tiệc thời điểm thế nhưng là thật o a n h động toàn bộ hồ kỵ châu đầu tiên là cận chỉ nhu tại sáu mươi tuổi l ũ đầu đem t h ể tu phát tu muốn tu luyện đến kim đ a n kỳ liên cái này thành cũng đủ để nghiến ép tại sáu trước kim mười tuổi đột phá kim đan đ í c h thiên tài mà để cho hồ kỵ châu tu sĩ nói chuyện say sứ đấy tự nhiên là cận chỉ nhu tại kim đan buổi tiệc lên biểu hiện vô luận là dẫn đường chi chiến ở bên trong tại trong vòng một canh giờ liền đại triệt đại n g ộ nắm giữ kim đan kỳ tu sĩ sức mạnh vẫn là tiếp xuống giao phong chi chiến cùng lĩnh giáo chi chiến lên biểu hiện cận chỉ nhu đều xứng đáng thiên tài xưng hô thế này bất quá chân chính đặt vững cận chỉ nhu tiên tử chi danh sự tình vẫn là tại đáp tạ bữa tiệc nha đầu này thổi được rồi mấy chi đích cúc thật là dư âm còn v ă n g v ẳ n g bên hai nhường không thiếu không có tham gia đáp tạ yến tu sĩ đấm ngược dập chân tóm lại cận chỉ nhu danh hào đi qua kim đan buổi tiệc truyền bá bây giờ đã trở thành đông các vực đệ nhất thiên tài rồi hồ tiên bối bá phụ bá mẫu tại đài chủ tịch đan trung ương hồ chiến ngô thanh ly cùng hồ thiên thắng đều ở nơi này a chúc mừng khương cung phụng thành t i ể u kim đan khương văn chết cũng không có tận lực che giấu mình thể tu đột phá kim đan sự t ì n h h ồ biêu đại khái là quá bận rộn cũng không có chú ý cảm ứng hơi thở của khương văn chết biến hóa đến nỗi h ồ chiến ngô thanh ly cùng hồ thiên thắng bọn hắn một cái liền có thể nhìn ra khương văn chết tu v i thật sự tới h ồ biêu nghe xong chính mình lời của tổ phụ lập tức bị cả kinh trận mắt hốc m ồ m đứng lên hồ tiên bối khen n g văn bối cũng bất quá là lấy được ngô tiền bối quà tặng long lần quả mới có đột phá thương văn trích khiêm tốn lễ độ hồi phục h ổ chiến chúc mừng n g u thanh ly khẽ cười nói văn chiết sau ba tháng cũng vì ngươi nâng làm một lần kim đan buổi tiệc như thế nào đa tạ bá mẫu h ả o ý văn bối hiện nay chỉ là một cái chúc cơ hậu kỳ pháp tu n g u thanh ly nghe xong khương văn c h í c h lời nói về sau quay đầu nhìn một chút cận chỉ nhu tiếp đó b ừ n g tỉnh đại ngộ mà nói ngươi cũng nghĩ cả một cái pháp thể song kết đan trò cười đúng không thương văn c h í c h không có trả lời n g u thanh ly chỉ là trở về nàng một cái lễ phép và không mất phong độ đủ cười chính mình đối với kim đan buổi tiệc không có hứng thú cái kia là bởi vì chính mình rất rõ ràng kim đan kỳ tu sĩ năng lực lại cái nào căn bản muốn không cần ngoại giới kích động tới nắm giữ tu sĩ kim đan năng lực bất quá ngu thanh ly n ó o bổ cũng vẫn có thể xem là một cái tự tuyệt chiến hổ tiên tông muốn vì chính mình chuẩn bị kim đan bội thiệp cớ tại bắt chuyện qua về sau thương văn chết cùng cận chỉ n u liền ngồi vào ngu thanh ly bên cạnh chờ đợi hậu ngọc thiền kim đan bội thiệp bắt đầu thương văn chết hai con n g ư ờ i vẫn còn phong bế trạng thái cho nên cũng sẽ không có người phát giác hương văn chết chú ý của lực căn bản không có đặt ở trên giáo trường đi qua nửa ngày tầm đó tự hỏi thương văn chết một lần nữa vì chính mình quy hoạch một người tu luyện kế hoạch dưới mắt mình đã có kim đan kỳ tu sĩ thực lực. tự nhiên cũng có luyện chế bản m ệ n h pháp bảo năng lực bùn mạng của mình pháp bảo sớm tại luyện khí kỳ thời điểm liền xác định được đầu tiên là cận chiến pháp bảo toái tinh thức luyện chế cái này kiện pháp bảo là rất đơn giản nhất chỉ cần đem hiện tại chuyên trúc pháp pháp khí toái tinh thức một lần nữa nấu lại trùng luyện một lần là được thương văn chết chuẩn bị tại hồ ngọc tiền kim đan buổi tiệc sau khi kết thúc liền đem toái tinh thức pháp bảo cho luyện chế được tiếp đó toàn thân toàn ý vùi đầu vào nghiên cứu thiết kế trường cung pháp bảo bên trên chính mình dùng để luyện chế trường cung pháp bảo tài liệu đều là định cấp tài liệu vẹn vẹn là áp dụng phù hợp cùng ghép kỹ thuật còn không thể đem những tài liệu này ẩn chứa tiềm có thể phát huy ra tới trước mắt khương văn chất ý nghĩ là ở cánh cung càng thêm vào cơ quan thuật cùng tụ lực bí văn kỹ thuật đem trường cung pháp bảo sức mạnh tích xúc đứng lên một lần cuối cùng p h o n g thích đến nỗi khôi lỗi lòng phụ trợ năng lực đi qua nghiên cứu khương văn chất phát giác tại chính mình trường cung pháp bảo bên trên không có tác dụng gì bây giờ còn chất cớp khương văn chất vấn đề là mới vừa tiếp xúc cơ quan thuật môn kỹ thuật này trước kia là thật không có xâm nhập nghiên cứu qua cho nên không có cần một đoạn thời gian đi học tập mới được bản mệnh pháp bảo giải quyết vấn đề về sau tiếp xuống tu luyện nhiệm vụ chính là nắm giữ nhân quả luận cung thuật cùng với tu luyện linh nhưng tần mâu nếu là có thời gian lại đem như ý túi được tên cái này cực phẩm pháp khí lại tế luyện một lần tốt nhất là thiết kế một cái trận pháp có thể đem hổ phách địa hoàng châu khảm nạm đến trong cái trận pháp này tới tăng cường như ý túi được tên tính năng chương hai trăm năm mươi ba đẫu nhiên lật lọng chương hai trăm năm mươi ba đẫu nhiên lật lọng khương văn chích vừa lúc bắt đầu lưu một chút lực chú ý tại n g o ạ i giới có thể theo suy nghĩ kéo dài phát tán lực chú ý thì xong toàn bộ đắm chìm vào suy nghĩ của mình ở bên trong ký ức sau cùng chỉ nhớ rõ hậu ngọc tiền ra sân mấy người cận chỉ nhu truyền âm đánh thức hương văn chết lúc h ổ ngọc thiền kim đ a n buổi tiệc ngày thứ nhất đối chiến đã kết thúc nghe ngu thanh ly cái kia vô cùng vui sướng n g ư ỡ khí không khó ngờ tới h ổ ngọc thiền thuận lợi kích phát ra cơ ư n g khí đối với một vị kim đ a n kỳ thể tu tới nói cơ ư n g khí thần thông chính là một đạo đường danh giới lấy h ổ ngọc thiền xuất thân tại mới vừa rồi tấn cấp kim đ a n kỳ liền nắm giữ cơ ư n g khí thần thông không phải là cái gì chuyện kinh thế hai tục hương văn chết vì không lộ ham chính mình không có nghiêm túc nhìn hồ ngọc thiền kim đ a n trận đầu thế là âm thầm hướng cận chỉ n u nghe n ó n g trung ương trên giáo trường phát sinh sự tình cận chỉ nhu mặc dù không biết khương văn chức hỏi cái này làm gì nhưng vẫn là giản lược nói tóm tắt đem hôm nay hổ ngọc thiền biểu hiện nói một lần kỳ thực hổ ngọc thiền có bao nhiêu cân lượng khương văn chức trong lòng vẫn là có phổ đấy bây giờ nghe cận chỉ nhu người đứng xem này nói lại một lần lợi dụng nhân quả luật năng lực rất dễ dàng liền xem tấu hổ ngọc thiền nội tình a văn chiết người cũng đột phá nha mới từ võ đài đến đến trên đài hội nghị hổ ngọc thiền chỉ là thần thức nhẹ nhàng đạo qua liền phát hiện khương văn chức khí tức trên thân thay đổi hoàn toàn khương văn chức trong thần thức đã không có hơi thở của hộ chiến cho nên không cần thiết khiến cho nghiêm túc như vậy nghĩ tới đây cười nhẹ hồi đáp nói ra thật xấu hổ lần trước nhìn thấy hổ tả thành t i ể u kim đan trong lòng rất không thoải mái cho nên ta cắn răng một cái d ấ m chân tiếp đó đã đột phá nha cẩn thận tính toán lên khương văn c h í c h cùng hầu ngọc thiền lần gặp gỡ trước là ở năm ngày trước mà khương văn c h í c h thể tu tu vì đột phá kim đan kỳ cũng đích xác là hầu ngọc thiền tới cửa b á i phòng ngày ấy hầu ngọc thiền còn thật sự cho rằng khương văn c h í c h là bị nàng kích thích lúc này mới tại ngắn ngủi số thiên thời gian bên trong đột phá đến kim đan bưu tử ngươi xem một chút nhân gia văn chiết bu thanh ly cũng đi theo n à o hẳn lên t u y ế t giáo lên hổ đu nói có nhiều tiền đồn ngươi liền không thể cắn r ă n g một cái d ậ m chân nhi kết cái kim đan đi ra hổ biêu bị mẫu thân mình g ỡ trách trên gương mặt tràn đầy cởi khổ thầm nghĩ khương văn c h ế t còn có thể luyện chế linh t ủ y cương pháp bảo đâu như thế nào cũng không thấy tông môn vị tiền bối nào trưởng lão cũng vì tranh một hơi luyện chế một kiện linh t ủ y cương pháp bảo đi ra à chỉ là từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm nói cho hắn biết lúc này ngàn v ạ n tuyệt đối không thể có bất kỳ không vui hoặc phản bác nếu không hắn sẽ tiếp nhận đến từ lao nương cùng lao tỉ hai người đánh cao hơn hai mét cơ thể cũng chỉ có thể túi đầu ngoan, ngoan nghe dạy dỗ hôm nay hổ ngọc thiền mới là nhân vật chính nàng cùng khương văn chết cùng cận chỉ nhu bắt chuyện qua phía sau ngay tại hồ thiên thắng dẫn đầu dưới đi nhận biết những cái kia đến đây dự lễ tiền bối tu sĩ đi rồi mà khương văn chết cùng cận chỉ nhu hai người toàn trình từ n g u thanh ly cùng hổ bưu i làm bạn nếu nói trước đó khương văn chết mặc dù là hưởng thụ nguyên anh tu sĩ đãi ngộ cung cụng có thể nói cho cùng chỉ là cái trúc cơ k ỳ t i ể u tu sĩ mà thôi có thể được chiến hổ tiên tông tu sĩ kim đan lễ ngộ liền đ í n h tiên có thể năm ngày trước n g u thanh ly từ mình tổ ra ra miệng chóng biết được k ư ơ n g văn chết thế nhưng là cự tuyệt thần cơ thiên công sơn sơn chủ tự mình mời trào lưu lại cái này có thể thì không khỏi không nhường chiến hổ tiên tông một lần nữa cân nhắc muốn làm sao lễ mộ lôi kéo khương văn c h ế t rồi thật muốn luận tại tu tiên giới nội tình cùng địa vị chiến hổ tiên tông căn bản hoàn toàn thần cơ thiên công sơn đối thủ còn có chính là chiến hổ tiên tông đồng thời không có bắt được ngu thế viên minh sát chỉ thị h ắ n rời đi chiến hổ tiên tông phía trước nói chỉ là không thể chậm trễ khương văn c h ế t cho nên mới có ngu thanh ly tự mình cùng đi cái này đủ để hiện ra chiến hổ tiên tông đối với khương văn c h ế t coi trọng mà khương văn c h ế t đối với chiến hổ tiên tông bỗng nhiên cho thấy cực độ xem trọng cũng không để ở trong lòng từ trước đây bại lộ mình có thể luyện chế linh tụy cương pháp khí bắt đầu. khương văn c h ế t liền suy tính được tương đối rõ ràng, mình và chiến hổ tiên tông chỉ là quan hệ hợp tác. chính mình vì chiến hổ tiên tông luyện chế bọn hắn cần pháp khí, pháp bảo, mà chiến hổ tiên tông vì chính mình cung cấp đồ thiết yếu cho tu luyện hoàn cảnh, tài nguyên. a n s o n g c h â u ngồi về sau, khương văn c h ế t cùng cận chỉ nhu ngay tại quay trở về thanh vân trang biên. đối với cái này ngu thanh ly cùng hổ biêu đã là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao khương văn chất cùng cận chỉ n u đi tới chiến hổ tiên tông liền không có gặp bọn họ đối với phong cảnh danh thắng cảm thấy hứng thú. Cận chỉ nhu còn nhu tốt một chút, ít nhất đem chiến h ổ tiên tông tông môn trụ sở đi dạo qua một lần mà thương văn chất liền cơ hồ chính là một môn không ra nhị môn không b ước chỉ cần không phải đặc biệt chuyện quan trọng liền trở trong thanh vân trang viên cũng không đi đâu cả đến mức chiến h ổ tiên tông rất nhiều tu sĩ đều biết đạo tông bên trong cánh cửa có một vị có thể luyện chế linh tùy cương pháp khí cung phục lại cũng không biết cái này cung phục là ai dáng dấp ra sao p h ú quân n g ư ơ i cái này là chuẩn bị luyện chế bổn mạng của mình pháp bảo sao đang ăn chỗ ngồi trước thương văn chất ủy thác n u thanh ly tìm kiếm luyện chế t á y tinh thức pháp bảo tại liệu thái ất tinh kim chương hai trăm năm mươi ba ngẫu nhiên lật lọng hai chương hai trăm năm mươi ba ngẫu nhiên lật lọng hai lần này khương văn c h í c h cần tài liệu mặc dù chân quý cũng không tính toán n h i ê m thấy c h i ế n h ổ tiên tông dự trữ khố lý liền có loại tài liệu này tiếp đó tại khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu chuẩn bị trở về thanh vân trang với lúc h ổ t i ê n thắng liền cho khương văn c h í c h đưa tới bảy cân xung quanh thái ớt tinh kim khương văn c h í c h cười nhẹ lắc lắc đầu nói đợi hổ tả kim đan b u ổ i tiệc sau khi kết thúc động thủ lần nữa cũng không muộn ngày mai ngươi phải tiếp nhận hổ tả lĩnh giáo theo kim đan bội tiệp quy tắc dẫn đường khắp nơi lưu thủ lĩnh giáo nghiêm túc đối lãi giao phong toàn lực ứng có người ng đệ a nghĩa bao sau, n ngắm cẩn thận những năm gần đây người có bao nhiêu tiến、bộ. Cận chỉ Nhu nghe xong Khương Văn nói về sau, hết sức chăm chú gật đầu nói, yên tâm đi, phu quân, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. g gật chăm tâm chỉ Chích hết chú phu có sức ta thất đầu đây đi để đ lời bộ. cho về sẽ nhị tiên nhất thật sớm khương văn c h í c h cùng cận chỉ nu rời đi thanh vân trang viên đi tới chiến h ổ tiên tông trung ương võ đ à i so sánh với cận chỉ nu kim đan bội tiệp hậu ngọc thiền xem như chiến h ổ tiên tông hạch o tâm đệ tử đến đây dự lễ tu sĩ cũng phải nhiều hơn không thiếu đặc biệt là chiến h ổ tiên tông cấp dưới quy thuộc tông môn đến đây dự lễ phần lớn là một cái nguyên ánh tu sĩ dẫn dắt ba tên kim đan hai mươi tên trúc cơ đệ tử chiếm diện tích chừng một khoảnh mà trung ương làm danh giáo trưởng cũng là người người nhốn náo người đông nghìn nghịt hồ ngọc thiền cùng hổ biêu hai tỷ đ ệ đích thiên tài danh hạo tại chiến hổ tiên tông có ý định t u y ê n t r u y ề n phía dưới đã sớm t r u y ề n khắp hổ kỵ châu tu tiên giới lại thêm hổ ngọc thiền kim đan b u ổ i tiệc sẽ thấy chỉ nhu tiên tử ra sân điều này sẽ đưa đến có tư cách tới chiến hổ tiên tông dự lễ tu sĩ đều tới góp náo nhiệt này so sánh với hai g á i đại lao gia đà sinh đạ tử nào có hai cô gái đẹp tiên tử đấu pháp đến hay lắm nhỉ thương văn c h i c cùng cận chỉ n u tại hổ biêu dẫn đầu dưới ngồi xuống chủ quan chiến đài trên ai bảo kim đan buổi tiệc đặc sắc nhất chính là ngày thứ hai lĩnh giáo cùng ngày thứ ba giao phong đây tại khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu chưa ngồi được bao lâu nhân vật chính của hôm nay hồ ngọc thiền cũng đi tới trung ương trên giáo trường hồ ngọc thiền ánh mắt tại chủ quan chiến đài trên bà qua khi nhìn đến khương văn c h í c h thời điểm nàng không khỏi khẽ h ừ một tiếng khương văn c h í c h mặc dù bởi vì tu luyện linh nhưng thần m â u nguyên nhân phong ấn hai mắt của mình thông qua hồ ngọc thiền nhìn hướng trong ánh mắt của mình nhận chứa ý vị căn cứ vào nhân quả luật suy luận phát giác được cái này tiểu hồ cô nàng muốn kiếm chuyện trên giáo trường hồ ngọc thiền cao giọng nói ra chưa ị đồng đạo hôm nay là tiểu nữ tử kim đan buổi t h i ệ p lính giáo ngày nguyên bản tiểu nữ tử dự định mời cận chỉ nhu đạo h ư u xem như lính giáo đối thủ nhưng hôm qua biết được khương văn chết đạo h ư u cũng thành công ngưng kết kim đan tiểu nữ tử cả gan muốn mời khương đạo h ư u ra sân cùng tiểu nữ tử luận bàn một phen khương văn chết mặc dù sớm đoán trước hồ ngọc thiền muốn kiếm chuyện thật không nghĩ đến nàng thật là một điểm chỗ trống cũng không để lại theo lý thuyết đến đây dự lễ tu sĩ kim đan cũng có thể trở thành hồ ngọc thiền lính giáo đối tượng hơn nữa bị chỉ rõ muốn lính giáo người sẽ không cũng không nên tự tuyệt ra sân phía sau song p ư ơ n g giao chiến mặc dù xem trọng chạm đến là tôi có thể cũng cần phải ứng phó cẩn thận biết được h ầ ngọc thiền kim đan bổi tiệc lai lịch tu sĩ cũng là gương mặt trách cứ người không biết nhưng là cảm giác mình bị chiến hổ tiên tông tuyên truyền lựa g ạ t bọn họ đều là nghe nói hôm nay cận chỉ nhu sẽ tiếp nhận hổ ngọc thiền lĩnh giao mới tới có thể hổ ngọc thiền tạm thời lận lọng không chỉ có nhường ngu thanh ly hổ thiên thắng bọn hắn trở tay không kịp cũng làm cho k hương văn chiết không có, có thời gian phá cục sớm biết cái này tiểu hổ cô nàng muốn tới một màn này chính mình liền đến góp náo n h i này kế hoạch này thật là vĩnh viễn cũng không đổi kịp biến hóa văn chiết cái này ngu thanh ly trí thông minh bỗng nhiên chiế vội vàng hướng khương văn chích quăng tới kỳ vọng ánh mắt khương văn chích hướng về phía ngu thanh ly mỉm cười tiếp đó đứng lên nói hổ sư m ộ i mời khương mỗ tự nhiên đáp ứng bất quá chuyện này còn cần còn cần hỏi một chút chỉ nu h nàng như không phản đối khương mỗ tự nhiên phục đồi tới cùng cận chỉ nu h đang nghe khương văn chích lời nói phía sau đứng lên nói không sao phu quân ngươi đi đi ta ủng hộ ngươi tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ lực chú ý đều trên người cận chỉ nu tự nhiên bọn hắn cũng đều nghe được cận chỉ nu cùng k ư ơ n g văn chích đối thoại phu quân ta không nghe lầm chứ chỉ nu tiên tử vậy mà gọi cái t ê u mù loà phu quân cái gì cái gì người nói mỏ gì chỉ nhu tiên tử có phu quân rõ ràng là hậu ngọc thiền kim đan b u ổ i tiệc bây giờ lại bởi vì cận chỉ nhu theo thói quen cùng khương văn chết giao lưu mà đưa tới sóng to gió lớn khương văn chết đưa tay ra tại cận chỉ nhu trên đầu g õ gõ, gõ. nha đầu này trước mặt nhiều người như vậy làm rõ thân phận của mình hoàn toàn là nhất thời cao hứng muốn cho khương văn chết đầu này cá ư ớ c mới và hôm nay xoay người t h i t r i ể n ra xuất thần nhập hóa kinh công thân pháp xúc địa l ạ g yên không một tiếng động đi tới hậu ngọc thiền thân tiền ba mươi m ở vị trí đứng vững bây giờ hương văn c h í c h là cận chỉ n u phu quân c h u y ệ n này lấy tốc độ vượt quá sức tưởng tượng c h u y ể n khắp toàn bộ chiến hồ tiên tông võ đ à i hương văn c h í c h có thể rõ ràng cảm nhận được bây giờ chính mình hấp dẫn lấy tại chỗ ánh mắt mọi người bất quá đối với ánh mắt của những người này hương văn c h í c h không để ý cận chỉ n u là đạo lữ của mình chính là thiên vương láo tử tới cũng vô pháp thay đổi còn không bằng đem l ự c chú ý đặt ở h ầ ngọc thiền kim đan b ồ i tiệc h bên trên cái này tiểu hổ cô nàng thật sự coi chính mình có thể kích phát cương khí liền có thể rửa sạch đục nhã hay sao h ư đạo hữu tiểu nữ tự hy vọng có thể toàn lực ứng phó hương văn trích nhẹ nhàng nuốt kim đan buổi tiệc quy tắc ta hiểu lĩnh giáo mặc dù xem trọng trạm đến là tôi h nhưng đối chiến trình nhưng làm u ố n cầu song phương phải toàn lực ứng phó nói đến đây khương văn chích tay trái nhẹ nắm triệu hoán ra một t r ư ờ n g lóng lánh hiện ra thanh sắc linh quang trường cung tới làm đồ vật gì cung cái này con cóc vậy mà lấy ra một cây cung rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a đúng a đúng a cung thứ này cũng có thể làm pháp khí dùng tại chiến hổ tiên tông bốn phía giáo trường dự lễ tu sĩ ngoại trừ cận chỉ nhu bên ngoài tất cả mọi người đối với khương văn chích lấy ra trường cùng cảm thấy h o mang bao quát cùng khương văn chết rằng có hầu ngọc thiền nàng tú mi cao lại không vui nói ui ui u y ngươi đây là ý gì hồ đạo h ư u không nên hiểu lầm tại hạ rất rõ ràng kim đan b u i t h i ệ p quy tắc khương văn chết hết sức chăm chú mà nói hơn nữa vô cùng rõ ràng ta đang làm cái gì thực không dám giấu giếm cung thuật mới là tại hạ hộ đạo chi thuật đương nhiên tại hạ thân vì thổ hệ pháp tu đối pháp thuật cũng nhất định có tạo nghệ nhưng điều kiện tiên quyết là hồ đạo h ư u nếu có thể ép tại hạ động sử dụng pháp thuật nếu là ta sử dụng pháp thuật mà nói đạo hữu không phải của ta địch h ầ ngọc t i ề n nghe xong khương văn chết lời nói về sau không khỏi tức giận chất vấn ngươi khinh người quá đáng thân là kim đan kỳ thể tu tại sao không dùng chiến kỹ đánh bơi ta bởi vì chiến kỹ cũng không phải là tại hạ sở trường hoặc có lẽ là chiến kỹ không phải ta thủ đoạn mạnh nhất a a a tức chết ta rồi an trước lao nương một roi tại hương văn chết t r e o trọc dưới hồ ngọc thiền tâm thái bị triệt để làm sụp đổ chiến kỹ không phải hương văn chết thủ đoạn mạnh nhất hơn mười năm trước mình bị hương văn chết chiến kỹ ngược thể vô hoàn phu đây tính toán là cái gì trên giáo trường hồ ngọc thiền thi triển chính mình k ổ tu mười mấy năm chiến kỹ bồi nào hướng hương văn chiết kim đan thể tu uy thế hoàn toàn bạo phát đi ra thậm chí bởi vì lựa dận công tâm mà lộ ra càng thêm táo bạo thế nhưng là trên giáo trường đón lấy tới phát sinh một màn nhường mọi người tại đây đều an tính lại tại h ầ ngọc thiền phóng tới khương văn chiết thời điểm khương văn chiết thân ảnh vô cùng đột ngột xuất hiện ở khoảng cách h ầ ngọc thiền chừng cách xa sáu dặm lằn danh giáo trường sau lưng khương văn chiết chính là chủ quan chiến đ à i bây giờ bao quát hổ chiến ở bên trong ba vị hóa thần tu sĩ cùng với một đám nguyên anh kim đan kỳ tu sĩ đều vô cùng kinh ngạc nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước người khương văn chiết khương văn chiết từ trường học tràng trung ương đi tới lằn danh giáo trường tốc độ nhanh nhất có thể so với t u ấ n di thần thông nhưng hóa thần tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ thần thức đều bắt được khương văn c h í c h cơ thể di động bít í c h bọn hắn phát giác khương văn c h í c h di động xa như vậy đã không có sử dụng pháp lực cũng không có sử dụng t h ầ n t h ô n g giống như là người bình thường đi đường một bước liền từ sáu dặm bên ngoài vượt đến nơi này đồng thời khương văn c h í c h cũng lấy ra một chi trung phẩm pháp khí cấp bậc mũi tên dựng thanh linh c h ấ n thiên cung bên trên hai tay hơi hơi dùng sức thì s o n g toàn bộ kéo ra cái này dương trường cung tiếp đó nhắm ngay h ổ ngọc thiền bụng dưới liền vung lòng ra dây cung hưu trung phẩm pháp khí cấp bậc mũi tên mang theo nhọn tiếng xe gió bay qua khoảng cách sáu dặm đi tới hồ ngọc thiền trước、người. sáu dặm là thanh linh trấn thiên cung công kích hữu hiệu phạm vi vượt qua phạm vi này mũi tên lực công kích sẽ xuất hiện suy yếu hầu ngọc thiền thần thức đã sớm bắt được khương văn c h í c h bắn ra mũi tên nàng t i ệ n tay vung ra trong tay pháp k h í trưởng tiền cùng thanh linh trấn thiên cung mũi tên va vào nhau chương hai trăm năm mươi b ố ba mũi tên bắn nát thế giới quan t r ư ờ n g hai trăm năm mươi b ố ba mũi tên bắn nát thế giới quan thanh linh trấn thiên cung bắn ra mũi tên tốc độ tại trúc cơ k ỳ tu sĩ trong mắt nhanh đến mức bắt giữ không đến nhưng tại tràng quan chiến không chỉ có kim đan kỷ tu sĩ còn có nguyên anh kỷ hóa thần kỷ tu sĩ ở nơi này chút tu sĩ cấp cao trong thần thức thương văn chết bắn ra mũi tên là thế nào nhiễu động như thế nào phi hành đều nhìn thấy rõ ràng vê anh trong ầm ầm nổ bang thương văn chết bắn ra mũi tên bị hầu ngọc thiền p h á p khí roi thép vanh kích trở thành to to nhỏ nhỏ mấy trăm mảnh vụn chỉ là mũi tên bên trên ẩn chứa cường đại lực trùng kích bạo phát đi ra ép buộc hầu ngọc thiền chạy nhanh thân hình đỉnh chạy xuống hầu ngọc thiền trong đôi mắt tại lúc này nổi lên vẻ kinh ngạc xem như đương sự người nàng rất rõ ràng thương sự người nàng rất rõ ràng thương sự người nàng rất rõ ràng thương thương văn c h í c h tại bắn ra một chi trung phẩm pháp khí cấp bậc mũi tên về sau tay phải tại bên hông mình trên túi chứa vật nhẹ nhàng một vòng ở dưới con mắt mọi người lấy ra hơn một nghìn sáu trăm chi trung phẩm pháp khí cấp bậc mũi tên đến đây là khương văn c h í c h tại luyện khí kỳ liền luyện chế được cận chỉ n u gặp khương văn c h í c h lấy ra là luyện chế pháp khí mũi tên trên gương mặt nụ cười không khỏi biến nghiền ngẫm cố ý dùng chung quanh đều nghe được âm thanh thầm nói phu quân a phu quân ngươi dạng này nhường nhìn ngươi về sau kết thúc như thế nào kỳ thực cận chỉ n u căn bản vốn không cần vì k ư ơ n g văn trích hành vi đánh h i ệ trợ đặc biệt là đối với chiến thương văn chết thế nhưng là chiến hổ tiên tông cung phụng có thể luyện chế linh t h ủ y cương pháp bảo luyện khí đại sư đều có thể luyện chế pháp bảo làm sao có thể không có cực phẩm pháp khí cấp bậc mũi tên cho nên thương văn chết lấy ra hơn một ngàn c h i trung phẩm pháp khí mũi tên t hơi có chút đầu góc đều biết đây là tại n h ư ờ n g bất quá người ở chỗ này đều có thể hiểu được thương văn chết vì cái gì làm như thế song phương lại không phải là cái gì có thủ á n tự định nhất định phải tại kim đan bội tiệc bên trên làm cho đối phương xấu mặt mất mặt giống t ư ơ n g văn chết chậm như vậy chậm tăng cao thực lực mới là ổn thỏa nhất đấy chỉ phải bảo đảm mình tại đấu pháp bên trong hoàn toàn bày ra mình thực lực là được trên giáo trường h ậ u ngọc thiền thần thức tự nhiên cũng nhìn thấy khương văn chết lấy ra một đống lớn mũi tên lúc này nàng hoàn toàn tỉnh táo lại khoảng cách sáu dặm nàng như thế toàn lực chạy đại khái hai hơi tả hữu liền có thể chạy qua có thể vấn đề hiện tại là nàng muốn tại khương văn chết công kích đến tranh thủ được cái này hai hơi thời gian mới được hữu hữu hữu hữu hữu tất nhiên trận này đấu pháp yêu cầu song phương nghiêm túc đối l á i khương văn chết tự nhiên là sẽ không đối diện tại đường đang cầm ra mũi tên trong n h y mắt lại bắt đầu liên tục bắn nhanh xa tốc đại khái duy trì tại mỗi phút sáu mươi mũi tên trình độ đây đã là thanh linh chấn thiên cùng cực hạng x tốc、rồi. như chính mình sử dụng cung tiễn không phải cực phẩm pháp khí cấp bậc nhanh như vậy kéo động cái này sợ là không bao lâu pháp khí sẽ xuất hiện tổn thương cho dù là dạng này h ồ ngọc thiền cũng bị khương văn chết i bắn ra m u i tên vững vàng áp chế ở tại chỗ không thể động đậy thậm chí nàng còn muốn một mực duy trì lấy trước người c ư ơ n g khí h ộ thuẫn không quyết tán và không m u i tên liền sẽ đột phá phòng ngự công kích được trên người nàng trên giáo trường hiện ra hình ảnh cũng để cho tại chỗ người quan chiến cảm thấy kinh ngạc một cái tu sĩ kim đan bị một cái khác tu sĩ kim đan đệ lên đánh cái này đủ để chứng minh bị áp chế chính là cái tia tu sĩ kim đan rất yếu hơn nữa còn là toàn phương bị yếu kinh nghiệm thực chiến hơi phong phú một chút tu sĩ kim đan trên gương mặt thần sắc cũng dần dần bị ngưng trọng thay thế cung tiễn địa phương mạnh nhất cũng không phải đối kháng chính diện mà là phúc kích đánh lén hoặc tiền cơ phương diện mới là mạnh nhất h ồ ngọc thiền tại đối kháng chính diện tượng h đô bị khương văn chết áp chế nửa bước khó đi vậy nếu là đổi một cái tràng cảnh đã sớm phân ra thắng bại đại khái chừng nửa canh giờ khương văn chết đem mình lấy ra trung phẩm pháp khí cấp bậc mũi tên tất cả bắn ra ngoài h ầ ngọc tiền dài thời gian thôi động khí huyết ở đây duy trì cơ khí bây giờ cũng làm ệ n mọi mồ hôi đầm địa thở hồng, hồng. đến nỗi khương văn chất liền li lại càng không cần phải nói toát mồ hôi nhưng hầu ngọc thiền mệt mỏi đi nữa cũng biết cái này là mình duy nhất có thể đến gần khương văn chích cơ hội c ư ơ n g ép nâng lên tinh thần hướng khương văn chích vị trí chạy mà tới khương văn chích tại dùng thần thức cảm giác được hầu ngọc thiền cất bước về sau từ bên hông mình chữ vật túi lấy ra một trăm tri thượng phẩm pháp khí cấp bậc mũi tên tới, tới chú ý hồ đ ạ o hữu đón ta xuyên giáp tiễn tiếng nói p h ủ lạc khương văn chích đã dựng tên lên dây tiếp đó đem thanh linh trấn thiên cung kéo trở thành trăn trọn theo dây cung c u ra thượng phẩm pháp khí cấp bậc mũi tên tự lấy gấp hai tốc độ âm thanh tốc độ bay ra hồ ngọc thiền chỉ tới kịp đưa trong tay pháp khí cứng rắn roi cản tại trước người mình tiếp đó bao hàm thấu xương k ì n h kình lực mũi tên liền xuất tại cứng rắn nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy hồ ngọc thiền cảm giác mình giống như là bị chính diện đụng phải thiên h ạ c h không khỏi chạy vọt về phía trước chạy cơ thể bị cưỡng chế dừng lại còn bị mũi tên bên trên ẩn chứa thấu xương kình chấn động đến mức hướng về sau đổ trượt xa hai trượt mới đứng bước thân hình chương hai trăm năm mươi bốn ba mũi tên bắn nát thế giới quan hai chương hai trăm năm mươi b ố ba mũi tên bắn nát thế giới quan hai cho đến lúc này trong giáo trường mới chuyển đến một tiếng nhọn tiếng vừa rồi khương văn chết lấy mỗi phút sáu mươi mũi tên tốc độ tiến hành bắn nhanh tại lâu năm tu sĩ kim đan trong mắt đó cũng không phải không có biện pháp giải quyết nhưng bây giờ khương văn chết bắn ra mũi tên thay đổi hoàn toàn không chỉ có tốc độ nhanh mấy lần không nói liền mũi tên bên trên ẩn chứa sức mạnh cũng mạnh không chỉ gấp mấy lần nếu là đổi một cái c h ẳ n g cảnh vừa rồi mũi tên kia đủ để cho tại chỗ nhiều hơn phân nửa tu sĩ kim đan tại chỗ nốt u hận huyết ả n h tiễn khương văn chết cũng không có cho hồ ngọc thiền rung động thời gian dương cũng bắn ra một chi bao hàm tấu xương kình mũi tên bây giờ tất cả người quan chiến đều đưa lực chú ý bỏ vào khương văn chết bắn ra mũi tên bên trên tiếp đó tại thần t r í của bọn hắn trong cảm ứ n g mũi tên này mũi tên tại bay ra một dặm mà khoảng cách về sau chợ phân hóa thành mười một mũi tên cái quỷ gì mũi tên còn có thể dành thời gian cho việc khác không đúng là ảo hình ảnh kim đan trở xuống tu sĩ nhìn không thấu n g u y ê n ảnh mũi tên nội tình nhưng không giấu giếm được hóa thần tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ cảm giác hồ ngọc thiền đều đã làm xong chặn lại mũi tên chuẩn bị có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới một mũi tên sẽ b ỗ n nhiên phân hóa thành mười một chi ngay tại nàng xứng sở trong nháy mắt giấu ở huyện ảnh bên trong mũi tên đột phá nàng roi thép phòng ngự n g u y ê n h phúc thời khắc mấu chốt là nàng mang theo người hộ thân pháp bảo bị kích hoạt cấp tốc ở người nàng bên cạnh cấu kiến một mặt cơ ư n g khí tâm chắn chặn cái này chí mạng mũi tên hậu ngọc thiền mang theo người hộ thân pháp bảo đủ để chống cự nguyên anh tu sĩ công kích khương văn trích bắn ra mũi tên tại c h ạ m đến cơ ư n g khí h ộ thuẫn trong nháy mắt liền vỡ vụn trở thành mấy chục khối phân tán bốn phía tung t ó mũi tên mạch vụn tại giống như là đạn ria như thế đánh vào hậu ngọc thiền bốn phía trên tấm đá xanh lập tức thì có ba khối từ lĩnh giáo so tài góc độ tới nói hồ ngọc thiền kích hoạt lên trưởng b ố i cấp cho thủ đoạn bảo mệnh đã thua rồi chỉ là nhìn hồ ngọc thiền dáng vẻ nàng cũng không có dạng này giác ngộ khương văn chức chỉ lại phải kéo ra thanh linh c h ấ n thiên cung hướng về trên dây cung mũi tên bao gồm một t ầ n g thấu xương kình im lặng tiễn、Cách. lần này khương văn chức bắn ra mũi tên chỉ có dây cung đập không khí thân ảnh mà mũi tên trên không trung bay thật nhanh không có một chút âm thanh truyền ra ẩm ẩm mũi tên tốc độ phi hành trường gấp hai vận tốc âm thanh hơn nữa quá trình bên trong còn không hề có một chút thanh âm chuyển đến hồ ngọc t i ề n căn bản vốn không biết xả nàng chỉ thấy trước người mình lại nổi lên một mặt cương khí tầm c h á n nếu g n như trên người hồ ngọc thiền không có cái này hộ thân pháp bảo nàng tuyệt đối sẽ mất mạng tại mũi tên này mũi tên phía dưới n g h i ề n ép toàn phương bị không góc chết n g h i ề n ép mà khương văn chết nhưng là thắng đến vô cùng thong dong thậm chí là nhẹ nhõm thậm chí ngoại trừ vừa lúc bắt đầu thể hiện ra một lần thân pháp bên ngoài còn dư lại thời gian liền đứng tại chỗ bán tên nhìn qua giống như là đang chơi game đuổi thời gian vốn là hồ ngọc thiền dùng kim đan buổi tiệc dương danh lập vào đấy kết quả lại là nàng đã trở thành bàn đạp nhường khương văn trở thành toàn nhân vật chính bây giờ hổ ngọc thiền bị khương văn c h í c h đánh t ự bế đã quên đi chính mình bây giờ đang tại hướng khương văn c h í c h linh giáo lập bàn khương văn c h í c h không có bất kỳ cái gì chần chờ dùng t h ầ n thức phong tỏa tám c h i thượng phẩm pháp khí cấp bậc mũi tên đồng thời từ trong túi chữ vật lấy ra một c h i cực phẩm pháp khí cấp bậc mũi tên khoác lên thanh linh trấn tiên cung bên trên liên châu tiễn cựu tinh liên châu khương văn c h í c h tại dự định tốt mũi tên tốc độ phi hành về sau đầu tiên là bắn ra loại kia cực phẩm pháp khí cấp bậc mũi tên tiếp đó cấp tốc bắn ra tám tri thượng phẩm pháp khí mũi tên cựu mũi tên tại hóa thần nguyên anh tu sĩ thần thức trong cảm gi tại cực phẩm pháp khí cấp bậc mũi tên sắp chạm đến hồ ngọc thiền trong tay r o i thép r o i nhẹ bên lúc c á i kia tám chi thượng phẩm pháp khí mũi tên đồng thời hoàn thành đầu đ ô i tương liên tại cực phẩm pháp khí mũi tên chạm đến r o i thép r o i nhọn cùng thời khắc đó kiểu mũi tên cũng hoàn thành đầu đ ô i tương liên tiếp đó c á i kia tám chi thượng phẩm pháp khí mũi tên bên trên mang theo lực công kích đều tràn vào cực phẩm pháp khí cấp bậc mũi tên bên trong vâng m hồ ngọc thiền trong tay pháp khí cứng rắn dòi mặc dù cũng là cực phẩm pháp khí cấp bậc nhưng tại liên châu tiến chín lần cực phẩm pháp khí lực công kích trồng đánh xu h ù n g hãn sóng xung kích nhộn nhạo lên đem hồ ngọc thiền chấn động đến mức bay ngược m à t h à n h bởi vì sóng xung kích cũng không phải công kích trí mạng cho nên hồ ngọc thiền trên người phòng ngự pháp bảo cũng không có bị kích hoạt nhưng sóng trùng kích này trung vi là hai cái cực phẩm pháp khí vỡ vụn lúc sinh ra lại thêm hồ ngọc thiền trạng thái không thật là tốt bị tại chỗ đánh mất đi quan chiến đài trên hóa thần tu sĩ nguyên anh tu sĩ cùng tu sĩ kim đan đều thấy rõ ràng thương văn chiết trước đây dùng bắn nhanh cùng hồ ngọc t i ề n đánh đó là thật đăng đường chân chính nghiêm túc bắn ra là xuyên giáp tiễn nhưng xuyên giáp tiễn vẻn nghiêm túc cánh cửa mà thôi sau cùng h u y ế t ả n h tiễn im lặng tiễn cùng liên châu tiễn mới thật sự là đối đ a i trận này l ấ u pháp nhưng này ba mũi tên đều để hầu ngọc thiền bất lực chống đỡ thậm chí sau cùng liên châu tiễn cho dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng có loại tê cả ra đầu tìm không thấy nên ứng đối ra sao cảm giác thật là ba mũi tên c h ấ n vỡ thế giới quan để cho tại chỗ tất cả tu sĩ kim đan cũng cảm giác mình giống như là nhập môn tu tiên giới tiểu thái cả chương hai trăm năm mươi lăm mặt trời mọc lên từ phía tây sao chương hai trăm năm mươi lăm mặt trời mọc lên từ phía tây sao thương văn chiếc dưới đáy lòng cười khổ lắc đầu tổ chức kim đan buổi tiệc tu sĩ tại lĩnh giáo khâu bị đánh bại là chuyện mất mặt nhất dù sao cái này khâu còn muốn cầu chạm đến là tôi h không giống phía sau giao phong hoàn cảnh nhường song phương đều toàn lực ứng phó có thể mình cũng là có nỗi khổ không nói được à hậu ngọc thiền hướng mình lĩnh giáo cũng không thể theo nàng chơi nhà tròi đi mặc dù theo nàng chơi nhà tròi cũng không có gì m u ố n lấy phía sau ngươi chắc chắn sẽ có triển lộ thực lực thời điểm nếu là lúc kia nhường hậu ngọc thiền ý thức tại kim đan buổi tiệc lĩnh giáo bên trên chính mình chỉ là cùng với nàng chơi nhà tròi cái kia không chỉ có riêng là mất mặt vấn đề đó là lựa gạt toàn bộ chiến hổ tiên tông sự tình cho nên khương văn chết chỉ có thể nghiêm túc đối l ạ i có thể chính mình nghiêm túc hậu ngọc thiền cái này tiểu h ổ cô nàng lại chịu không n ổ i cả từ đầu tới đuôi liền một cái kỹ năng đều thả không ra thậm chí chỉ tiếp lấy mình hai luân phiên công kích liền thua trận giống như là chuyên môn tới đánh chiến hổ tiên tông mặt của đồng dạng có thể chính mình cho tới bây giờ liền không nghĩ tới ra cái này d a n h t i ế n g a khương văn chết nghiêng đầu hướng về phía sắc mặt có chút mất tự nhiên ngu thanh ly truyền â m nói ngượng ngùng bám mẫu ta cho là hổ tả rất biết đánh nhau xem như bội tội ta nguyện miễn phí ra tay giút hổ tả luyện chế một kiện bản ngoài ra nàng hôm nay bị đà kích có thể có chút đại t r ở kim đ a n buổi tiệc sau khi kết thúc để cho nàng tới thanh vân trang biên tìm ta vốn là hôm nay việc này liền không trách được người khác là hậu ngọc thiền chính nàng tạm thời lật lọng đem lĩnh giáo đối tượng đổi thành khương văn chiết nếu là nàng không phức t ạ m cận chỉ nhu sẽ là hậu ngọc thiền đối thủ tốt nhất t i ế c là a trên đời không có bán thuốc hối hận v g u thanh ly thân ảnh lõe lên liền đi tới hậu ngọc thiền bên cạnh tiếp đó hướng khương văn chiết truyền âm nói ta đã biết văn chiết hôm nay là tiểu nữ cho ngươi thêm p i ề n thoái cho nên b u i tội chi nói không lại là lời nói vô căn cứ bất quá vì thiền nhi luyện chế bản mệnh pháp bảo sự tình ngược lại là có thể nói một chút đoạn trước thời gian tổ ra ra tìm được một đoạn đại xuân thần mục liền lấy bảo vật này làm thù lao không biết hương cung p h ụ ý như thế nào thiên địa linh mục đại xuân trong truyền thuyết nhân giới sớm nhất xuất hiện ba k h ỏ a thần thụ nghe đồn đại xuân thần thụ tám n g h n năm coi như xuân đem tám n g h n năm coi như thu cũng là nhân giới nắm giữ d à i lâu nhất tuổi thọ linh vật đến mức đại xuân thần mục chặt cây lá cây đều tràn ngập đầy một thuộc tính bản nguyên linh khí cho nên đại xuân thần mục là s、so、a một linh châu còn muốn quý giá ba phần bản nguyên linh khí trí bảo chiến hổ tiên tông dùng món trí bảo này làm tù lao thịnh tự mình ra tay vì h ổ ngọc thiền luyện chế bản bệnh chính pháp bảo có thể không thiệt t h i có thể vậy văn bối ngay tại thanh vân trang viên xin đợi đại giá h ổ ngọc thiền kim đan buổi tiệc xem như bị chính mình cho quấy nhiễu ở lại chỗ này nữa sẽ chỉ làm chiến hổ tiên tông càng thêm khó xử khương văn chết lúc này thôi động tự thân khí huyết t h i t r i ể n gia tu sĩ kim đan đều biết hóa quang đội hành rời khỏi nơi này c h ỉ nu chúng ta đi cận c h ỉ nu đang nghe xong khương văn chết lời nói về sau đứng dậy hướng về phía hồ tiên thắng cùng hộ chiến chắc tay tiếp đó hóa thành một đoàn thanh quang nhanh đi theo khương văn c h í c h rời đi chiến hồ tiên tông trung ương võ đ à i thanh vân trang b i ê n bầu trời đ ố n g nhiên bắn nhanh tới hai đạo đ ộ t quang phú quân người gấp gáp như vậy trở về là có chuyện gì không cận chỉ nhu còn chưa tan đi đi bên cạnh đ ộ t quang liền không nhịn được đ ấ y lòng hiếu kỳ hỏi t h a m nàng có thể không tin khương văn c h í c h lo lắng cho mình quấy nhiễu hổ ngọc thiền kim đan bữa tiệc cho nên mới vội vã như thế chạy về thanh vân trang b i ê n khương văn c h í c h lộ ra lộ thân hình ra phía sau nói hôm nay nghiêm túc cùng hổ tả đánh một hồi đối với cung tiễn chi thuật có một chút lĩnh mộ mới đón lấy tới ta muốn mế quan một đoạn thời gian chỉ n u trong nhà thật kỹ đừng có chạy lung tung ốc hiểu được rồi cho cận chỉ n u làm tốt dặn dò về sau thương văn chết một đầu đâm vào trong mặt thất lúc trước tại trung ương trên giáo trường thương văn chết lần thứ nhất hoàn toàn bằng vào nhân quả luật sức mạnh bắn tên cái này nhưng so sánh hoàn toàn bằng vào cảm giác bắn tên tốt hơn nhiều thậm chí khương văn chết cảm giác mình có thể khai phát ra càng nhiều cung thuật đi ra ngoại trừ năng lực càng thêm ư u việt cung thuật bên ngoài mũi tên chủng loại cũng có rất lớn văn t r ư ờ n g có thể làm đương nhiên những thứ này cảm nộ còn chưa đủ lấy nhường khương văn chết vội vã như thế chân chính đáng ra khương văn chết tranh đoạt từng giây làm ì n h đối với nhân quả luật cảm nộ đây chính là bỏ lỡ cũng không biết muốn lúc nào mới có thể gặp được cơ duyên nhân quả nhân quả cái gì là nhân cái gì là quả chính mình kéo cung là bởi vì đối thủ bên trong tiễn là quả vẫn là mình động n i ệ m là bởi vì đối thủ bị g i ế t là quả hay là đối thủ bị g i ế t là bởi vì mà chính mình kéo cung bắn tên là quả thương văn chết chỉ cảm giác mình giống như là đẩy ra vỗ một cái tên là nhân quả đại đạo cánh cửa nhưng tại đi vào cánh cửa phía sau lại không biết nên đi nơi nào đi nộ đạo cái gì quả nhiên rất phiền phức tất nhiên tìm không thấy minh sắc phương hướng cái kia cũng không cần phải đi cứng rắn cầu kết quả cho nên khương văn chức chỉ là bế quan tu luyện sáu canh giờ tiểu xuất oan nay quả là làm cho cận chỉ nhu hô to mặt trời mọc lên từ phía tây sao chương 255, m ặ t trời mọc lên từ phía tây sao hai chương 255, m ặ t trời mọc lên từ phía tây sao hai tại trong trí nhớ của n à n g khương văn chức một khi bế quan ít nhất cũng là muốn ba tháng mới có thể kết thúc khương văn chức bố b ỗ treo trên người m ì n h r ư ợ u nhân k i ể u đồ nói cái gì mặt trời mọc ở hướng tây ả nha là ta đem sách vợ trên thẻ ngọc có thể học được chi t ứ c đều học được muốn tu vi cảnh giới tiếp tục để thăng đại khái cần đến c u ầ n c u ộ n trong hồng trần rèn luyện đi qua mới được cận chỉ nhu nghe xong khương văn c h í c h lời nói về sau trên gương mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ khương văn c h í c h vậy mà sinh ra muốn c ư ớ i hồng trần lịch luyện tâm tư cái này nhưng so sánh mặt trời mọc ở hướng tây càng làm cho nàng cảm thấy chấn kinh phu vân ngươi n g ư ơ i ngươi nói chút ta có thể nghe hiểu lời nói sao nghĩ nửa này g cận chỉ nhu phát hiện mình vẫn là không cách nào lý giải khương văn c h í c h câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì khương văn trích đem cận chỉ n u chặn ngang ông ấ y tiếp đó thi triển xúc địa đi tới tảng kinh các tiểu viện trên ghế nằm cận chỉ n u hai con ngươi nhìn chừng chừng lấy khương văn c h í c h miệng nàng rất sợ sơ ý một chút liền bỏ lỡ chi tiết gì chỉ n u ngươi cảm thấy tu hành là gì n g h e xong khương văn c h í c h vấn đề cận chỉ n u mặc dù có chút mờ mịt nhưng vẫn là vô cùng nghiêm túc nói tu hành chính là trở nên mạnh mẽ như vậy ngươi cảm thấy muốn làm thế nào mới có thể trở nên mạnh mẽ hoặc trở nên mạnh mẽ muốn làm sao đi định nghĩa cận chỉ n u cảm giác khương văn c h í c h vấn đề càng ngày càng xảo trá mà cũng không phải thường khảo nghiệm một người học thức nàng minh tư khổ tưởng một hồi lâu mới nói ta cho rằng đột phá tu vi cảnh giới chính là trở nên mạnh mẽ từ luyện khí kỳ đột phá tới t r ú c cơ kỳ chính là trở nên mạnh mẽ chứng minh thương văn c h i ế t cười nhẹ gật gật đầu lại lắc đầu nói ngươi nói chỉ là bị phổ la đại chúng công nhận đ á án kỳ thực ta cảm thấy trở nên mạnh mẽ chính là thu được kiến thức mới kiến thức mới tích thiếu thành đa liền sẽ diễn biến thành tu vi kinh nghiệm học thức pháp thuật thần thông trở Cô cũng, được phu quân. Cận chỉ cái có chút cho đọc sách, được thức thông quân. nhu giống như là suy nghĩ minh mạnh cái gì hơi có chút mừng dỡ nói, cho nên ngươi là thông qua đọc sách, đến thu được kiến gì ta đặt thu qua hiểu phu hơi suy là là dỡ c ư ơ n g văn trích khẽ cười nói ngươi nói như vậy có đúng hay không ta đọc sách s á t thực là vì thu được kiến thức mới phân ngoại lệ bản trên thẻ ngọc c h i thức cũng vẹn vẹn tiền bối tiên nhân cảm nộ cùng kiến thức cho nên ta sở học sở ngộ đồ vật đều không coi là ta lúc này mới bế quan không có đầu mối cũng không có chút nào thu hoạch điều này nói rõ học thức của ta không cách nào c h è o c h ố n g ta tiếp tục trở nên mạnh mẽ tất nhiên không cách nào thông qua thu hoạch tiền bối tiên nhân cảm nộ tiếp tục trở nên mạnh mẽ như vậy thì phải cải biến mạch suy nghĩ tới thu được kiến thức mới nói đến đây t ư ơ n g văn trích hơi hơi dừng lại một chút chờ cận chỉ n u nhìn mình sau tiếp tục nói dùng cặp mắt của mình đi xem dù mình song t ú c cùng thực tiễn đây chính là ta lựa chọn mới nhất thu được kiến thức phương pháp cận chỉ nhu mặc dù không hoàn toàn nghe hiểu khương văn c h í c h đang nói cái gì nhưng nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác mình tìm được một đầu nhanh chóng để thăng chính mình tu vì con đường cái kia phu v â n ngươi trường nào thì ra ngoài đâu lấy cận chỉ nhu đối với khương văn c h í c h hiểu rõ tất nhiên quyết định việc cần phải làm liền chắc chắn sẽ không làm đến nhưng dưới mắt khương văn c h í c h còn rất nhiều chuyện không có làm xong cho nên đến hồng trần rèn luyện có thể còn phải chờ bên trên một đoạn thời gian dưới mắt linh nhưng thần mâu còn không có đại công táo thành bùn mạng của ta pháp bảo cũng còn không có luyện chế được sau đó khương văn t h í c h giọng đem được chú ý bỏ vào tu luyện linh nhưng thần mộ cùng đọc sách bên trên mặc dù đọc sách đã không thể thỏa mãn chính mình ngộ đạo nhu cầu khả tàng kinh tắc bên trong thư tịch ngọc dạn còn có một phần nhỏ không có xem xong làm việc phải có thủy có chung cho nên khương văn trích chuẩn bị trước tiên đem những sách vợ này xem xong mà cận chỉ nhu cũng thay đổi ngày xưa nhìn thấy viết lên nhức đầu tác phong mỗi ngày đều dựa sắt vào nhau trong ngực k hương văn chích vô cùng nghiêm túc đọc k hương văn chích cho nàng ngọc giản nếu như nói k hương văn chích là từ thư tịch trong ngọc giản học tập tiền bối tiên nhân c h i thức như vậy cận chỉ nhu liền là thông qua ngọc giản học tập k hương văn c h ế t c h i thức dạng này t u ế n g u y ệ t qua tốt thời gian bất chi bất giác trôi qua năm ngày hiu bầu trời này buổi trưa trời trong gió nhẹ k hương văn chích cùng cận chỉ nhu đều đang tàng kinh các nghiêm túc cẩn thận đọc sách học tập thanh vân trang viên bên ngoài bỗng nhiên bay tới một đạo truyền âm phủ văn chiết ta tới bãi phòng các ngươi nhà đang nghe xong truyền âm p h ù nội dung về sau c ư ơ n g văn chích không khỏi mỉm cười v g u thanh ly hôm nay tới b á i phòng chính mình ngoại trừ để cho mình giúp h ổ ngọc tiền luyện chế linh tụy cương pháp bảo bên ngoài hẳn còn có vì nữ nhi của mình lấy lại danh dự ý nghĩ cũng tốt mình cũng muốn nghiệm chứng một chút những năm này bế quan tu luyện thu hoạch chỉ n u bá mẫu cùng hổ tả tới rồi chúng ta đi xem cận chỉ n u có chút không h i ể u thả xuống trong tay ngọc giả nói các nàng đến hẳn là muốn mời n g ư ờ i giúp hổ tả luyện chế bản mệnh pháp bảo a ta lại không hiệu luyện k đi theo người đi không được là thêm phiền t h u c sao chương hai trăm năm mươi sáu người chuẩn bị kỹ càng bị đòn sao chương hai trăm năm mươi sáu người chuẩn bị kỹ càng bị đòn sao khương văn chích chỉ muốn nói cận chỉ nhu còn quá trẻ đ ạ i hổ cô nàng cùng tiểu hổ cô nàng góp một khối các nàng hai mẹ con có thể làm được chuyện như vậy không phải chuyện đương nhiên sao hơn nữa khương văn chích cũng không phải bắn tên không đích lợi dụng nhân quả luật suy tính ngu thanh ly phát cho mình truyền âm phủ không có bất kỳ cái gì trở ngại liền suy tính ra ngu thanh ly muốn làm gì bá mẫu hồ tả mời vào bên trong khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu tại mở ra thanh vân trang viên cấm chế về sau chỉ thấy ngu thanh ly cùng hậu ngọc thiền hai mẹ con hậu ngọc thiền đầu tiên là đối với cận chỉ nhu gật gật đầu xem như chào hỏi tiếp đó nhìn về phía khương văn c h í c h lúc đấy mắt hiện ra tất cả đều là t ị c h mịch ngượng ngùng a văn chiết hôm nay muốn quấy dày ngươi nha khương văn t r í c cười nhẹ không nói gì chỉ là làm ra một cái thỉnh vào bên trong đ ộ n tác ngũ thanh ly cười ha hả kéo có chút thất h ồ n lạc phách hổ ngọc tiền nâng lên đôi chân dài liền đi vào thanh vân trang viên cận chỉ nhu ở phía trước vì mẹ con các nàng dẫn đường c ư ơ n g văn c h í c h ở phía sau khởi động thanh vân trang viên tất cả cầm chế phòng ngự dù sao chờ một lúc phát sinh sự tình không thể để cho người bên ngoài nhìn lại chỉ nhu đây không phải đi phòng khách đường a ánh mắt tan rã t hữu i khí vô lực hổ ngọc tiền phát giác cận chỉ nhu mang theo các nàng hướng về sân huấn luyện đi đến lúc nhịn không được mở miệng dò hỏi phòng khách bên kia đồ vật có thể chịu không được g à y vỏ cho nên chúng ta vẫn là đi tu luyện tràng tốt hơn ư ơ nàng g thượng Ngu cùng Ngọc ngươi Văn Thanh Thiền nói, như n Chích cấp tốc cười Hậu truy thượng thanh Ly khẽ nói, bá mẫu, ý của khẽ bám ý o Thanh là y đáy nghe xong Khương Văn Chích đấy lòng không khỏi dâng lên cảm giác không giác Chích cảm khỏi n g là có muốn thừa dịp hôm nay không có người quản mẹ con các nàng tới thanh vân trang biên đánh khương văn c h í c h một trận lại cho điểm phí bị miệng có thể nàng mới mới vừa vào cửa đâu khương văn c h í c h làm sao biết nàng muốn làm gì càng quan trọng chính là nàng kế hoạch đánh khương văn c h í c h có thể chưa bao giờ cho hắn nói qua bao quát hổ ngọc thiền k ư ơ n g văn trích giống như là đoán được ngu thanh ly đang suy nghĩ gì cười ha ha nói bá mẫu muốn đánh tại hạ nhưng muốn chuẩn bị đủ phí bị miệng còn có liền là tại hạ sẽ không ngu bị đánh không hoàn thủ cho nên bá mẫu cần phải nhất định có chuẩn bị tâm lý chỉ là thời gian nói mấy câu khương văn chiết cận chỉ n u ngu thanh ly cùng h ồ ngọc thiền bốn người liền đi tới thanh vân trang biên tu luyện tràng biên giới h ồ ngọc tiền nhịu nhịu mày lại nói a đ ư ơ n g ngươi cũng chớ làm loạn văn chiết là tông môn thủ tịch cung phục khương văn chiết cảm giác ngu thanh ly mở miệng phía trước nói nói đến làm loạn hổ tả ngươi mới là rất làm loạn một cái đi mình kim đang n g i tiệc nhất định phải làm căn dỡ ngươi ngoan ngoãn nghe bá phụ bá mẫu an bài không tốt sao h ầ ngọc tiền nghe xong k ư ơ n g văn chiết miệm một xẹp liền muốn khóc lên những ngày này nàng đều không biết mình là làm sao qua được nghĩ mãi mà không rõ sự tình như thế nào liền biến thành bộ dáng như vậy vu thanh ly b ộ i vàng đem hồ ngọc thiền ôm vào trong ngực tiếp đó nhìn chằm chằm khương văn chết nói ừ ngươi còn không biết xấu hổ nói kim đ a n b u ổ i tiệc sự tình thiền nhi không nặng không nhẹ ngươi không thể để một chút nàng khương văn chết nghe xong v g u thanh ly lời nói về sau không khỏi dưới đáy lòng âm thầm chửi bậy đứng lên hồ ngọc thiền lại là tiểu h ổ cô nàng hoàn toàn chính là ngươi cái này đại h ổ cô nàng quen bà mẫu a người đây coi như thật oan u ồ n g tại hạ c ư ơ n g văn chết vẻ mặt đau khổ nói kim đan buổi tiệc linh giáo luận bàn cũng không phải dẫn đường chỉ đạo ta nếu thật tại trên giáo trường đường đánh giả thi đấu về sau chuyện này bại lộ các ngươi mới là thật không cách nào kết thúc nói đến đây c ư ơ n g văn chết mặt hướng ngu thanh ly nói bá mẫu lấy nhãn lực của ngươi cũng nên có thể thấy rõ ràng trong này môn đạo đi hồ ngọc tiền cũng quay đầu trơ mắt nhìn chính mình a nương mà ngu thanh ly một mặt tự ái nhìn xem hồ ngọc tiền c h ư n nhiều lần miệng cũng không thể nói ra một câu k ư ơ n g văn chết dưới đáy lòng khép cười một tiếng tiếp đó chủ động mở miệng nói như vậy đi bá mẫu hôm nay xem như vãn bối tại kim đan buổi tiệp bên trên hướng ngài lĩnh giáo luật bản con xin bá mẫu chỉ giáo v g thanh ly nghe xong khương văn c h í c h lời nói về sau trên gương mặt cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười nói được văn c h i ế t chi này chu tức linh liền xem như ta đưa cho ngươi phí bị miệng rồi khương văn c h í c h mặc dù không nhìn thấy chu tức linh dáng dấp ra sao có thể thần thức có thể cảm giác được rõ ràng trước người mình xuất hiện một đoàn giống như mặt trời hỏa thuộc tính bảo vật đây là thiên địa chân linh chu tức trên người lâm vũ tự nhiên ẩn chứa hỏa thuộc tính bản nguyên linh khí mặc dù không bằng đại xuân thần mục như vậy hiếm thấy trần quý nhưng cùng hỏa linh châu thế nhưng là một cái cấp bậm bảo vật thương văn chiết tiếp nhận chu tức linh hơi kinh ngạc nhìn về phía ngu thanh ly nói bá mẫu chi này chu tức linh có thể cho bá phụ hoặc biêu tử huynh đệ đổi một kiện linh t ụ y cương bản bệnh pháp bảo ngu thanh ly lẫn mực nói h ừ hai người bọn họ đại lao ra muốn bản bệnh chính pháp bảo nghĩ biện pháp tiểu tử kia làm hại nhà ta thiền nhi thất hồn l ạ c phách không đánh ngươi một c h ầ u rất khó tiêu mất trong lòng lao nương oi bức thương văn chiết đi theo ngu thanh ly hướng về trường học tràng trung ương đi đến hậu ngọc thiền đang chuẩn bị mở miệng ngăn cả lúc bị cận chỉ n u đưa tay cản lại nói hổ tạ phu quân nói ngươi chỉ cần ở một bên nhìn là được chương hai trăm năm mươi sáu n g ư ơ i chuẩn bị kỹ càng bị đòn sao hai chương hai trăm năm mươi sáu người chuẩn bị kỹ càng bị đòn sao hai hậu ngọc thiền mặc dù thụ không nhẹ đã kích nhưng cũng hiểu biết mâu thân mình tính khí bản tính thật nếu là bởi vì nàng đắc tội khương văn chiết đối với chiến hổ tiên tông tới nói thật là cái mất nhiều hơn cái được cận chỉ nhu nhìn xem hậu ngọc thiền lo lắng đôi mắt vô cùng nghiêm túc nói hồ tạ ngươi thật sự cho rằng bá m â u có thể đánh được nhà ta phu quân a n g ư ơ i lời này của ngươi là có ý gì n g h e xong hậu ngọc thiền nghi vấn cận chỉ n u móc méo miệng nói ý trên mặt chữ ngươi còn nhớ rõ tại kim đan buổi tiệp bên trên phu quân nói với ngươi lời nói sao phu quân mạnh nhất cũng không phải là c u n g tiễn chi thuật mà là thổ hệ pháp thuật cận chỉ nhu trước đó hỏi qua khương văn chiết t r ấ n sơn cung thuật cùng đại điệu hổ phách giáp so sánh ai mạnh hơn khương văn chiết trả lời nàng nhớ tin h tưởng đại điệu hổ phách giáp là mẫu thổ thuộc tính pháp lực cực h ạ n thần thông mà t r ấ n sơn cung thuật bất quá là cùng liệt phong kiếm khí t r ê n lệch không bao n h i ê u công kích bí thuật giữa hai bên căn bản không thể so sánh ngoài ra khương văn chiết trong tay dị bảo trọng được châu cùng bản mệnh pháp bảo hổ phách địa hoàng châu cũng là tăng phúc thổ thuộc tính pháp thuật bảo vật chỉ cần khương văn chích còn không có luyện chế pháp bảo cấp bậc trường c u n g cung tiễn chi thuật liền b ĩ n h viên không thể nào cùng thổ hệ pháp thuật làm so sánh hồ ngọc tiền nghe xong cận chỉ n u không khỏi trường lớn con mắt của mình nàng không thể nào hiểu được t r ú c cơ kỳ thổ hệ pháp tu có thể có bao nhiêu mạnh vậy mà không đem nguyên anh k ỳ tu sĩ để vào mắt c ư ơ n g khí thần thông thế nhưng là trời sinh khắc chế pháp tu pháp thuật đây chính là tu tiên giới thường thức tính chất chi t h ứ c à. tu luyện t r à n g ở bên trong khương văn chích cùng ngu thanh ly khoảng cách ba mươi mét đứng đối mặt nhau văn chiết người trưởng cung đâu c ư ơ n g văn c h ế t không tin n g u thanh ly không nghe thấy cận chỉ nhu đối với hồ ngọc thiền nói nhưng vẫn là nghiêm túc giải thích nói bá mẫu liền thích nói dẫn thanh linh c h ấ n tiên h cũng chỉ là cực phẩm pháp khí, đối với tu sĩ kim đan có uy hiếp bá mẫu thế nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay còn có linh t h v y cương bản mệnh pháp bảo tại hạ tự nhiên là không dám đáp ứng phải lấy ra bản lĩnh thật sự trận địa sẵn sàng đón quân địch mới được n g u thanh ly khẽ cười nói ha ha ha vậy lao nương đổi lại cái thuyết pháp người chuẩn bị kỹ càng bị đòn n bá mẫu xin cứ tự nhiên văn bối đã chuẩn bị xong t ư ơ n g văn chức tiếng nói phụ lạc ngư thanh ly thân ảnh liền vô cùng đột ngột xuất hiện ở trước người mình thật nhanh mặc dù nói sớm liền hiểu ngư thanh ly lĩnh mộ được tuấn di thần thông có thể tuấn di tốc độ nhanh vẫn là hoàn toàn ra khỏi khương văn chết n ă n trước bất quá tại ngư thanh ly xuất thủ trục vào khương văn chết lúc khương văn chết cũng thi triển ra chính mình hóa mục nát thành thần kỳ khinh công thân pháp x u ấ t điện ầm ầm ngư thanh ly tay trưởng bắt hụt k h u ấ y động ra tại bàn đá xanh lát tu luyện tràng bên trên oanh đánh ra một cái bề sâu trừng một trượng do ba trượng n g to tới tốc độ thật nhanh nhưng ở lão nương trước mặt không đáng chú ý bây giờ ngư thanh ly dọc của thần thái đều xảy ra biến hóa long trời lở đất. diện mạo của nàng nhìn qua không có gì thay đổi có thể khí thế trên người nàng lại giống là thay đổi hoàn toàn cá nhân nay quả là làm cho cận chỉ nhu cảm thấy ngoài ý muốn ầm ầm ầm ầm ầm anh. Khương Văn Chết đ e m coi cực lại thi triển tới rồi cực hạ, lại hạ, t h ê m nhân tính quả luật suy m ớ i m i đi thai ễ n cướng tránh đi Ngu Thanh Ly truy kích. Nhưng tu luyện chàng nhưng là gặp thai bạn, bị Ngu Thanh、Ly、cương kích. gặp truy tu, tu Ly là Ly k bị ầm ầm ầm h ầm ầm h m ầm ầm ầm ầm n m ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầ n ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm n m bất quá ngươi chỉ có thể trốn sao v g u thanh ly cảm giác mình bằng vào thuấn di thần t h ô n g vậy mà không cách nào bắt được khương văn chiết thế là đáy mắt thoáng qua một vòng tinh quang song túc trợn phát lực lấy ra bản lĩnh thật sự tới thuấn di bước v g u thanh ly tốc độ đột nhiên tăng nhanh không chỉ gấp mười lần bàn tay của nàng giống như trong nháy mắt liền đi tới khương văn chiết trên vai phải chọc b ự c châu vạn pháp bất sâm cảm giác mình không cách nào đang tránh được v g u thanh ly tay trưởng về sau khương văn chiết cũng không thể không dùng ra chọc b ự c châu dị năng bảo vệ mình n u thanh ly cảm giác bàn tay của mình giống như là trượt đồng đạo lau khương văn chết i sau lưng của liền hung hăng đập vào bộ mặt hoàn toàn thay đổi tu luyện t r à n g trên mặt đất ầm ầm ầm ầm nổ vang đi qua có thể tiếp nhận tu sĩ kim đang công kích tu luyện t r à n g bị ngu thanh ly một t r ư ờ n g này làm hỏng một nửa ngu thanh ly vô cùng kinh ngạc nhìn xem khương văn chết i nàng nghĩ mãi mà không rõ bàn tay của mình là thế nào từ trên người khương văn chết i trở đi bá mẫu cũng nên cẩn thận đừng quên vạn bối thế nhưng là thổ hệ pháp tu a khương văn chết i cố ý mở miệng nhắc nhở ngu thanh ly đồng thời thôi động t r ọ n bực châu dị năng t r ọ n bực châu chân tinh bực trận ngu thanh ly cảm giác mình trên thân giống như là bị đè ép một toàn ú i chưa kịp bước chân trái bị đột nhiên xuất hiện trọng lực ép tới quỳ một gối xuống tới rồi trên mặt đất ầm ầm đầu gối của nàng tại cứng rắn trên mặt đất đập ra hơn mười đạo giống như mạng n h ệ n v ậ y khe hở tới ngu thanh ly cổ động tự thân khí huyết phóng xuất ra cơ ư n g khí chống lại khương văn c h í c h thực hiện ở trên người nàng trọng lực nhìn về phía khương văn c h í c h vô cùng kinh ngạc nói n ạ o trọng lực pháp thuật thổ đ ộ n thổ sung xe khương văn c h í c h cũng không trả lời ngu thanh ly mà là nhân cơ hội lấy ra một cái thổ đội phù phương pháp nhập lực tướng hắn kích hoạt mang theo bị trọng lực ngắn n g i áp chế ngu thanh ly cấp tốc trốn vào thanh vân trang biên giới nền đất đi chương 257, cá c h ạ c h thành tinh chương 257, cá c h ạ c h thành tinh ngu thanh ly chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại lập tức từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần không có bất kỳ cái gì giữ lại toàn lực thôi động tự thân khí huyết phát ra cương khí muốn tránh thoát cương văn c h í c h pháp thuật gò bó ầm ầm kèm theo ngu thanh ly toàn lực bộ phát cương khí thanh vân trang viên bên trong tu luyện tràng lập tức bị chấn động đến mức chia năm xẻ bảy hùng hôn khí tình hướng về bốn phía khuyết tán mà đi liền linh thú huyện một phần khu vực cũng nhận được tác động đến trên mặt đất không cách nào đứng n g n g hậu ngọc t i ề n cùng cận chỉ nhu không thể không ngự không mà đứng cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vừa rồi khương văn c h í c h cùng ngu thanh ly lẫn nhau truy đuổi trong lúc đó cũng có qua mấy chục lần tứ chi giao phong nhưng tại hồ ngọc thiền cùng cận chỉ nhu trong mắt khương văn c h í c h cùng ngu thanh ly thân ảnh hoàn toàn tiêu thất các nàng chỉ nghe được liên tiếp tiếng oanh minh tiếp đó vơ ư n vước xinh đẹp tu luyện chàng trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi đợi các nàng lại một lần nữa thấy rõ khương văn c h í c h cùng ngu thanh ly thân ảnh lúc liền thấy ngu thanh ly quỳ một chân trên đất thậm chí đem mặt đất đều quỳ à khe hở tới là t r ọ n được châu phu quân trung pi là làm thật được rồi cận chỉ n u một mặt mừng dỡ nói đã nhiều năm như vậy trung pi là có thể nhìn thấy cái này dị bảo huy năng như thế nào đi thôi hồ tạ chúng ta cũng xuống đi nói cận chỉ nhu bắt lấy h ồ ngọc thiên đ í c h cổ tay giống như là nhạy cầu như thế từ không trung nhảy xuống thổ đ ộ t tại sắp chạm đến mặt đất lúc cận chỉ nhu cũng kích hoạt lên một t r ư ơ n g thổ đ ộ t vụ. nàng chỉ biết mấy cái đơn giản thực dụng phong thuộc tính pháp thuật có thể không có cách nào dùng ra thổ đ ộ t pháp thuật khác chi nhánh chờ một chút chỉ nhu ngươi nói dị bảo là cái gì là dùng yêu bảo luyện chế cái kia dị bảo sao h ậ ngọc t i ề n cảm giác mình giống như là nhập môn tu tiên giới tiểu thái gà không chỉ có xem không hiểu khương văn chất cùng ngu thanh ly đều đậu p h á t thậm chí ngay cả cận chỉ nhu giảng giải cũng là kiến thức lược đời b ấ t quá nàng chỉ tới kịp nói một câu nói kia tiếp đó liền bị cận chỉ nhu dùng thổ độn phù mang theo trốn vào lòng đất cùng lúc đó tại thanh vân trang viên mặt đất khoảng hai dặm lòng đất ngu thanh ly đã lấy ra b u ồ n mạng của mình phát bảo kinh hồn roi nàng cương khí trên người k h u y ế t tán ra dưới đất chế ra một cái đường kính chừng ba mươi m không gian thế nhưng là nàng cảm giác dưới chân mình bùn đất giống như là đậu đ ú n não không cách nào nâng lên thân thể của nàng văn chiết ngươi đây là cái gì pháp thuật lúc này ngu thanh ly thần thức còn có thể cảm giác được mặt đất thật muốn rời đi chỉ cần toàn lực thi triển một lần thuấn di thần thông là được có thể làm như vậy nàng liền là dùng mình nguyên anh kỳ tu vi đi khi dễ một cái kim đan kỳ tu sĩ càng quan trọng chính là cương văn chết bây giờ nhưng vô dụng thể tu chiến k ỳ thần thông cùng với nàng giáo thủ sử dụng là t r ú c cơ kỳ thổ hệ pháp thuật nàng g u t h là hổ cô nàng không giả khả hổ về hổ nhưng trái phải rõ ràng vẫn là phân rõ khả ngu thanh ly cảm giác mình càng dễ ruộng hướng về lòng đất rơi vào tốc độ lại càng nhanh ngược lại đứng bất động rơi vào tốc độ muốn chậm một chút bá mẫu có thể muốn coi chừng pháp thuật này là tại hạ căn cứ vào lưu s a đặc tính cộng thêm một vị cố nhân thần thông khai sáng pháp thuật mới do khương văn chết tại ngu thanh ly trong đầu vang lên tên gọi là gì còn chưa nghĩ ra nhưng pháp thuật này hiệu quả chính là đem đối thủ hướng về dưới mặt đất túng nếu không phải mau mau thoát đi pháp thuật pha bi bị túng xuống lòng đất khoảng một ngàn dặm bá mẫu liền là muốn đi cũng không làm được ngu thanh ly n g h e xong khương văn chết truyền âm về sau thư nhẹ một tiếng nói lão nương vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi nếu như dùng thuấn di trốn tới mặt đất ngươi liền trốn ở dưới lòng đất còn thế nào đánh cương khí hóa cánh tay v g u thanh ly cùng khương văn chết trung đụng thời gian không nhiều nhưng nàng biết khương văn chết l ờ i mới vừa nói đều là thật nếu như nàng không thoát ly nhanh một chút pháp thuật này p h ạ m bi như vậy thì sẽ bị kéo xuống lòng đất một khi thần t r í của nàng không cách nào khóa chặt mặt đất như vậy nàng cũng không có biện pháp sử dụng thuấn di thần thông mà chỗ sâu lòng đất đối với cái chức t h ổ hệ pháp tu thiên thời địa lợi cùng người cùng hắn là như thế cũng không chiếm l i ê n thấy v g u thanh ly trên xương bà bai đông nhiên nô ra hai đầu hoàn toàn do cương khí ngưng kết mà thành cánh tay này đôi cương khí cánh tay nô ra ba mươi m đột phá hương văn c h thuật pháp phạm vi có điểm dùng lực cuối cùng ổn định không dừng lại vùi lấp thân hình nham thứ thuật hương văn c h tự nhiên là không thể nào trơ mắt nhìn n g u thanh ly rời đi lòng đất tay kết pháp quyết thi triển ra nham thứ thuật khống chế đại lượng nham đâm chia ra bốn đường hai đường nham đâm tới công kích cơ ư khí bàn tay mặt khác hai đường nham đâm nhưng là tấn công về phía n g u thanh ly ép buộc cơ ư khí của nàng cánh tay trở về thủ thư t r ú c cơ kỷ pháp thuật có thể không làm gì được lão nương cơ khí hậu thuẫn hương văn c h thao túng nham đâm giống như là n g ọ ế n mà ngũ thanh ly trước người cơ khí hậu thuẫn giống như là nung đỏ sắt é p thông thường pháp thuật chính xác khó mà dung chuyển bá mẫu c ơ n g khí hậu thuẫn cái tiêu bá mẫu có thể muốn coi c h ừ nhà thư tịch trên thẻ ngọc từng có ghi chép ngũ hành pháp thuật bị thể tu c ư ơ n g khí khắt chế nhưng thương văn triết tử chưa từng thấy tận mắt hôm nay chính xác chính mắt thấy thư tịch trên thẻ ngọc ghi lại đồ vật